nói vậy mộ dung cười nhẹ giọng trách cứ ngàn đêm minh hơi hơi cười khổ nói ra chính mình không thể không thừa nhận không thể không hâm mộ sự thật ít nhất ở ta chúng độc bị hàn chứng tra tấn thời điểm hắn thân thể khỏe mạnh tu tập một thân võ nghệ ít nhất ở ta vây ở trong cung nhận hết cung đình đấu đá thời điểm hắn đã cùng hắn huynh trưởng cùng nhau chỉ điểm giang sơn ít nhất ở ta mệt mỏi ứng phó các loại thế lực ám sát khi hắn đã ngồi trên thừa tướng cùng quân sư chi vị người biết khi ta nghe nói hắn làm bạn hắn nhị ca thượng chiến trường Thu phục tái ngoại rộng lớn danh giới thời điểm, ta có bao nhiêu hâm mộ hắn sao? Bách lý ra tam huynh đệ là ta từ nhỏ liền hâm mộ đối tượng. Nghe nói bọn họ phụ hoàng cùng mẫu hậu vô cùng ân ái, bác ngụy to như vậy hậu cung chỉ có hoàng hậu một nữ tử. Bọn họ tam huynh đệ từ nhỏ quan hệ liền hảo, cha mẹ qua đời lúc sau càng là cho nhau nâng đỡ, huynh hữu đệ cung. Ngươi nói, như vậy thủ túc thân tình, trên đời này còn có chuyện gì có thể khó đến bọn họ? Có đôi khi ta thậm chí suy nghĩ... bằng vào bọn họ tam huynh đệ hùng tài vĩ lược cùng với tuyệt không chịu người ngoài châm ngòi cốt nhục thân tình chẳng sợ có một ngày bọn họ đánh ra bắc ngụy thống nhất này thiên hạ cũng là tuyệt đối có khả năng như vậy nam tử cố tình lớn lên cũng như thế ngọc thụ lâm phong phảng phất giống như trích tiên chẳng lẽ còn không xem như này thiên hạ ưu tú nhất nam nhân sao thấy mộ dung cười nhìn chăm chú vào hắn ngàn đêm minh nói ra vẫn luôn ngạnh ở trong tim nói kỳ thật phụ hoàng đại thọ ngày ấy tuy rằng người ta sớm đã nói tốt muốn cho ta cưới ngươi vì phi Chính là khi ta nhìn đến liền luôn luôn mắt cao hơn đỉnh trăm dặm phong đều đứng ra đối với ngươi tỏ vẻ ái mộ chi ý thời điểm, ta cho rằng ngươi sẽ bỏ ta mà tuyển hắn. Nhìn chăm chú vào ngàn đêm minh, nàng cho rằng hắn hôm nay chỉ là không thể hiểu được an phi dấm lại thật sự không nghĩ tới hắn thế nhưng ở trong xương cốt như thế hâm mộ trăm dặm phong, đối chính mình, đối nàng, cũng là như thế không tự tin. Rồi tay nắm lấy ngàn đêm minh tay, bách lý gia tam huynh đệ sắc thật xem như này cửu châu đại lục thực ưu tú tồn tại. nhưng ở trong mắt ta ngươi lại so với bọn họ còn muốn ưu tú. Hứa Chi, ta tìm trưởng phu là tìm trên thế giới này nhất thích hợp ta nam nhân, lại không phải tìm nhất sẽ đánh giặc, hoặc là quyền lực tối cao, hoặc là nhất có tiền nam nhân. Ngàn đêm Minh hơi hơi mỉm cười, nhịn không được vươn tay xoa xoa trên thế giới này ưu tú tố nhất, tốt đẹp nhất nữ tử, hắn thế tử cũng chỉ có ngươi cái này nhà đầu ngốc sẽ cảm thấy ta nhất thích hợp ngươi. Sao có thể? Ngươi thật sự thực hảo a. Ít nhất ở trong lòng ta ngươi không chỉ có là nhất thích hợp, cũng là ưu tú nhất, so trăm dặm phong hảo rất nhiều. Trăm dặm phong hắn chỉ có thể nói là vận khí tốt, sinh ở Bắc Ngụy Hoàng Cung, có một cái hảo cha mẹ, còn có hai cái hảo huynh trưởng. Nếu hắn sinh ở Nam Việt Hoàng Cung, hắn không thấy được có thể ở không có bất luận cái gì trợ giúp dưới tình huống thành lập khởi một cái như thế khổng lồ âm thầm thế lực. Hắn giúp đỡ huynh trưởng chỉ điểm Giang sơn, còn đi theo huynh trưởng thượng chiến trường thì tính sao? 331 chương ba nếu ta đã chết ngươi có thể đi tìm hắn ngươi chỉ điểm giang sơn cùng thượng chiến trường bản lĩnh so với hắn ngưu nhiều đừng nói trăm dặm phong chính là bọn họ ra hoàng đế trăm dặm cờ cùng đại nguyên soái trăm dặm hàn bọn họ tam huynh đệ thêm lên cũng không thấy đến liền so ngươi lợi hại xem ngươi nói được phảng phất ngươi nhìn đến quá ta chỉ điểm giang sơn cùng thượng chiến trường bộ dáng giống nhau ngàn đêm minh nói xong chính mình cũng phát hiện trong đó không đúng nhìn mộ dung cười không biết nên như thế nào nói tiếp bộ dáng tâm hơi hơi nhảy dựng, không có hỏi lại đi xuống. bất quá mộ dung cười một phen khuyên giải lại làm hắn từ nhìn thấy trăm dặm phong lúc sau liền bị đè nén thời gian dài như vậy tâm tình nháy mắt rộng mở thông suốt lên. ta chuẩn ngươi, như là hạ định cái gì quyết tâm giống nhau. ngàn đêm minh mở miệng nói, ân, không thể hiểu được ba chữ làm cho mộ dung cười một chút không phản ứng lại đây. tuy nói ở hoàng thất, trưởng phu đã chết về sau thê tử liền chỉ có thể thủ tiết, bất quá ta chuẩn ngươi, nếu là ta đã chết. Nếu trong giọng phong là thiệt tình đối với ngươi, ngươi liền có thể đi tìm tiếp theo đoạn hạnh phúc. Bất quá này chỉ là trước lời nói. Hắn lời phía sau đó là, hắn sẽ hảo hảo mà tồn tại, hảo hảo mà bảo hộ hảo tự mình thế tử, tuyệt đối sẽ không làm bất luận cái gì nam nhân mơ ước hắn thế tử, lại ưu tú đều không được. Bất quá hắn cũng biết, muốn làm được điểm này, hắn nhất định phải đứng ở thế giới đỉnh, chỉ có trở thành đứng ở thế giới đỉnh người kia, hắn mới có thể chân chính bảo vệ tốt người yêu thương. mới có thể chân chính xứng đôi cái này thế gian ưu tú nhất nữ tử. Phi phi phi, nghe xong ngàn đêm minh nói, mộ dung cười sắc mặt lập tức suy sụp xuống dưới, hung thần ác sát mà híp mắt nói, ngươi dám chết ở ta phía trước thử xem. Thấy mộ dung cười tức giận, ngàn đêm minh tâm tình nháy mắt rất tốt, một tay đem nàng từ một bên ghế trên tún tiến trong lòng ngực, hung hăng mà hôn môi một chút đối phương môi đỏ, cảm thấy mỹ mãn. Nhìn trong lòng ngực tiểu thê, ngàn đêm minh cấp đối phương cũng cho chính mình nổi giận, tiểu nhi, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ tấn cố gắng lớn nhất sống sót. Ta chẳng những nguồn sống sót, còn phải cho ngươi, còn có chúng ta về sau bảo bảo tốt nhất, hạnh phúc nhất sinh hoạt. Ta sẽ không làm ngươi hối hận theo ta. Mộ Dung cười vốn là bị hôn đến đầu góc choáng váng, lại nghe đối phương hứa hẹn, cả người cảm giác đều tô giống nhau. Tới, chúng ta dùng bữa, bằng không đồ ăn đều lạnh. Dứt lời, ngàn đêm Minh dùng cái muống múc một muống cháo huy đến mộ rung cười bên ngôi. Ta chính mình ăn đi. Mộ Dung cười dối tay chuẩn bị lấy muỗng. lại bị ngàn đêm minh ngăn lại há mồm một tiếng mệnh lệnh mang theo nồng đậm sủng nịch mộ dung cười trong lòng một ngọn thoải mái mà ngồi ở ngàn đêm minh trên đùi đem kia khẩu cháo ăn vào trong miệng thấy mộ dung cười ngoan ngoãn mà uống lên cháo ngàn đêm minh lần thứ hai múc một ngụm ăn vào chính mình trong miệng sau đó cầm lấy bánh nướng áp chảo trước cấp mộ dung cười cắn một ngụm lại chính mình cắn một ngụm hai người cứ như vậy một người một ngụm cháo một ngụm bánh một ngụm đồ ăn ăn đến mùi ngon bóng đêm nồng đậm tiến tĩnh dày đặc, Giờ Sửu canh ba, một ngày bên trong hắc ám nhất thời gian, cũng là mọi người ngủ đến nhất trầm thời điểm. suốt đêm ca vũ thăng bình kỹ viện hòa thanh thanh gào giống sòng bạc đều đã an tĩnh lại, toàn bộ phượng dương thành chỉ ngẫu nhiên có thể nghe được một hai tiếng cầu tiêu, truyền thật sự xa. phượng dương hành cung, trừ bỏ thái thú lo lắng thái tử an toàn, mỗi ngày sẽ chuyên môn phái tới một đám thị vệ phiên trực ngoại, còn lại thân vệ sớm đã tiến vào mộng đẹp. này đó phiên trực thị vệ thập phân bất tận trước. nhịn không được sâu ngủ dụ hoặc sôi nổi lén lút rửa vào vách tường ngủ gà ngủ gật. 332. Chương 332 truyện. Một cái không chớp mắt đạm sắc hỏa hoa tự hành ngoài cung dâng lên, chỉ là đảo mắt liền bao phủ ở trong không khí. Chỉ chốc lát sau, nguyên bản an tĩnh thành chỉ xuất hiện một số lớn đêm tối người, lấy bọc đánh hình thức, đem toàn bộ hành cung vây khốn lên, sau đó lại chậm rãi thu nhỏ lại vòng vây, từ hành cung bên ngoài đến hành cung, lại có mục tiêu triều thái tử cư trú tẩm điện vây quanh mà đi. Đám hắc y ghi nhân này liền như châu chấu quá cảnh, nơi đi qua không có một ngọn cỏ, sinh mệnh toàn vô. Những cái đó còn ở ngủ ga ngủ gật thị vệ liền như vậy không minh bạch vĩnh viễn mà ngủ ở chính mình trong ngậu. Thành công mà giải quyết hành cung sở hữu thị vệ sau, hắc y ghi nhân liền nhanh chóng đem toàn bộ thái tử tẩm cung vây quanh lên. Từ bốn phía đến nóc nhà, to như vậy tẩm điện bị vây đến giống cái thùng sát, bất luận kẻ nào nhìn đến đều minh bạch, lý luận thượng, ở như vậy vây quanh hạ, đừng nói người. chính là liền chỉ rồi bỏ đều phi không ra đi. đem tẩm cung vây quanh hảo lúc sau, Hắc Y nhân thủ lĩnh đôi mắt híp lại, chiều phía sau so một cái thủ thế. chứ ở tầm điện ngoại trông coi Hắc Y nhân ngoại, còn thừa Hắc Y nhân lập tức đi theo thủ lĩnh từ tầm điện cửa chính, cùng với ba mặt cửa sổ nhanh chóng phi phát đi vào. đã có thể ở Hắc Y nhân thủ lĩnh mang theo đồng bạn phi phát đi vào đồng thời, một chương thật lớn màu đen màn bố đột nhiên từ hành cung đỉnh chót không trung bao phủ xuống dưới. Kỳ thật ở đại vong rơi xuống kia một khắc liền có người muốn tiêu to, nhưng bởi vì bọn họ đều là sát thủ xuất thân, không thói quen ở gặp được nguy hiểm thời điểm tiêu to, cho nên một bộ quỷ dị hình ảnh ra đời. Chỉ thấy một chương chừng 200 trăm trượng to rộng cự màn bị sớm đã lẳng lặng ẩn núp tại hành cung trên không ám vệ chém đức, cũng lấy cực nhanh tốc độ lôi kéo vong góc hạ. Lập tức mặt bảo vệ cho này phương nóc nhà Hizier nhân trước tiên cảm giác đến nguy hiểm ngẩng đầu nên đi khi, lại kinh ngạc phát hiện một trương lưới lớn chính lấy cực nhanh tốc độ chụp xuống tới. Kinh hai dưới, đại gia chỉ phải trước tiên ý đồ chém đứt này trương bao lại bọn họ, làm cho bọn họ thị lực nhanh chóng hàng bằng không màu đen màn bố. Bất quá bọn họ tốc độ mau, thái tử phủ huấn luyện có tô đám ám vệ so với bọn hắn tốc độ còn nhanh. Nếu ai dám hoa khai màn bố, từ bên trong ra tới, ai chính là cái thứ nhất bị chém rơi đầu. Thái tử phủ ám vệ đã liên tiếp chặt bỏ thật nhiều cái đầu, chính là toàn bộ màn che hạ lại quỷ dị một chút thanh âm đều không có. Có chỉ là đao kiếm chạm vào nhau thanh âm. cùng đầu bị chặt bỏ thanh âm. Nguyên bản nương ánh trang tiến vào thái tử tẩm điện hắc y -E nhân thủ lĩnh cùng đi theo thủ lĩnh chấp hành nhiệm vụ hắc y -E nhân ở tiến vào tầm cung kia một khắc, đột nhiên tầm mắt liền không có, toàn bộ tẩm cung ô sơn ma hắc rối tay không thấy năm ngón tay. đáng chết! Hắc y -E nhân thủ lĩnh rủa thầm một tiếng nói, chúng ta bị lừa, mau đi ra. Nay đàn hắc y -E nhân lại vô dụng cũng là huấn luyện có tố sát thủ, là mô quyền quý tử sĩ. Nghe được thủ lĩnh thanh âm lúc sau, lập tức y đổ hướng ra ngoài lui lại. Giờ phút này, hoặc là thành công nuôi lại, hoặc là thất bại tự sát, tóm lại, tuyệt đối không thể rơi xuống địch nhân trong tay trở thành tù binh. Lúc này tuy rằng trước mắt một mảnh đen nhánh, chính là sở hữu hắc y sát thủ con ngươi lại đều là huyết hồng một mảnh. Tuy rằng bọn họ sớm đã có tử vong chuẩn bị, chính là đương tử vong sắp xảy ra, lại còn có như thế quỷ dị yên tĩnh thời điểm, bất luận kẻ nào đều sẽ cảm thấy khủng hoảng. Đột nhiên, một cái sáng ngời cây đuốc bị ném tiến vào, ngay sau đó Vô số cây đuốc tử đã tan vỡ dẻm bố chung bị ném tiến vào, Liên ở cây đuốc tử phía trên ném vào kia một khắc, sở hữu sát thủ trong lòng đều là dùng mình. 333. Chương 333 bệnh là quỷ. Diêm La vương. Nguyên bản bọn họ còn có thể thông qua bên ngoài mỏng manh ánh sáng nhìn đến thật mạnh vây quanh địch nhân. Chính là hiện tại cây đuốc vào được, bọn họ bên trong liền sẽ biến lượng. Này đó thái tử phủ ám vị công phu cực cao. Đến lúc đó bọn họ chính là đợi làm thịt sân dương. Không tốt là dầu hỏa. Mới vừa rồi vừa mới tiến vào Thái tử Tẩm điện thời điểm Hắc Y -E nhân thủ lĩnh đã nghe tới rồi không bình thường hương vị, bất quá lúc ấy tầm mắt đột nhiên biến đen, vì ứng phó ngay lúc đó tình huống, hắn thực mau liền đem kia hương vị cấp xem nhẹ. Hiện tại nhìn đến bị ném tiến cây đuốc, trong lòng phát lạnh, lập tức giống to. Đáng tiếc hắn tiếng gào rõ ràng đã muộn, liền tính không muộn, hắn cũng không có cách nào ngăn cơn sóng dữ. Chỉ là nháy mắt, toàn bộ Thái tử Tẩm điện cùng màu đen rèm bố liền bị cây đuốc bạc lửa Đêm này một phương chiếu đến sáng trong. Và anh Cùng với một tiếng vang lớn, thái tử tầm điện nội ánh lửa như là đã chịu cái gì đánh sâu vào giống nhau hướng ra phía ngoài dâng lên mà ra, đem bên ngoài giày nặng rèm bố đều suýt nữa pha tan. Dèm bố nội một đám màu đen thân ảnh bị bất thình lình thật lớn xung lượng cấp trấn đến hướng ra ngoài tung bay. Có chút vận khí tốt, vừa mới bị hỏa lãng cấp lao tới, liền lập tức bị sớm đã ôm cây đợi thỏ chờ đợi ở bên ngoài ám vệ cái gọt bỏ đầu. Hà Y nhân thủ lĩnh là này giúp sát thủ tử sĩ trung võ công nhất cao cường người chi nhất, tuy rằng thình lình xảy ra đánh sâu vào làm hắn toàn thân làn da nháy mắt bị bậc lửa, một cái lảo đảo suýt nữa vô pháp khống chế chính mình thân hình. Nhưng hắn như cũ bằng vào thâm hậu nội lực phá tan hừng hực thiêu đốt rèm bố trở ngại, chịu đựng đã nôn nóng làn da, nhất kiếm thư hướng sớm đã ở bên ngoài chờ thái tử phủ ám vệ. Hắn vận khí cũng đích xác thực hảo, chờ đợi ở bên ngoài kia hai gã ám vệ nội công hiển nhiên không kịp hắn thâm hậu, kia quán chú nội lực nhất kiếm làm cho bọn họ phản xạ tính mà lựa chọn tránh đi. Giờ phút này đối Hắc Ilya nhân thủ lĩnh tới nói, chạy trốn mới là quan trọng nhất, cho nên đương thái tử phủ ám vệ tránh đi thân hình thời điểm, hắn quyết đoán lựa chọn chạy trốn. Lại ở vừa mới chạy ra vòng vây thời điểm liền thấy được cùng thái tử phi sóng vai mà đứng thái tử. Thái tử từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, là cái chứ danh bệnh lao. Hắc nhân ánh mắt chung dần hiện ra một mạt tinh quang, nguyên bản tính toán chạy trốn hắn nhanh chóng thay đổi quyết định. Nếu là hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ chính là chết hắn cũng tình nguyện. Nguyên bản khoảng cách mục tiêu còn có nhiều trượng xa, Hắc Y nhân thủ lĩnh nhanh chóng chiều hắn cho rằng mềm quả hồng cực phi mà đi, thế ở chính mình bị đánh chết trước, đem mục tiêu giết chết. Nhìn một bên nghe nói công phu lợi hại, nhưng không có nội lực thái tử phi nhìn phía trước giết chóc căn bản là không chiều hắn bên này xem, Hắc Y nhân thủ lĩnh trong mắt tinh quang càng ngày càng tràn đầy. Hắc Y nhân thủ lĩnh quan chu trong cơ thể sở hữu nội lực, xem nhẹ rất đã bắt đầu hừng hực tiêu đốt thân thể. Một trưởng chiều ngàn đêm minh hoành trụ mà đi, hắn có trăm phần trăm năm chắc, một trưởng này chụp được, chính là đại la thần tiên cũng cứu không được hắn. Đã có thể ở chính mình bay nhanh tới gần, khoảng cách đối phương còn có ba thước khoảng cách thời điểm, hắn lại phát hiện chính mình thế nhưng vô pháp lại gần người. Chẳng những không thể tới gần đối phương, thậm chí liền thân hình cũng phản phất động lại ở giữa không trung vừa động không thể động. Thẳng đến giờ phút này, H.I.G. Y. Y. nhân thủ lĩnh mới hoảng sợ phát hiện, đứng sừng sững ở trước mặt hắn như thiên thần Tuấn Mỹ Nam Tử. Nơi nào là người ngoài trong miệng theo như lời không hề nội lực bệnh lao quỷ. Hắn rõ ràng chính là thâm tàng bất lộ diêm la vương. Chỉ thấy lập với hắn trước người người tóc đen không gió tự động, kia rõ ràng chính là trong cơ thể cường đại nội lực dâng lên mà ra thời điểm chung quanh không khí vặn bèo khiến cho. 334 mươi 334 chén đầu, một cái không lưu. Trước nay đều ôn thôn thôn tươi cười nháy mắt hóa thành thị huyết mỉm cười. là nguyên bản đã bị hừng hực liệt hỏa thiêu đến thương tích đầy mình hắc nhân thủ lĩnh đột nhiên cảm giác được một trận thấu triệt nội tâm lạnh giờ phút này hắc nhân mới ý thức được chính mình mới vừa có cỡ nào ngu xuẩn như thế quan trọng thái tử điện hạ thái tử phi đứng ở một bên thế nhưng chẳng quan tâm liền thái tử phủ ám vệ đều không có một cái tiến đến cứu hắn chính là hắn thế nhưng ngốc đến cho rằng mọi người đều không có nhàn dỗi lại đây cứu chủ giờ phút này thân hình bị hoàn toàn định ở không trung hắc nhân mới đến đến cặp xem Này nơi nào là ám vệ không có thời gian đi trước cứu chủ, rõ ràng chính là bọn họ biết chính mình chủ nhân vô cùng cường đại, không cần cứu viện. Nhìn chính mình đồng bạn một đám bị không lưu tình chút nào mà chém đầu, toàn bộ thái tử tẩm điện bên ngoài lô tung bay, cho dù là nhìn quen giết chóc H.I.I. hay nhân thủ lĩnh cũng nhịn không được dạ dày bộ quay cuồng. Hắn một chút cũng không có khoa trương, thật là chém đầu. Này đó thái tử phủ ám vệ mặc dù là đã đem thủ hạ của hắn giết chết, cũng không hề có lưu toàn thây ý tứ. còn sẽ nhân tiện đưa bọn họ đầu chặt bỏ tới. Này rõ ràng chính là một hồi tàn sát, một hồi ôm cây đợi thỏ đại tàn sát. Mà nhất lệnh hắc y -E H.E.Z. Nhân thủ lĩnh hận không thể có thể một đầu đâm chết chính là, giờ phút này hắn bị thái tử cố định ở giữa không trung, chính là nhân ra rõ ràng liền không có muốn để ý đến hắn ý niệm, thế nhưng liền cũng không nhìn hắn cái nào, cùng đứng ở một bên thái tử phi nói chuyện. Không nghĩ tới lưu Huỳnh cùng tiêu hoàng ở bịt kín không gian trung thế nhưng có thể phát huy ra như thế công hiệu. ngươi đã quên. Này còn không phải hoàn toàn ý nghĩa thượng bịt kín không gian. Môn cùng tam phiến cửa sổ còn tất cả đều là mở ra. Cho nên nếu nếu đem lưu hình cùng tiêu hoàng phóng tới hoàn toàn bịt kín không gian, một khi ngộ hỏa, liền sẽ phun trào ra càng vì mãnh liệt dòng khí. Không tồi, đây là nổ mạnh cơ bản nguyên lý. Có cái này gấp đôi lợi hại sao? So cái này năm lần còn muốn lợi hại đến nhiều. Hơn nữa nếu là có thể nghiên cứu chế tạo ra cái khác phối liệu. hiệu quả nổ mạnh hiệu quả sẽ so cái này mở rộng ít nhất gấp 10 lần thậm chí mấy chục lần ngàn đêm minh gật đầu không có nói nữa hãy ghi hệ nhân không lớn đơn phượng nhãn bởi vì nghe thế đoạn làm hắn kinh tủng đối thoại mà chừng đến đậu đại chơi ạ hắn nghe được cái gì nếu bọn họ phát minh thứ này một khi dùng ở chủ nhân trên người hãy ghi nhân không dám tưởng hắn muốn chạy thoát muốn đem hôm nay đại bí mật nói cho chủ nhân đáng tiếc hắn vô pháp lúc ních hắn muốn cắn hạ khớp hàm chỗ độc dược tự sát đáng tiếc hắn liền đầu lưỡi đều không thể di động. liền ở Hắc e. Nhân tự hỏi hẳn là như thế nào mới có thể làm chính mình chạy trốn hoặc là chết đi thời điểm kia cổ giam cầm lực lượng của chính mình đột nhiên bắn ra, thân thể của mình liền bị bắn bay đi ra ngoài, dừng ở phía trước vài tên ám vệ dưới chân, chém đầu, một cái không lưu, đang chuẩn bị nhân cơ hội cắn hạ trong miệng độc dược Hắc Y e. Nhân thủ lĩnh hơi hơi sửng sốt, đôi mắt lần thứ hai chừng đến đậu đại, liền tại đây một khắc, vẻ mặt của hắn bị vĩnh viễn dừng hình ảnh. Kia một khắc, hắn cảm thấy toàn bộ thế giới đều ở 360 độ quay cuồng, quay cuồng trong lúc, hắn rõ ràng thấy được đã cùng hắn đầu phân ra thân thể. Ở sinh mệnh dừng hình ảnh kia một khắc hắn minh bạch, chính mình chủ nhân vĩnh viễn đều không thể thắng qua vị này ngủ đông đã lâu thái tử, bởi vì nhân gia đã cường thế đến liền lưu người sống thầm vẫn tất yếu đều không có. Phượng Dương hành cung ánh lửa tận trời, chính là bình yên đi vào giấc ngủ mọi người lại hồn nhiên không biết, cả tòa Phượng Dương thành, trừ thái thú phủ cùng chi châu phủ vội đến gà bay chó sủa ngoại. như cũ ở vào một mảnh yên tĩnh bên trong. Gì hoan lâu, Phượng Dương liễu bờ sông một tòa nổi danh kỹ viện. 335. Trưng 335 nghiêm trọng ác thú vị. Giờ phút này nơi này cũng sớm đã an tĩnh lại, đến nơi đây tiêu phí công tử đàn ông, sớm đã nên làm gì làm gì đi. Hậu viện một tòa độc đáo gác mái, từ cửa sổ nhìn lại, một cái áo bào trắng nam tử cùng một cái hồng bào nam tử đối diện một bản cờ suốt đêm đánh cờ, thường thường sẽ nghe được hồng bào nam tử vài tiếng chửi rủa. Ngươi nói các ngươi bách lý ra nam nhân như thế nào đều như vậy phúc ác, các ngươi thật sự trong lòng âm u thật sự sao. Nhìn trước mắt kém một bước lại thua hết cả bàn cờ bàn cờ, hiên viên dạ kiêu ghét bỏ mà ác ngôn tương hướng. Trăm Dặm phong hơi hơi mỉm cười, tâm tình rất tốt, chính mình kỹ không bằng người không biết xấu hổ cầu nhỏ. Không được không được, lại đến một mâm. Trăm Dặm phong nhíu mày, lại đến một mâm thiên liền sáng. Dù sao người không phải còn không có trở về sao. Hiên viên dạ kiêu không làm. từ bữa tối đến bây giờ bọn họ cũng mới hạ một bàn cờ mà thôi hắn buồn bực chính mình cùng trăm dặm phong hoàn toàn là kỳ phùng địch thủ cũng không biết vì sao mỗi lần đến cuối cùng mắt thấy liền phải thế hòa thời điểm trăm dặm phong lại tổng có thể thắng được hắn một tử con rể cái này làm cho hắn lòng tự trọng cùng lòng tự tin tương đương bị nhục kia phương không chung đều đã đỏ nói vậy lập tức sẽ có kết quả ngươi không nghĩ ngủ ta còn muốn ngủ đâu trăm dặm phong nhàn nhạt mà nói trăm dặm phong ngươi người này như thế nào như vậy ích kỷ nhân gia tốt xấu cũng bồi ngươi đến này hơn phân nửa mượn rồi nga ngươi phải đợi tin tức thời điểm liền không cho nhân gia ngủ ngươi không đợi tin tức lập tức liền vứt bỏ nhân gia. ngươi như vậy bội tình bạc nghĩa sẽ tao sẽ đánh trăm dặm phong vô ngữ hiên viên ngươi đợi này không làm nữ nhân đáng tiếc đáng tiếc liền đáng tiếc ngươi lại không phải ta nương quản được đảo khoan ta mặc kệ lại đến một mâm dứt lời không màng trăm dặm phong phản đối hiên viên giả kiêu lần thứ hai bày ra một mâm tân cục trăm dặm phong lắc lắc đầu ở đối phương cưỡng bách hạng vẫn là bắt đầu rồi tân một vòng đánh cửa vương ra a cố đã trở lại lão bảo tất cung tất kính mà đứng ở ngoài cửa chờ đợi chủ nhân chỉ thị làm hắn tiến vào trăm dặm phong một bên lạc tử một bên đáp giọng nói rơi xuống cửa mở tiến vào hh nhân đúng là ban ngày hiên viên dạ kiều phân phó đi theo ngàn đêm minh cùng mộ dung cười mặt sau bảo hộ này an toàn đồng thời lại không thể rút dây động dừng người người tới ôm quyền chắp tay thi lê nói khởi bẩm chủ thượng ám sát người đã toàn bộ bị chém đầu toàn đã chết đang chuẩn bị lạc tử hiên viên dạ kiêu nhướng mày nói ngàn đêm minh không như vậy không đáng tin cậy đi thế nhưng toàn bộ giết chẳng lẽ hắn không cần lưu lại một người sống tới thẩm vấn hoặc là mang về kinh thành sao chém đầu là có ý tứ gì trăm dặm phong nằm chắc được cái này tử, a cô sẽ không loạn dùng từ toàn bộ giết chính là toàn bộ giết toàn bộ chém đầu rồi lại là mặt khác một chuyện Đang chuẩn bị trả lời Hiên Viên Dạ Kiêu hắn cũng không biết vì cái gì muốn đem những cái đó sát thủ toàn bộ giết chết, bất quá chủ thượng cũng hỏi vấn đề, a cô quyết định vẫn là trả lời trước dễ dàng. "Hồi chủ thượng, thật là chém đầu 50 danh sát thủ không ai sống sót, cuối cùng ngàn đêm minh còn sai người đem kia 50 cá nhân đầu toàn bộ đóng gói, đưa còn cho bọn hắn chủ nhân." Nghe nói, Hiên Viên Dạ Kiêu cảm khái mà thổi một tiếng huýt sáo. "Xem ra vị này Nam Việt thái tử không giống mặt ngoài như vậy hiền lành a." Nói xong, có khác no ý mà nhìn trong dặm phong liếc mắt một cái nhớ tới người nào đó hôm nay bị người phun tảo ác thú vị liền nhịn không được muốn cười trắng hiên viên giả kêu liếc mắt một cái trăm dặm phong như suy tư gì nói xem ra hắn biết rõ này sóng hắc ý ghi nhân là ai phái tới sát thủ 336. trăm ba chương ba hắn đến có bao nhiêu có thể chăng a bất quá hắn không có lưu lại người sống cũng thật sự là kỳ quái đích xác rất kỳ quái bất quá còn có một việc càng thêm kỳ quái a cố nói Nga. Chuyện gì? Hiên viên giả Tiêu cảm thấy hứng thú hỏi. Bởi vì hiên viên công tử phân phó thuộc hạ tùy thân bảo hộ, nhưng lại không thể bị đối phương phát hiện, nghe nói mộ dùng cô nương võ công cao cường, cho nên thuộc hạ cũng không dám quá mức tới gần. Nhưng mặc dù như vậy, thuộc hạ cũng biết, đêm nay này nơi nào là một hồi ám sát, rõ ràng chính là thái tử phủ một cái bẫy, một hồi giết chóc. Thái tử phủ ám vệ liền tính võ công lại cao, cũng không đến mức một cái thương vong đều không có liền toàn tiêm địch nhân. Thuộc hạ ở bên ngoài còn nghe được một tiếng nổ vang, đây là thái tử tẩm điện phát ra thanh âm, nổ vang lúc sau, toàn bộ tẩm điện liền nháy mắt ánh lửa tận trời. A cố hội báo điều trị có độ, chỉ là người có tâm đều sẽ phát hiện, hắn ở đề cập mộ dung cười thời điểm, nói không phải thái tử phi, mà là mộ dung cô nương. Trăm dặm phong cùng hiên viên dạ kiêu một lát trầm mặc, nhìn phía đối phương trong mắt đều có một tia kinh ngạc, là nổ vang nháy mắt liền ánh lửa tận trời. Hiên viên dạ Kiêu hỏi, không tồi. tuy rằng chỉ là thái tử tầm điện nhưng tầm điện cũng có cũng đủ đại nhưng như vậy đại một tòa kiến trúc nháy mắt liền bốc cháy lên có lẽ dầu hỏa dùng đến nhiều Trong dặm phong trắng hiên viên dạ kiêu liếc mắt một cái kia cung điện đều là dùng đá cẩm thạch sửa chữa mà thành dùng lại nhiều có thể nháy mắt bốc cháy lên sao Kia nổ vang lại sao lại thế này nếu tầm điện nội nào đó đổ vật không có đạt tới tuyệt đối bành trướng độ ấm khi là sẽ không phát sinh nổ vang thanh âm hiện tại hành cung tình huống như thế nào biết ta cố nơi này sẽ không có đáp án chăm dặm phong lại hỏi ra tiếp theo cái vấn đề thái thú cùng chi châu ở trước tiên tiến đến hành cung bởi vì một hồi lửa lớn lan đến đã không thể lại trụ người thái thú nguyên bản tính toán đem chính mình một nửa phủ đệ không ra tới ai ngờ mộ dung cô nương giận dữ trách cứ thái thú chi châu bảo hộ không chu toàn làm thái thú cút đi trụ thái thú chỉ phải suốt đêm sai người đem giường đệm nổi hảo chính mình mang theo thê thiếp con cái dọn đến chi châu phủ ra đi hiên viên giả kiêu nghe xong cười chế nhạo nói xem ra nhà ngươi tiếu nhi là thật sự thực cái vị này bệnh thái tử mỗi yêu nghiệt mỹ nam nói rõ ràng cấp trăm dặm phong tâm tình một ngạn hát mặt nói ngươi không nói lời nào không ai đương ngươi là người câm bản công tử nhân sinh mục tiêu sao có thể thấp đến không bị trở thành người câm liền thấy đủ bản công tử hiên viên dạ kiêu còn chuẩn bị nói cái gì đó cấp trăm dặm phong một ngạn chính là ở nhìn thấy đối phương hắc đến tích mặc sắc mặt cùng con mắt hình viên đạn lúc sau thức thời mà lựa chọn câm miệng trăm dặm ta đột nhiên suy nghĩ một vấn đề Ngươi nói, ngàn đêm minh thật sự như chúng ta chứng kiến như vậy nhược sao? Chăm dặm phong đôi mắt hơi hơi chầm xuống, lại khỏe môi khẽ nhếch nói, hắn đương nhiên không có như vậy nhược. Ngàn đêm minh thân thủ hắn chính là may mắn biết một ít. Chỉ sợ ai cũng không thể tưởng được, Nam Việt Vương Triều nổi danh bệnh lao quỷ thái tử thế nhưng là cái thâm tàng bất lộ cao thủ đi. Cũng không biết chính mình cùng hắn đánh lên tới, rốt cuộc cái nào võ công càng cao một ít ta. Kia hắn bệnh đều là giả vờ. Hiên viên giả kêu chừng lớn đôi mắt má quát. Hắn này đến có bao nhiêu có thể trang mới có thể vài thập niên như một ngày mà như vậy bệnh đi xuống A. Chăm dằm phong ánh mắt hơi trầm xuống, nói, hắn bệnh cũng là thật sự. Hơn nữa hắn sở dĩ như thế thể nhược, không phải bệnh, mà là độc. Hơn nữa là hắn mâu hậu cấp ở hắn 2 tuổi thời điểm cho hắn hạ độc. 337 Chương 337 không hiểu biết quá nhiều. Hiên viên dạ kêu hiểu do nói, làm nửa ngày, nguyên lai này ngàn đêm minh thế nhưng không phải hoàng hậu hải tử. Chuyện này, Đức Chính Đế biết không? trăm dặm phong lắc đầu ai nói hắn không phải ngàn đêm minh chính là cam đoàn không giả nam việt thái tử kia hiên viên giả kiêu có chút chuyển bất quá con tới ngay sau đó nghĩ đến cái gì mở to hai mắt nhìn hỏi kia hoàng hậu là người giả trang trăm dặm phong yên lặng đỡ chán người này lý giải năng lực có thể kém tới trình độ nào mới có thể tạo thành ra như vậy ngu ngốc vấn đề a ngay sau đó không kiên nhẫn mà hỏi ngược lại ngươi nào chỉ lỗ thai nghe ta nói hoàng hậu hoặc là thái tử thân phận là giả hiên viên giả kiêu có chút ủy khuất mà nói Không phải ngươi nói hoàng hậu ở ngàn đêm minh hai tuổi thời điểm cho hắn hạ độc sao? Kia hổ độc đều không thực tử, càng không nói hoàng hậu. kia chính là nàng 10 tháng hoài thai sinh hạ hài tử, liên tính hắn cùng nam nhân khác gian dữ, cần thiết đi hạ độc hại chính mình một cái khác hài tử sao? Tóm lại, chuyện này hắn không tin. Bởi vì hắn ở trong gia tộc tuy rằng thân phận thấp kém, chính là hắn mẫu thân lại đem hắn bảo hộ rất khá. Tuy rằng hắn thực định ngợm, thường xuyên bị gia quy trách phạt, chính là mỗi lần hắn mâu thân đều sẽ dùng thân thể của mình che ở hắn trước mặt thế hắn ngăn cản hết thể mưa gió hắn mâu thân thực nhắc gan cũng không muốn gây chuyện những cái đó phu nhân các di nương mặc kệ như thế nào khi dễ nàng nàng đều sẽ không hé răng chính là chỉ cần những người đó dám khi dễ hắn hắn mâu thân liền sẽ lập tức từ một con cựu biến thành một đầu sư tử tuyệt không sợ hãi kia đại trạch môn trung bất luận cái gì một phương thế lực nghĩ đến mâu thân hiên viên giả kêu ánh mắt giữa dòng lộ ra nồng đậm tình cảm cùng tưởng niệm Ra tới đã có một thời gian, không biết nàng ở kia cổng lớn quá đến tốt không. liền ở hiên viên giả Kiêu nghĩ đến chính mình mẫu thân thời điểm, một bên nói mát chuyển đến. Không phải tất cả mọi người có người ta như vậy hảo vật khí, có thể gặp được một vị hảo mẫu thân. Tuy nói hổ độc không thực tử, thật có chút người lại là liền xuất sinh đều không bằng, thật sự là có thể làm ra cho chính mình hai tuổi nhi tử hạ độc sự tình tới. Ở hiên viên giả Kiêu vô pháp tin tưởng trong ánh mắt, chăm dặm Phong tiếp tục nói, nhớ rõ lúc ấy hoàng đế hoàng hậu ở sân thượng cầu phúc. Hắn đứng ở phía dưới liền không ngừng ho khan. Ta quan sát qua hắn, khi đó hắn liền lánh đến cơ hồ phát run. Sau lại đại nhiệt thời tiết thái dám cho hắn phủ thêm lông trồn, đưa lên phích nước nóng. Sau lại chúng ta cùng đại biểu diễn thời điểm, từng một lần khoảng cách hắn rất gần, trên người hắn hàn khí ta cũng có thể cảm nhận được, tuyệt đối không phải giả vờ. Đêm đó trừ bỏ quan sát tiếu nhi, ta cũng vẫn luôn ở quan sát hắn cùng mộ dung Khuynh vân. Lúc ấy hắn thật là ở cực lực cẩn nhẫn, thẳng đến Hoàng đế chỉ hôn. Lúc này mới đem nhịn không được đem một ngụm tâm đầu huyết cấp phun ra, sau đó bị nâng đi xuống. Nghe xong trăm dặm phong nói, hiên viên dạ tiêu cảm thán nói, quán thượng như vậy mẫu thân, hắn thật là đáng giá đồng tình a. Chính là này không thể nào nói nổi a. Hiên viên dạ tiêu như mày nói, ta cảm thấy tiếu nhi hẳn là không phải như vậy nhậm người bài bố cô nương đi. Trăm dặm phong chắc chắn mà trả lời, nếu nàng thật là nhậm người bài bố, liền sẽ không đánh cắp mộ dung kình vũ tốt nhất độc dược. Càng sẽ không giết chết mộ dung san thế ngàn đêm minh ẩn tặng rồi. Ngươi ý tứ, tiếu nhi sớm tại thành thân trước liền đã cùng ngàn đêm minh liền thành một cái trận tuyến. Này cũng không thể nào nói nổi a Nàng biến thành mộ dung ra thiên kim trước chính là vẫn luôn ngốc tại phòng tối. Trăm dặm phong gật đầu, hơn nữa ngươi xem nhẹ một sự kiện, nàng là khi nào tinh thông độc dược. Dứt lời, lần thứ hai rơi xuống một viên quân cờ. 338. mươi 338 ta đời này liền thông đồng ngươi một người. Trâm dặm phong nói làm hiên viên dạ kiêu suy tư nửa ngày lại bỗng nhiên nhìn đến chính mình quân cờ lại bắt đầu ở vào hoàn cảnh xấu ngay sau đó bực bội mà phất phất tay đây là chuyện của ngươi đừng làm cho ta tưởng quá nghĩ nhiều không thông thấu đồ vật dù sao hiện tại các loại cho thấy tiếu nhi ở thành hôn trước liền cùng ngàn đêm minh thông đồng ngươi mới cùng ngàn đêm minh thông đồng ngươi mẹ nó cùng mộ dung kình vũ thông đồng trăm dặm phong vừa nghe hiên viên dạ kiêu nói mộ dung cười nói bậy lập tức không làm giống cái trọi gà dường như trực tiếp mắng qua đi Không chỉ như thế, còn thuận tay từ cờ hộp lấy ra một viên hắc tử liền ném đến hiên viên dạ kiêu trên chán, ở đối phương kêu thảm thiết một tiếng đồng thời, không vui nói, như thế nào nói chuyện đâu. Hiên viên dạ kiêu đau đến nước mắt thẳng đảo quanh, trong lòng âm thầm mắng một tiếng, biến thái. Bất quá hắn cũng biết chính mình mới vừa rồi thật là nói sai rồi lời nói, cho nên chỉ phải nhận ai. Thấy trăm rằm phong một bộ tối tăm bộ dáng, hiên viên dạ kiêu quyến rũ cười, chiều đối phương vứt một cái mị hoặc đến cực điểm mị nhãn, nói. Ta sao có thể cùng ngàn đêm minh thông đồng? Mộ Dung Kình Vũ, ta đây càng trướng mắt, ta đời này liền thông đồng ngươi một người mà thôi. Đi tìm chết. Lời nói còn chưa nói xong, lại một viên hắc tử bị ném tới trên trán. Hiên Viên Dạ Kiêu lần thứ hai bị đau đến oa oa kêu to. Vui cười đùa giỡn sau khi chấm dứt, Hiên Viên Dạ Kiêu nghiêm mặt nói, bất quá nói tới đây, nhưng thật ra làm ta cảm thấy, có lẽ đúng như ngươi theo như lời. Tiếu Nhi hiểu độc, vì thoát khỏi Mộ Dung, ra, nàng cùng ngàn đêm minh liên thủ. Thuận tiện trị hết trong thân thể hắn đầu. Phần 38 Nói cuối cùng trăm dặm phong lắt đầu, cũng không đúng, không có khả năng. Trừ phi biết ngàn đêm minh là chúng cái gì độc, nếu không 2 tuổi đã bị nhân trùng hạ 7 hoa độc sớm đã thâm nhập máu, nàng như thế nào có thể được biết? Ta từng hỏi qua dược lão, hắn nói mặc dù là độc vương dưng dịch, đối mặt đã bị gieo gần 20 năm 7 hoa độc, hắn cũng là không có cách nào thông qua máu hoàn toàn làm rõ ràng rốt cuộc là nào 7 loại độc dược. Ngươi đừng quên một sự kiện hiên viên Dạ kiêu rơi xuống một viên quân cờ ngẩng đầu nghiêm mặt nói, nàng khi nào học được dùng độc. Trăm Dạng phong vói vào cờ hộp tay bỗng nhiên căng thẳng, một đống hắc tử liền bị bắt được trong tay. Hiên viên Dạ kiêu tiếp tục nói, không có người biết tiếu nhi là khi nào học được dùng độc, càng không có người biết nàng đối độc thuật hiểu được sâu cạn. Bất quá từ nàng ăn trộm độc vương chân quý nhất những cái đó mẫu hệ cây cối tới xem, nàng độc thuật tuyệt đối là đứng đầu. Nếu đại gia cái gì cũng không biết. dựa vào cái gì nói đến ai khác không biết bảy hoa độc như thế nào giải tiếu nhi cũng đồng dạng hẳn là không biết nhìn hiên viên dạ kiêu nhữ mày nói ngươi ý tứ nàng thật sự cùng ngàn đêm minh liên thủ còn giải trên người hàn độc không bài trừ cái này khả năng a nếu sở hữu trinh thám đều được không thông nói kia trực giác khẳng định chính là chính xác chẳng qua ngươi về sau đến hao tâm tốn sức làm rõ ràng vấn đề này mới hảo cũng có khả năng tiếu nhi chỉ là giải trừ ngàn đêm minh trên người hàn độc nhưng là bảy hoa độc lại không có cởi bỏ cho nên ngàn đêm minh hiện tại như cũ là có độc trong người bệnh lao quỷ Vi vi vi. ta ngọc cờ trăm dặm phong người cái phá của nam nhân nguyên bản còn ở cùng trăm dặm phong chính xác nói chuyện hiên viên giả kiêu đột nhiên nhìn đến chột vào trăm dặm phong trên tay hắc ngọc quân cờ bị hắn buồn bực dưới niết đến dập nát giống to đồng thời hắn cảm thấy chính mình tâm cũng đi theo quân cờ cùng nhau nát theo gió phiêu đi rồi người bồi ta hiên viên giả kiêu heo gào gọi trở về trăm dặm phong ý thức 339 mươi 339 ác thú vị quá nghiêm trọng. Nhàm chán mà nhìn hắn một cái, đối A cố phân phó nói, tiếp tục giám thị, nhớ kỹ, giám thị thời điểm cách bọn họ xa một chút. Đúng vậy. Vương ra, ngoài cửa có người truyền tin tới. Ngoài cửa lần thứ hai vang lên tú bà thanh âm, trăm dặm phong cùng hiên viên giả kêu nhìn nhau liếc mắt một cái, hiển nhiên đều không rõ lúc này rốt cuộc ai sẽ cho bọn họ truyền tin. Càng không rõ rốt cuộc ai biết bọn họ ở Phượng Dương, sẽ đã chê thế này tới cấp bọn họ truyền tin. tiến bảo tú bà vào cửa sau tất cung tất kính đem tin đưa đến trăm dặm phong trên tay trăm dặm phong tiếp nhận tin nhíu mày mở ra đang xem rõ ràng bên trong nội dung sau đột nhiên cầm lòng không đậu mà nở nụ cười trăm dặm phong một bên cười một bên lắc đầu chọc đến hiên viên giả tiêu Hồng nghi đột nhiên cọ qua đi muốn cùng trăm dặm phong cùng nhau xem dưới thân cờ hộp bị hắn thô lô động tác cấp đánh nghiêng trên mặt đất bất quá giờ phút này mỗi nam chút nào không để ý bị quăng ngã toái hoặc là quăng ngã nước ngọc quân cờ xem xong tin sau đôi mắt chừng đến đậu đại nhìn a cố a cố bản công tử nhớ rõ trăm dặm nói ngươi cùng bọn họ mấy cái là cùng nhau lớn lên a cố hơi hơi sửng sốt túi lầu nói đúng vậy kia theo lý thuyết ngươi cùng bọn họ ba cái võ công kém không xa đi a cố hơi hơi trầm ngưng a cố trời sinh ngu dốt không có ba vị chủ tử võ công hảo càng thêm không có cản thân vương công phu hảo lại kém cũng kém đến không xa đi ta nhớ rõ ngươi cùng trăm dặm phong luận võ cũng liền thua một chiêu nửa thức mà thôi nhìn hiên viên giả kiêu một bộ gặp quỷ biểu tình a cố cũng nhịn không được hỏi hiên viên công tử muốn nói cái gì lộc rất hiên viên giả kiêu phát điên trăm dằm phong đem thư tín đưa cho a cố chính ngươi xem đi a cố không rõ nội tình mà lấy quá thư tín mặt trên viết nói ung thân vương khuya khoét phái người rình coi chính ngươi cũng nhìn không tới nghe thấy một chút hội báo có thể thỏa mãn ngươi kia nghiêm trọng ác thú vị sao tin chung một ngữ hai ý nghĩa nhiều lý lẽ người đều biết này chỉ đến là trăm dặm phong phái thay mắt giám thị nam việt thái tử cùng thái tử phi không rõ lý nhìn này phong thư còn tưởng rằng đường đường bắc ngụy ung thân vương có nửa đêm rình coi nhân gia phu thê hành phòng sự ác thú vị lại còn có chỉ là nghe một chút là có thể đã ghiền cái loại này thuộc hạ có phụ chủ thượng phó thác thỉnh chủ thượng trách phạt a cố nhìn tin khiếp sợ đồng thời lập tức quỳ xuống lãnh phạt người đứng lên đi là bổn vương qua khinh địch Thế nhưng cho rằng hắn thật là cái có võ công cũng cao không đến chỗ nào đi người. Ngàn đêm minh lớn lên nhưng chút nào không thua kém các người tam huynh đệ, nếu hắn quả thực công phu như thế cao cường, kia tiếu nhi thích thượng hắn, cũng không phải không có khả năng. Thấy trăm dặm phong trầm mặc, hiên viên dạ kêu hỏi, ngươi còn làm á cố đi giám thị hắn sao? Đối phương đều đã tìm được chúng ta ở phượng dương cứ điểm, nếu lại không thu liễm, khi nào gì hoan lâu bị người đá cũng không biết. Như thế nào? Đều đã bị hắn phát hiện ngươi còn không tính toán đóng gì hoan lâu. Chăm dặm phong cười nói, phát hiện lại như thế nào. Hắn ở Nam Việt vương triều nhật tử cũng không tốt quá, nếu hắn có thể kéo đến bổn vương cái này ngoại viện, đối hắn hưu ích vô hại. Dù sao cũng chỉ có hắn cùng tiếu nhi biết, bổn vương vì cái gì muốn quan. Hiên viên giả tiêu khinh Bỉ nhìn luôn luôn đem tiền tài xem đến thực trọng người nào đó liếc mắt một cái, bĩu môi, cảm thán nói, chăm dặm, nhìn ngươi như vậy, ta nhớ tới một câu lời lẽ chí lý. Cái gì? người chết vì tiền chim chết vì mồi lan ám sát sự kiện lúc sau thái thú khẳng định thực mau liền sẽ đem thái tử ở phượng dương hành cung bị ám sát tin tức truyền quay lại hoàng cung 340. trăm bốn chương ba đến vạn linh sơn liên tính hắn cô ý kéo dài nói dối cùng dấu báo việc này hành cung ban đêm vô cớ bị thiêu hủy cũng là một kiện dấu dếm không được đại sự cho nên mộ dung cười cùng ngàn đêm minh quyết định trước tiên rời đi phượng dương đi trước vạn linh sơn đãi bọn họ lấy được linh căn thảo phản hồi là lúc Phòng trừng triều đỉnh cũng sẽ phái người tới Phượng Dương. Bởi vậy đại thái thú chu tùy dọn ly thái thú phủ lúc sau, mộ dung cởi cùng ngàn đêm minh an bài thỏa đáng tất cả thị vệ cũng suốt đêm xuất phát. Trừ bỏ bên người hộ vệ thanh phong ở ngoài, ngàn đêm minh một cái ám vệ đều không có mang đi. Ra Phượng Dương Thành, gió mạnh sớm đã ở ngoài thành chờ. Bốn người hội hợp lúc sau, bằng mau tốc độ chiều khoảng cách Phượng Dương Thành ước 200 bên ngoài Vạn Linh Sơn bước vào. Vạn Linh Sơn khoảng cách Phượng Dương Thành tuy rằng có 200 xa. Nhưng nó như cũ thuộc về hẹp dài Phượng Dương núi non một bộ phận. Ngọn núi này bị dự vì Cửu Châu Đại Lục Tiên Sơn, lại bị xưng là Bốn Mùa Sơn, bởi vì ở Vạn Linh trên núi, người có thể cảm nhận được từ hệ nóng bức đến giá lạnh bốn mùa thay đổi. Vạn Linh Sơn hải rút 12000 mễ tả hưu, đỉnh núi khoảng cách mặt đất 4000 trượng cao. Tuy rằng bởi vì ở vào nhiệt đới khu vực, hiện giờ tuy rằng tiến vào mùa đông, nhưng mặt đất độ ấm vẫn liền có 30 nhiều độ cực nóng, chính là dựa theo mỗi 1000 mễ giảm xuống 6 độ độ ấm tới tính. Độ cao so với mặt biển 12.000 mễ đỉnh núi, như cũng là gần âm 40 độ nhiệt độ thấp. Chỉ là như vậy nhiệt độ thấp liền rất khó làm hàng năm nốc tại Nam Việt như vậy quốc gia người tiếp thu, hơn nữa cao nguyên phản ứng cùng chuẩn bị không kịp địa thế đầu tiêu trình độ, cùng với ngàn đêm minh bởi vì trong cơ thể độc tố tác dụng, 10.000 mễ lúc sau liền sẽ trở nên toàn thân cứng đờ tình huống tới xem, bọn họ tìm dược hành trình cũng tuyệt đối không dung lạc quan. Đời trước nàng chỉ đem giải dược tên nói cho ngàn đêm minh, đồng thời nói cho hắn linh căn thảo yêu cầu hắn máu tươi. Lại chưa bồi hắn đi lên hái thuốc. Cuối cùng ngàn đêm minh hái thuốc thất bại, còn bị trọng thương trở về. Xong việc nàng kỹ càng tỉ mỉ do hỏi hộ vệ, thế mới biết bọn họ lúc ấy đại khái đi đến 3.300 trượng độ cao thời điểm, ngàn đêm minh thân thể lại đột nhiên biến cứng đở, có thể toàn thân mà lui, đã là vạn hạnh. Cho nên lúc này đây nàng bồi hắn, tuy rằng khó khăn thật mạnh, nhưng mặc kệ có bao nhiêu nguy hiểm, nhất định phải thành công. Vì phòng dọc theo đường đi bị người có tâm phát hiện, bốn người đều làm trình độ nhất định dịch dung. Mộ Dung cười cùng ngàn đêm minh là một đôi phu thê, gió mạnh cùng thanh phong là tùy tùng. Cứ việc bốn người đô kỵ đến thiên lý mã, chính là đường núi khó đi. Tới 200 bên ngoài vạn lình chân núi khi, đều đã là ngày thứ hai buổi trưa. Căn cứ phía trước xác định lộ tuyến, bốn người thực mau tìm được rồi lần này cần theo chân bọn họ cùng nhau lên núi mặt khác 16 danh hộ vệ. Nay phê hộ vệ là Mộ Dung cười trải qua nhiều năm hiểu biết chọn lựa ra nhất thích hợp lên núi người được chọn. Những người này bên trong có ngàn đêm minh bên người hộ vệ, ảnh vệ. còn có ám dạ sát thủ bọn họ có lẽ không phải nhất chắc địch, nhưng lại là hắn bên người thân thủ nhất nhanh nhẹn khinh công tốt nhất kháng áp suất thấp mạnh nhất tham kiến chủ thượng thấy ngàn đêm minh đã đến các hộ vệ lập tức đứng dậy chào hỏi ngàn đêm minh khẽ to mày hầu nghi mà nhìn mộ dung cười liếc mắt một cái giới thiệu nói vị này chính là phu nhân tham kiến phu nhân biết ngàn đêm minh hoang mang mộ dung cười vẫn chưa giải thích vừa lòng đối này đó ngày thường liền huấn luyện có tố hộ vệ gật gật đầu Đem các ngươi mỗi người chuẩn bị đồ vật mở ra, ta muốn kiểm tra. Đúng vậy. Nghe xong mộ dung cười nói mọi người đều sôi nổi đem nghiêm khắc rửa theo tiêu chuẩn chuẩn bị tốt đồ vật mở ra. Mộ dung cười lấy ra lúc trước nghĩ tốt đơn tử, một đám nghiêm khắc cẩn thận đối chiếu. 341 chương 341 mở rộng tầm mắt lên núi thường thức. Đại gia tuy rằng cũng chưa nói cái gì, chính là trong lòng lại cảm thấy, còn không phải là leo núi sao, bọn họ mỗi người đều là võ công cao cường hộ vệ. Đến nỗi mỗi người đều phải bối như vậy nhiều đồ vật sao Đặc biệt là nơi này võ công cùng nội lực nhất cao cường gió mạnh cùng thanh phong Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái Rốt cuộc gió mạnh vẫn là nói Phu nhân, không bằng liền từ thuộc hạ cùng thanh phong đi lên đem Linh Căn Thảo hái xuống như thế nào ngay chỉ cần nói cho chúng ta biết Linh Căn Thảo trông như thế nào là được Gió mạnh Thấy ngàn đêm minh lần thứ hai không hề nguyên do mà đứng ở mộ dung cười bên này Gió mạnh đầu liền kéo dài xuống dưới Hắn cũng biết mộ Dung cười làm như vậy khẳng định có nàng lý do Nhưng nếu là hắn cùng thanh phong hai người là có thể thu phục vấn đề Hà tất làm đại gia như vậy phụ trọng lên núi đâu Mộ Dung cười thấy gió mạnh lại giống còn không có chiến đấu đã bị chủ nhân kéo xuống thủ vệ binh lính Hỏi, không nói đến này linh căn thảo cần thiết muốn người dùng ngăn bản nhân máu tươi mới có thể đem này Lông tóc không tổn hao gì mà nổ xuống Liền nói này 4.000 trượng núi cao Các ngươi ai đã từng bước lên qua đỉnh núi Mộ Dung cười nói đừng nói gió mạnh cùng Thanh Phong cảm thấy không thành vấn đề, chính là một bên ngàn đêm mình cũng cảm thấy không có gì vấn đề. Hơn nữa nhà hắn Tiếu Nhi nói như vậy, là rõ ràng khinh thường hắn sao. Tiếu Nhi, ta bên người này đó hộ vệ ngươi đều biết đến vốn dĩ chính là ngươi điểm danh chọn lựa ra tới, thực lực của bọn họ ngươi cũng rõ ràng, như thế như vậy còn làm nhiều như vậy chuẩn bị công tác, chẳng lẽ này Vạn Linh Sơn thực sự có như vậy khó có thể treo lên. Ở treo lên Vạn Linh Sơn phía trước, ta còn có một ít lên núi chi thức muốn truyền thụ cho đại gia. Ngọn núi này có 4.000 trượng độ cao, mà chúng ta muốn tìm kiếm Linh Căn Thảo, tục truyền liền sinh trưởng tại đây tòa sơn đỉnh núi. Đại gia đừng tưởng rằng đây là một tòa núi cao mà thôi, lấy đại gia khinh công cùng nội lực, không bao lâu thậm chí không ra một ngày liền có thể tới đạt. Nếu có cách nghĩ như vậy, các ngươi lập tức đem nó thả lại trong lòng đi. Ngọn núi này tổng cộng 4.000 trượng cao, nếu thuận lợi nói, chúng ta tranh thủ có thể ở 10 ngày tả hữu tới ngọn núi nếu nói. Cũng cần thiết ở nửa tháng trong vòng tới, nếu không chúng ta sở mang đồ ăn tuyệt đối không đủ. Mộ Dung cười nói xong, phía dưới lập tức bắt đầu khe khe nói nhỏ lên. Một người hộ vệ vô ngực bảo đảm nói, phu nhân yên tâm, lấy chúng ta năng lực, nhất định có thể ở trong vòng 5 ngày qua lại. Ta có thể 3 ngày. Cho ta 2 ngày thời gian. Phía dưới các hộ vệ vì biểu hiện thực lực của chính mình, sôi nổi bắt đầu đoạt báo giờ gian. Mộ Dung cười lắc đầu, lời nói đừng nói đến quá no đủ. Nếu chúng ta đối mặt chỉ là như vậy một tòa núi cao nói, đừng nói năm ngày, ta bản nhân liền có thể làm được ở một ngày nội qua lại. Ta tin tưởng, điện hạ cùng gió mạnh, thanh phong cũng có thể làm được. Mà ta sở dĩ làm đại gia mang nhiều như vậy đồ vật đi lên, chính là muốn nói cho đại gia một cái thưởng thức, kia đó là chúng ta mỗi bay lên 100 triệu độ cao, độ ấm liền sẽ giảm xuống hai độ. Các ngươi có lẽ không rõ hai độ khái niệm, ta có thể cho đại gia đánh cái tốt nhất cách khác. Đó chính là nếu chúng ta từ giờ trở đi bước lên 600 trượng độ cao, như vậy chúng ta độ ấm liền sẽ lập tức giảm xuống 12 độ, cũng liền tương đương với chúng ta lập tức từ Phượng Dương đi đến Nam Việt nhất phía Bắc thành trì. Thấy đại gia châu đầu ghé thai, Mộ Dung cười tiếp tục nói, các ngươi có lẽ cảm thấy giờ phút này Nam Việt phía Bắc độ ấm chính thoải mái, chính là các ngươi có hay không nghĩ tới ngọn núi này tổng cộng có 4.000 trượng. Dựa theo mới vừa rồi ta tính toán độ ấm phương thức giảm xuống, chờ chúng ta đạt tới 3.000 trượng về sau. Này độ ấm cũng đã so Bắc Ngụy nhất giá lạnh địa phương còn muốn rét lạnh. 342. Chương 342 chúng ta là có khinh công người. Rốt cuộc, lúc này đây đại gia không nói chuyện nữa, bắt đầu thu hồi nguyên lai khinh miệt thái độ, cẩn thận nghe Mộ Dung cười kế tiếp tri thức phổ cập. Ta không biết các ngươi ở nhất rét lạnh mùa đi qua Bắc Ngụy tái ngoại nhất giá lạnh mảnh đất không có, bất quá ta có thể nói cho các ngươi, đương các ngươi lướt qua 3000 trượng độ cao, chiều 4000 trượng xuất phát thời điểm, Nơi đó lạnh vô cùng nhiệt độ không khí tuyệt đối không phải nhân thể có thể tiếp thu. Thấy ngàn đêm minh như mày, mộ Dung cười nói, cho nên phía trước ta cho các ngươi chuẩn bị tốt kình ra cùng trồn mau. Này hai dạng đồ vật là trên thế giới này nhất chịu rét da lông. Mặt khác, ta còn cho các ngươi thiêu chế có sắc pha lê thấu kính, chính là cái này. Dứt lời, mộ Dung cười đem màu trà mắt kính từ một vị hộ vệ bao chung lấy ra, trồng lên chính mình đôi mắt mặt trên. Cái này kêu có sắc thấu kính. Chờ chúng ta bước lên 1.500 trượng sườn núi sau, cả tòa núi lớn liền tất cả đều là tuyết mênh mang một mảnh. Đại gia biết Bắc ngụy giá lạnh mảnh đất vì cái gì nhiều người như vậy hoạn mắt tật cuối cùng mù sao. Kia đó là thời gian dài đại diện tích nhìn đến đều là tuyết. Tuyết đặc biệt thương tổn đôi mắt, cho nên các ngươi nếu không nghĩ còn không co xuống núi liền biến thành người mù, tới rồi tuyết địa chỗ, tất cả mọi người cần thiết đem này phó mắt kính cấp mang lên. Nếu vô ý mất đi, ta còn nhiều làm mấy bức, nếu đến cuối cùng. không có nhiều mắt kính, vậy cần thiết nhắm mắt lại lên núi. Mặt khác, chúng ta đồ ăn nhiều lấy quả làm cùng thịt khô là chủ, cho nên đại gia không cần lãng phí chúng ta mang lên đi bạc than, những cái đó là dùng để nấu nước. Dứt lời, lại chỉ vào trên mặt đất trượt tuyết giải thích nói, thượng vạn Linh Sơn ít người, không có có sẵn con đường có thể đi, trên núi tuyết động khẳng định rất sâu. Nếu ta suy đoán không tồi, sườn dốc thượng tuyết động một chân giấm hạ ít nhất không đến ủi mà mặt đường hơi chút thuận lợi địa phương. tuyết động khẳng định so người còn muốn cao thứ này tên là trượt tuyết trên nền tuyết hành tẩu rong dọc đến lúc đó đồ vật liền đặt ở trượt tuyết thượng mà các ngươi liền mặc vào tuyết địa ủng tuy rằng hiện tại nhìn nó đại cảm thấy không có phương tiện nhưng là ở trên mặt tuyết hành tẩu lại là làm ít công to còn có thượng đến 2.000 nghìn trượng thời điểm đại gia cần thiết 4 người một tổ dùng cái này hoàn khấu đem chính mình cùng tổ viên cột vào cùng nhau tuyết sơn thượng trượt chân là thường có sự đại gia hành tẩu phải cẩn thận muốn cho nhau giúp đỡ Cuối cùng, các ngươi có phải hay không tưởng cùng ta nói các ngươi đều sẽ khinh công, ở trên mặt tuyết hành tẩu có thể liền dấu chân đều không cần lưu lại. Mộ dung cười nói mới vừa hỏi xong, mọi người đầu đều trôn xuống. cam chịu. Một bên thanh phong cùng gió mạnh sờ sờ cánh mũi, đây đúng là bọn họ chuẩn bị hỏi vấn đề. Bởi vì mộ dung cười nói này đó bọn họ tuy rằng cảm thấy rất có đạo lý, cũng cảm thấy nàng chuẩn bị công tác đích xác làm được thực kỹ càng tỉ mỉ, kỹ càng tỉ mỉ đến bọn họ gần như sùng bái. nhưng nếu bọn họ có khinh công vậy hoàn toàn không giống nhau đối mặt mênh mang tuyết trắng có lẽ bọn họ yêu cầu kia màu trà mắt kính nhưng lại tuyệt không yêu cầu cái gì trượt tuyết một loại đại kiện vật phẩm nặng không nói mấu chốt vô dụng mộ dung cười cười nói còn có một cái tri thức ta không giảng nhưng trắng gia điểm nhi nói chính là mặc kệ các ngươi khinh công có bao nhiêu lợi hại càng lên cao càng không có biện pháp thi triển khinh công nói cách khác tới rồi nhất định độ cao đại khái 2.000 trượng tả hữu độ cao khi Các người bất quá liền so với người bình thường muốn mạnh mẽ đến nhiều mà thôi. Thường phi, đó là không có khả năng. Còn có, đừng đi thể hiện ý đồ vận dụng kinh công, mặc dù muốn vận dụng, cũng đáp dụng ở lưới giao thượng. Bởi vì nếu ở không khí loãng khí áp cực thấp địa phương quá nhiều vận dụng nội lực, dẫn tới lượng hô hấp tăng đại. 343 chương 343 hoàn mỹ trang bị. Một khi đột phá cực hạn, cực dễ dàng đối phổi bộ tạo thành tổn hại. Nếu là bất hạnh xuất hiện rãn phế quản. Đó là sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh. Các ngươi là thái tử điện hạ Tâm Phúc, ta thật sự không muốn nhìn đến các ngươi chết ở mênh mang tuyết sơn trung. Tóm lại lần này hái thuốc hành động, ta hy vọng chúng ta chẳng những có thể cho nhau nâng đỡ tới đỉnh núi, còn có thể bình an trở về. Mộ Dung cười nói xong, ở đây tất cả mọi người trầm mặc, bọn họ không nghĩ tới nguyên lai leo núi cũng sẽ gặp được như vậy nhiều phiền toái. Mặt khác, ta còn muốn cùng các ngươi nói cái này chừa tuyết cái thứ hai sử dụng. Mộ Dung cười chỉ vào chừa tuyết nói: nếu chúng ta vận khí tốt cái này trượt tuyết chính là cái có thể đặt đồ vật phương tiện ở trên mặt tuyết trượt vật thể nhưng nếu là vận khí không tốt gặp được mặt trên quát gió to hoặc là cái khác một ít nguyên nhân khiến cho tuyết lở mà một bên lại không có có thể tránh né thật lớn nham thạch thời điểm ta liền yêu cầu các ngươi lập tức dùng hết toàn lực đem thứ này cắm vào trong đất bốn người một tổ tránh ở thứ này mặt sau ngồi sổm trên mặt đất sau đó đôi tay khuyết trương đến tấm chắn độ rộng mộ rung cười một bên nói một bên đem trượt tuyết dựng thẳng lên Trước tuyết mặt trên có cái ván sát, chính diện lõm chỗ có thể dùng để đặt đồ vật, phản diện nhô lên bộ phận thoạt nhìn càng như là một cái chắn phong tâm chắn. Vận dụng nào đó xảo lực thật sâu chắt xuống đất hạ, sau đó đi vào tâm chắn mặt sau làm một cái tiêu chuẩn là mẫu tính động tác. Nàng này nhất cử động, làm ở đây sở hữu hộ vệ đều rất là giật mình, lần này giật mình cũng không phải nàng có bao nhiêu bác học, mà là đã sớm nghe nói vị này thái tử phi tuy rằng thân thủ không tội nhưng lại không hề có nội lực. nhưng nàng hiện giờ lại dễ như trở bàn tay liền đem tâm chắn đuôi bộ tiếp cận một mét tinh thiết toàn bộ cắm vào tới rồi cục đá trong đất này đến muốn bao lớn sức lực mới có thể dùng một lần thành công a cũng liền từ lúc này bắt đầu bao gồm gió mạnh ở bên trong sở hữu hộ vệ đều bắt đầu dị thường nghiêm túc mà đối đãi khởi chuyện này tới bởi vì lấy mộ dung cười mới vừa rồi kia dễ như trở bàn tay hành động bọn họ liền biết nàng không ngừng là thân thủ không tội như vậy đơn giản liền như thế lợi hại phu nhân đều như lâm đại địch giống nhau chuẩn bị nhiều như vậy Bọn họ, cũng cần thiết cực độ coi trọng. Theo lược rất đại gia trong miệng có thể tác tiếp theo cái chứng vịt biểu tình. Mộ dung cười tiếp tục nói, ta không thể bảo đảm tuyết lở tiến đến khi cái này tâm chắn có thể bảo mệnh, nhưng nó cắt ngang mặt là nghiêm trạng, có thể lớn nhất hạn độ giảm nhỏ đánh sâu vào. Chính là chân chính tuyết lở tiến đến là lúc, thứ này cũng là tuyệt đối ngăn cản không được, nó nhiều nhất có thể cho đại gia ngăn cản như vậy trước mắt thời gian. Đương tuyết lở đánh sâu vào đến tâm chắn thượng khi, Các ngươi cần thiết lập tức đem cánh tay kéo dài bốn lượng thành như vậy, sau đó bế khí, về phía sau đảo, giảm bớt số lượng. Bởi vì một khi bị trôn, vô cùng có khả năng thân hình vô pháp núp đích, nếu là liên thủ đều không thể động, kia liền chỉ có thể chờ đợi cùng các ngươi hệ ở bên nhau đồng đội hoặc là thử vong. Nói xong, chụp một chút tay, đem mọi người ý thức từ giống nhau chung rút ra trở về, nói, cuối cùng, ở chúng ta lên núi trước kia, ta giáo đại gia dùng một chút cái này lều trại. Cái này lều trại không lớn, chỉ có thể cất chứa một người nằm ở bên trong nghỉ ngơi. Nhưng nó lại có thể gấp, giống như vậy. Dứt lời, Mộ Dung cười tay cầm tay giáo đại gia đem lều trại gấp, khấu khởi. Cuối cùng, đại gia kinh ngạc phát hiện, cái này lều trại gấp lúc sau, thế nhưng biến thành một cái chất lượng cực hảo bao bao. Nguyên bản bọn họ đang nhức đầu nhiều như vậy đồ vật hẳn là như thế nào lấy đi, cái này vấn đề lập tức giải quyết dễ dàng. 344. Chương 344 xuất phát, Vạn Linh Sơn mộ dung cười kiến thức cẩn thận cùng với các loại đồ vật phát minh cùng cực hạn lợi dụng làm lúc ban đầu cảm thấy nàng bất quá là cái thân phận tôn quý nữ nhân mà ngoại hoàn toàn vô cảm các hộ vệ tâm sinh ra một loại sùng bái cảm này đó cũng là chúng ta thượng đến tuyết sơn đỉnh núi vô cùng có khả năng gặp phải khó khăn cùng trạng huống bởi vì ta không có đi lên quá không biết mặt trên còn sẽ có cái gì nguy hiểm nhưng là ta tin tưởng bằng vào đại gia thực lực chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ ngàn đêm minh nói Mới vừa rồi phu nhân nói mọi người đều nghe rõ sao. Nếu có cái gì không hiểu vấn đề có thể nói ra. Thấy không có người hỏi lại vấn đề, hắn cũng cảm thấy mộ dung cười đã nói được có đủ kỹ càng tỉ mỉ. Lúc này mới nói, tuyết sơn lên đường đồ gian khổ, nguy hiểm thật mạnh, đại gia đồ vật đều tách ra đạt. Một khi mỗi một người đồ vật thiếu hụt, còn có mặt khác đồng đội có thể tiếp viện. Chuẩn bị tốt, chúng ta liền lên đường. Tham dự lần này hái thuốc hộ vệ tất cả đều là thái tử phủ huấn luyện có tố tinh anh, thức mau. vô số dườm ra đồ vật liền ở mộ dung cười như thế nào lợi dụng hảo không gian dạy dỗ hạ đem đồ vật đâu vào đấy mà bỏ vào tính chất đặc biệt ba lô leo núi chung nguyên bản trên mặt đất đôi một đống lớn đồ vật ở mộ dung cười chọn dùng thu nạp biện pháp chung cuối cùng xuất phát thời điểm mỗi người thế nhưng chỉ bối một cái siêu đại ba lô trong tay cầm đã có thể đường quải trượng dùng còn có thể đem quải trượng gấp thành vài đoạn ở tuyết sơn mắc mưu trượt tuyết dày dùng đồ vật ở mặt khác nhân viên hậu cần cảm khái cùng hâm mộ trong ánh mắt ngàn đêm minh cùng mộ rung cười một hàng 20 người rốt cuộc bắt đầu chiều vạn linh sơn đỉnh núi xuất phát lần này tham dự hái thuốc hành động đều là thái tử phủ tinh túy mỗi người võ nghệ cao cường thân thủ mạnh mẽ tuy rằng đội ngũ sau giờ ngọ mới xuất phát hơn nữa là phụ trọng lên núi chính là trời tối hạ trại thời điểm cũng đã bước lên một nghìn trượng sườn núi tuy rằng không biết này độ ấm rốt cuộc có phải hay không như mộ Dung cười theo như lời hàng 18 độ nhưng một nghìn trượng trên sườn núi xác thật đã không có dưới chân núi hè nóng bức Tuy rằng đối với người bình thường tới nói, như vậy độ ấm không sai biệt lắm hẳn là xuyên áo khoác, chính là đối với thân thể khỏe mạnh đoàn người tới nói, như vậy độ ấm vừa lúc phi thường thoải mái. Bởi vì đoàn người lên núi độ cao còn không tính cao, cho nên tính đến 1.000 trượng mới thôi, nơi này còn có rất nhiều lên núi giả lưu lại dấu chân, dấu chân nhiều, cũng liền thành lộ. Cho nên ngày đầu tiên lên núi xuống dưới, mọi người đều cảm thấy phi thường nhẹ nhàng. Buổi tối, ngàn đêm minh tìm kiếm một chỗ tới gần nguồn nước địa phương ngay tại Châu đáp doanh Vì tiết kiệm lương khô, mộ dung cười phân phó đại gia đi nhiều săn một ít món ăn hoang dã trở về, giá khởi nướng giá bắt đầu nướng bờ bờ cờ. Độ cao so với mặt biển 3.000 mẹ còn sẽ có món ăn hoang dã, chính là tới rồi 6.000 mẹ trở lên, liền không có khả năng lại có món ăn hoang dã. Cho nên nàng tùy thân mang theo gia vị không nhiều lắm, cũng liền đủ hôm nay một đêm. Chỉ chốc lát sau, phụ trách đi săn các đội viên liền không phụ trọng vọng săn tới gà rừng, thỏ hoang, vịt hoang, lục, sơn dương. Các loại món ăn hoang dã cái gì cần có đều có. Phụ trách nhóm lửa chi nướng giá các đội viên cũng lập tức gia nhập lui mau, lột ra, đào nội tặng hành động chung. Đem đồ ăn tẩy sạch lúc sau, các đội viên vừa mới chuẩn bị đem đồ ăn phóng thượng nướng giá, liền bị Mộ Dung cười ngăn lại. Ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Mộ Dung cười dùng trùy thủ đem món ăn hoang dã thịt toàn bộ một đao đao cắt ra, sau đó lấy ra chuẩn bị tốt gia vị đều đều mà soát ở thịt mặt trên, lúc này mới danh nhân đem đồ vật toàn bộ phóng thượng nướng giá. Lúc sau lại mỗi cái nương giá qua lại đi lại, mã thượng gia vị. Chỉ chốc lát sau, thể tích nhỏ lại thỏ hoang cùng gà rừng cũng đã tản mát ra lệnh người chảy nước dãi ba thước mùi hương. 345. Chương 345 nếu sẽ trở thành người trói buộc. Nhìn các thuộc hạ chỉ là nghe hương vị đều một bộ hưởng thụ bộ dáng, ngàn đêm minh khỏe môi vô pháp ức chế mà dơ lên một nụ cười. Hắn thế tử, thật là cái bảo. Ở sở hữu đội viên tham lam hút khí cùng hơi thở chung, tiểu món ăn hoang dã thực mau liền nướng hảo. ở ngàn đêm minh làm đại gia tùy ý mệnh lệnh chung đại chủ tử sẽ đi không tính đại một hai khối thịt lúc sau các đội viên cơ hồ là điên cướp đem hai con thỏ cùng hai chỉ gà cấp nháy mắt chưa cắt sẽ xuống một mảnh thỏ chân thịt bỏ vào trong miệng thịt chất kính đạo tươi mới ngon miệng du nước tràn đầy môi răng lưu hương chẳng sợ sớm đã biết mộ dung cười thật sự như nàng theo như lời đi vào thính đường hạ đến phòng bếp nhưng ăn đến này cực hạn mỹ vị khi như cũng nhịn không được cảm thán thiếu nhi ta cảm thấy ta không giống như là cưới một cái thế tử mộ dung cười nhướng mày khó hiểu ta cảm thấy ta cưới một cái vạn năng tiên nữ ngàn đêm minh nói là mộ dung cười phụt một chút cười lên tiếng tuy rằng có chút khoa trương nhưng là nhìn ra được tới hắn thực vừa lòng chỉ cần hắn vừa lòng liền hảo ăn ngon sao mộ dung cười cười hỏi ngàn đêm minh gật gật đầu cảm thắn nói đây là ta ăn qua nhất hương món ăn hoang dã vậy là tốt rồi hôm nay đánh rất nhiều con mồi An không vô chúng ta liền đóng gói mang đi, đêm mai liền sẽ không như vậy thoải mái. Ngàn đêm Minh gật đầu, trầm mặc sau một lúc lâu, vẫn là hỏi ra hắn cảm giác không đúng vấn đề. Từ xuất phát bắt đầu ngươi xem ta ánh mắt liền không đúng, còn thời khắc hỏi ta một ít thân thể thượng vấn đề, chẳng lẽ ta bước lên ngọn núi này sẽ có cái gì vấn đề sao? Mộ rung cười xé xuống trong tay dâu rìa thịt nhét vào ngàn đêm Minh trong miệng, an ủi nói, sẽ có một chút nhi vấn đề nhỏ, bất quá yên tâm đi, ta ở bên cạnh ngươi, sẽ không có cái gì đại sự. Chính là ta muốn biết. Nếu ta sẽ trở thành ngươi trói buộc, ít nhất làm ta biết ta sẽ trở thành cái dạng gì trói buộc. Ở chương kỳ tàn khốc cung đình chen ép chung, ngàn đêm minh tuy rằng luyện liền một bức thoạt nhìn luôn là vô hại lại ôn thôn thôn gương mặt tươi cười, nhưng trên thực tế từ hắn võ công tu vi cùng thủ hạ thế lực liền nhìn ra được tới, kỳ thật hắn là một cái cực kỳ cường thế người. Điểm này, ở đời trước, nàng tràn đầy thể hội. Không khỏi đả kích đến hắn lòng tự trọng. cho nên lần này lên núi không có đem khả năng sẽ xuất hiện tình huống nói cho hắn nghe. Cứ việc hiện tại bị đối phương ánh mắt như thế nhìn gần, nàng cũng không có tính toán nói. Ngươi biết bảy hoa độc đã từng dụ xử ngươi trong cơ thể sinh ra hàn độc, tuy rằng ta đã thông qua liên tục một tháng châm cứu đem ngươi trong cơ thể hàn độc loại bỏ, chính là chỉ cần bảy hoa độc không trừ, kia hàn độc liền sẽ một lần nữa sinh trưởng ra tới. Nếu là đại ở Nam Việt như vậy địa phương, loại này hàn độc khả năng sẽ lại quá 15 năm mới có thể tái phát. Nhưng nếu ngươi một khi tiến vào nhân thể thừa nhận cực hạn độ ấm khi, loại này hàn chứng sẽ lập tức phát ra. Bất quá ngươi đừng lo lắng, chỉ cần chúng ta xuống núi liền sẽ hảo. Hàn độc phát tác cảm thụ hắn lại hiểu biết bất quá, kỳ thật với hắn mà nói, chỉ cần cực lực nhịn xuống, cũng không phải hoàn toàn không thể chịu đựng được vấn đề. Nhưng là, con đường phía trước hung hiểm, hắn thật sự không muốn bởi vì chính mình thân thể nguyên nhân mà làm mộ dung cười có cái gì khó khăn. Cái gì là nhân thể cực hạn độ ấm? Ta đại khái thượng đến nhiều ít độ cao thời điểm hàn chứng sẽ tái phát. Chỉ cần không kịch liệt hoạt động, hoặc là yên tĩnh thời điểm không có hoảng nướng, liền đủ để đem người đông lạnh thành băng độ ấm. Kỳ thật ngươi không cần lo lắng, ngươi có nội lực trong người, xuất hiện loại tình huống này, chỉ sợ cũng ở 3.400 trượng độ cao về sau. Hơn nữa ta mang theo ngân châm, đến lúc đó ta sẽ thay ngươi thi châm bảo trì máu lưu thông. Đừng lo lắng. 346 chương 346 cao nguyên phản ứng 3.400 trượng khoảng cách đỉnh núi cũng chỉ có 600 trượng độ cao. Dựa theo hôm nay bọn họ nửa ngày không đến liền trèo lên 1.000 trượng độ cao tới tính, liền tính lúc sau lộ lại khó đi, 600 trượng độ cao hẳn là cũng chỉ là một ngày thời gian. Nhìn một bên ý cười doanh doanh, phảng phất thật sự không phải quá lo lắng thê tử, ngàn đêm minh cũng dần dần yên lòng. Có ngươi cái này vạn năng thê tử ở, ta không lo lắng. Ân, Mộ dung cười gật gật đầu. từ mới vừa nướng tốt dương trên người sẽ xuống một khối to thịt đưa tới ngàn đêm minh trong tay ăn nhiều một chút nhi từ ngày mai bắt đầu rất dài một đoạn thời gian đều phải ăn đói mặc rách đương ngày hôm sau thái dương vừa mới nhảy ra tầng mây thời điểm hái thuốc đội lần thứ hai xuất phát hướng về đỉnh núi phương hướng bay nhanh tiến lên hai cái canh giờ về sau phía trước liền đã hoàn toàn là trắng xóa một mảnh tiếu nhi yêu cầu đại gia đem màu trà mắt kính lấy ra tới mang lên sao nhìn phía trước trắng xóa một mảnh ngàn đêm minh dừng lại bước chân hỏi Mộ Dung cười cũng mượn cơ hội này dừng lại bước chân, hơi nghỉ ngơi chỉnh đốn. Không cần phải, nơi này bất quá là chân núi, còn có rất nhiều cây xanh cùng lỏa lộ bùn đất, cái kia mắt kính mang lâu lắm đôi mắt cũng là một loại tổn thương. Chúng ta tiếp tục leo núi, tranh thủ hôm nay có thể tới 2.500 trượng tả hữu độ cao. Phu nhân, chúng ta ngày hôm qua sau giờ ngọ mới bắt đầu trèo lên, chạm vạng thời điểm cũng đã bỏ 1.000 trượng độ cao. Hôm nay cũng mới hoa không đến hai cái canh giờ liền thấy được tuyết, dựa theo như vậy tốc độ. chúng ta hôm nay định có thể đột phá 3.000 nghìn trượng độ cao một người hộ vệ mới vừa mở miệng liền bị một bên thanh phong thưởng một cái bạo lật thống lĩnh người đánh ta làm cái gì hộ vệ ủy khuất hỏi thanh phong hung tợn mà đáp phu nhân nói nhiều ít chính là nhiều ít phu nhân ăn qua mối so ngươi ăn qua cơm còn nhiều các ngươi mấy cái cái gì thực lực các ngươi cho rằng phu nhân không biết sao phu nhân nói nhiều ít liền nhiều ít các ngươi ra sức đuổi kịp là được nghe xong thanh phong gian dậy ngàn đêm minh mỉm cười mộ dung cười miệng chịu Người rốt cuộc minh bạch. Ngàn đêm minh vô vỗ thanh phong vai, Đối hắn qua hơn một tháng mới có thể minh bạch tin phu nhân đến vĩnh sinh đạo lý này cảm thấy vui mừng. Buổi trưa, đại gia tụ ở một mảnh tương đối khô giáo địa phương đem tối hôm qua dư lại món ăn hoang dã lấy ra tới ăn, nghỉ ngơi nửa canh giờ, thay giữ ấm quần áo lúc sau lần thứ hai xuất phát. Tới rồi buổi chiều, toàn bộ đội ngũ tốc độ rõ ràng chậm lại. Ngàn đêm minh cùng mộ dung cười rõ ràng đã thả chậm chân bộ dưới tình huống, như cũ có người lạc hậu. Có chỗ nào không thoải mái sao? Thấy mộ dung cười đi vòng vèo đến đội ngũ cuối cùng phương đi, ngàn đêm minh cũng đi theo đổ trở về. Nhìn mặt sau mấy cái rõ ràng có chút thở hồn hển thuộc hạ khẽ như mày. Này mấy cái thuộc hạ ở hắn dưới trướng xem như tinh anh, hiện tại địa thế cũng không tính đầu tiêu thế nhưng xuyên thành như vậy. Kéo một người hộ vệ tay, thế đối phương đem hạ mạch, ngàn đêm minh mày thật sâu nhăn lại. Bung trong đó một cái, lại vì mặt khác vài tên hộ vệ cũng đem mạch, hạ lệnh nói, tại chỗ ngồi xuống, nghỉ ngơi. Phía trước một ít không có sinh ra cao nguyên phản ứng các hộ vệ nhất thời không hiểu được, ngây ngốc mà nhìn vừa nghe đến nghỉ ngơi, liền lập tức sủi lơ trên mặt đất các đồng đội. tiểu nhi, bọn họ tình huống chính là lúc ấy ngươi ở xuất phát trước theo như lời, tới rồi nhất định độ cao, đại gia khinh Công cũng vô pháp dùng tình huống, đúng không? Tuy rằng ngàn đêm minh đối mộ dung cười dùng một ít từ ngự không quá hiểu biết, nhưng là thuộc hạ thân thể tố chất hắn vẫn là rõ ràng, đang xuống núi liền mệnh thành như vậy, tuyệt đối không bình thường. 347 Chương 347 chúng ta sai rồi. Đúng vậy, đây là cái gọi là cao nguyên phản ứng. Chúng ta hô hấp tiến xoang nuôi khí thể tên là dưỡng khí. Bình thường chúng ta sinh hoạt ở bình nguyên, dưỡng khí đặc biệt sung túc, làm người thân thể cảm giác đặc biệt huyển chuyển nhẹ nhàng. Chính là càng đi chỗ cao đi, dưỡng khí càng là loãng, nếu là người bình thường ở như vậy độ cao, chính là vẫn không nhúc nhích mà nằm trên giường thượng cũng sẽ cảm thấy mệt. Bất quá, ta không kiến nghị nghỉ ngơi. Các ngươi vẫn là đứng lên đi. Dứt lời. Đối một bên không có sinh ra cao nguyên phản ứng hộ vệ nói, các ngươi dìu hắn nhóm đứng lên đi, chậm rãi đi lại một chút cũng so như vậy trực tiếp ngồi dưới đất tường. Thấy kia vài tên hộ vệ một bộ đáng thương vô cùng bộ dáng, Mộ Dung cười nói, không phải ta nhẫn tâm, mà là các ngươi nếu ở chỗ này ngồi xuống, trong chốc lát khả năng liền khởi không tới. Lên về sau, như vậy cao nguyên phản ứng sẽ càng thêm nghiêm trọng, các ngươi cũng sẽ càng khó chịu. Như vậy đi, các ngươi đem chính mình cùng đồng đội thân thể dùng dây xích bộ lên, chúng ta thả chậm tốc độ. Nghe xong mộ dung cười nói, Thanh Phong lập tức dôi tay đem cơ hồ nửa nằm trên mặt đất một người cấp dưới cấp đỡ lên. Có nghe hay không, nếu nằm ở chỗ này, trong chốc lát sẽ càng khó chịu. Lên, ta đỡ ngươi. Dứt lời, trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, mới vừa rồi không phải còn như vậy như nói muốn bước lên 3.000 trượng độ cao sao. Lúc này mới bao lâu một lát liền này phúc hùng dạng. Nguyên lai. Like. lúc này cao nguyên phản ứng nhất nghiêm trọng đó là buổi trưa tuyên bố hôm nay khẳng định có thể bước lên 3.000 nghìn trượng cao phong hộ vệ vệ đình nghe thống lĩnh ngôn ngữ gian như thế khinh thường hắn vệ đình lập tức đứng thẳng lên ném rất thanh phong tay thể hiện nói thống lĩnh đừng khinh thường người thuộc hạ bất quá là có chút mệnh mà thôi còn không phải là lên núi sao mặt trời lặn trước bước lên 3.000 nghìn trượng cao phong tuyệt đối không thành vấn đề đúng không vệ đình một bên nói còn một bên nhìn về phía mặt khác vài tên sinh ra cao nguyên phản ứng đồng bạn Vì không kéo dài thời gian, mọi người đều thở phì phò đứng lên. Đúng vậy, chúng ta không mệt. Chủ thượng, phu nhân, không cần giảm bớt tốc độ, chúng ta có thể cùng được với. Phần 39. Mộ Dung cười đem mặt chầm xuống, nói: đã quên ta ở dưới chân núi là như thế nào cùng các ngươi nói sao? Này cao nguyên phản ứng mỗi người đều sẽ có, chỉ là phản ứng mạnh yếu bất đồng, sớm muộn gì bất đồng mà thôi. Hơn nữa này phản ứng cùng các ngươi thể chất không có bất luận cái gì quan hệ, có đôi khi thể chất tốt. cao nguyên phản ứng ngược lại càng cường. Sinh ra loại này phản ứng lại không phải cái gì mất mặt sự, càng không chuẩn bị cậy mạnh mà mạnh mẽ phụ tải. Chúng ta hiện tại mới đang đến 2.000 trượng tả hữu độ cao, mặt trên còn có một nửa lộ trình yêu cầu chúng ta cho nhau nâng đỡ đi xuống đi. Các ngươi nếu là hiện tại liền đem thể lực toàn bộ tiêu hao quá mức, ta dám cam đoan ngày mai sáng sớm, các ngươi ai cũng bỏ không đứng dậy. Quan trọng nhất chính là, nếu là thể lực tiêu hao quá mức còn mạnh mẽ leo lên, Rất có khả năng sẽ bởi vì thiếu oxy mà hôn mê thậm chí tử vong. Mộ dung cười nói làm này mấy cái nguyên bản còn muốn thể hiện hộ vệ lập tức ngầm miệng. Phu nhân, chúng ta sai rồi. Nhìn chủ thượng bởi vì bọn họ ba bốn người mà chậm trễ hành trình, mấy người trong lòng rất là băn khoăn. Thấy mấy người cúi đầu, mộ dung cười lúc này mới yên tâm nói, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Chúng ta mục tiêu tuy rằng là hái thuốc, nhưng ta cùng điện hạ tuyệt không nguyện ý đạp các ngươi sinh mệnh đi lên. Hùng chi chúng ta mang theo sung túc đồ ăn, hoàn toàn có thể chống đỡ chúng ta ở trên núi rất dài một đoạn thời gian. Cho nên từ giờ trở đi, nếu ai xuất hiện ngực buồn, khí đoạn, thậm chí là hô hấp khó khăn chẳng uống, đều cần thiết trước tiên nói cho ta. Phải biết rằng, ta dám mang các ngươi trèo lên cao phòng. 348 mươi 348 hết thể đều ở nắm giữ chung. Liền có thể cứu chữa các ngươi với nguy nan bản lĩnh. Nhưng nếu các ngươi nói rồi dấu báo thân thể của mình chẳng uống. Đến lúc đó xảy ra vấn đề, chính là Đại La Thần Tiên cũng không thể nào cứu được ngươi nhóm. Đã biết sao? Là. Nghe chỉnh tề trả lời, mộ dung cười vừa lòng gật gật đầu, quay đầu đi, đối với ngàn đêm minh, gió mạnh cùng thanh phong nói, các ngươi cũng là. Là. Lấy gió mạnh cùng thanh phong thân thủ cập thể trạng, bọn họ có hoàn toàn tự tin tuyệt đối sẽ không xuất hiện cao nguyên phản ứng, cho nên mộ dung cười nói âm rơi xuống, bọn họ phản ứng đầu tiên là xương sở, mà không phải trả lời. Ngược lại là một bên Ngàn đêm minh trả lời đến tranh tranh nhiên, vang dội. Đại gia sử sốt, ngay sau đó đối vị này thái tử phi lần thứ hai có tân nhận thức. Xem ra ở thái tử trong lòng, thái tử phi trọng lượng tuyệt không gần là một cái phụ thuộc phẩm, một cái dùng để đánh bại trong hoàng cung mặt khác địch nhân vũ khí. Mộ Dung cười vừa lòng gật gật đầu, kỳ thật đối với Ngàn đêm minh nàng thật đúng là không quá lo lắng, bởi vì ở 10000 mẹ trước kia, hắn là khẳng định sẽ không có vấn đề. Cho nên ngược lại nhìn về phía gió mạnh cùng thanh phong. Lần thứ hai hỏi, các ngươi đâu? Là, hảo, chúng ta tiếp tục đi tới đi, thả chậm cước trình là được. Dứt lời, nhìn thoáng qua rừng ở mặt sau vài người, nói, các ngươi chậm rãi theo ở phía sau, như vậy phản ứng chỉ là tạm thời không thích đứng mà thôi, chờ tới rồi ngày mai có lẽ liền sẽ hảo rất nhiều. Đúng vậy. Tiếp tục đi trước trên đường, mộ dung cười không ngừng quan sát đến vài vị đội viên thân thể chẳng uống. Bởi vì nơi này không có phi cơ. Bọn họ cũng không phải đột nhiên liền tới đến độ cao so với mặt biển như thế cao trên núi, cho nên loại này dần dần biến hóa độ cao đối với này mấy cái thích đứng năng lực so cường hộ vệ tới nói, cũng không phải khó có thể chịu đựng sự tình. Giảm bất trèo lên tốc độ, hơn nữa mộ dung cười vừa đi vừa dạy bọn họ như thế nào điều chỉnh hô hấp, hai cái canh giờ lúc sau, đại gia trạng húng so vừa mới bắt đầu xuất hiện cao nguyên phản ứng rõ ràng muốn hảo rất nhiều. Tuy rằng lại lục tục có người xuất hiện cao nguyên phản ứng, nhưng hết thể đều ở trong không chế. Mặt trời xuống núi lúc sau, nguyên bản cũng đã tới âm độ ấm, chợt gian lại hàng rất nhiều. Liên có nội lực chống lạnh gió mạnh cùng Thanh Phong đều bởi vì không có mặc áo khoác mà đánh vô số dùng mình, cuối cùng rốt cuộc khiêng không được mà mặc vào giày nặng áo đông. Độ ấm sầu hàng, mệt nhọc đói khát, hơn nữa dưới chân tuyết động đã càng ngày càng thâm. Cứ việc mọi người đều đề nghị thừa dịp hiện tại lộ còn tương đối dễ dàng hành tẩu, lại nhiều đi điểm nhi, ít nhất đi đến mộ Dung cười phía trước đề nghị độ cao, nhưng cuối cùng vẫn là bị mộ Dung cười phủ quyết. một phương diện đêm lộ khó đi về phương diện khác buổi chiều cùng buổi tối lại có vài tên hộ vệ xuất hiện cao nguyên phản ứng cho nên đại gia cần thiết nghỉ ngơi trình đốn nếu không ngày hôm sau khẳng định sẽ có một nửa người đều khởi không tới tìm một miếng đất thế bình thản địa phương dựng trại đóng quân lúc sau ngàn đêm minh phân phó xuất hiện cao nguyên phản ứng các hộ vệ đi trước nghỉ ngơi dư lại thể lực còn hành đem tuyết bỏ vào trong nồi dùng bạc than nấu nước mộ dung cười tắc lấy ra chuẩn bị tốt thuốc viên cùng ngân châm đối xuất hiện cao nguyên phản ứng các hộ vệ một đám xem bệnh thi châm Nàng không phải danh y kia, chỉ là đối độc có nghiên cứu. Bất quá y độc buồn một nhà, đã từng, tổ chức tiêu phí đại lượng tài chính làm nàng học tập quá các loại độc lý cùng dược lý, hơn nữa lúc trước nàng làm đặc công thời điểm, từng thi thoảng làm nàng ở trong thời gian ngắn nhất qua lại Hì Mã Lệ hạ Sơn, cho nên đối với cao nguyên phản ứng cùng trèo lên cao phong, nàng sớm đã quen thuộc đến không thể lại quen thuộc. 349. chương 349 Mắc Cạn Cự Long Tuy rằng nàng Thi Trâm không có khả năng làm này, đó sinh ra cao nguyên phản ứng hộ vệ lập tức hào lên, nhưng tuyệt đối không đến mức sáng mai bỏ không đứng dậy. Nhìn bởi vì chính mình mà mệt đến khởi không được thân hộ vệ, cùng với bởi vì chính mình mà bận tối mày tối mặt mộ Dung cười, ngàn đêm minh ánh mắt hơi hơi tối sầm lại. Mọi người đều là vì hắn, mà hắn lại chuyện gì đều không có biện pháp làm, đặc biệt là ở mộ Dung cười trước mặt, hắn cái gì cũng không hiểu, cái này làm cho hắn thất bại cảm tương đương mãnh liệt. Phía trước, tuy rằng hắn thân trung kỳ độc Lại có hàn chứng bối rối, nhưng lại cũng không cảm thấy chính mình là kẻ yếu, cũng không cảm thấy chính mình không đủ ưu tú. Tư mộ rung cười xuất hiện ở hắn bên người, theo ở chung thời gian chậm rãi gia tăng, chính mình đối nàng cảm tình dần dần biến thâm, loại này cảm giác vô lực cùng suy sụp cảm liền càng ngày càng cường. Phảng phất chỉ cần nàng tại bên người, hắn liền chuyện gì đều không cần suy nghĩ, chuyện gì đều không cần đi làm. Có nàng sủng, ái, thế hắn lo lắng, suy nghĩ, hắn nhân sinh liền rất hoàn mỹ. Nhưng là trên thực tế lại không phải. Theo hắn đối nàng ái dần dần gia tăng, hắn làm nam nhân, hắn sẽ muốn trả giá, sẽ muốn cho hắn sở ái nữ tử nàng muốn sở hữu. Chính là bởi vì hiện thực nguyên nhân, hắn cái gì cũng cấp không được, không chỉ như thế, liền lên núi đi thải cái dược, cũng cần thiết có nàng dẫn dắt cùng chỉ dẫn, nếu không nếu là chính hắn dẫn người đi lên. Xem hiện tại cái dạng này, khả năng chẳng những thải không đến dược, ngược lại sẽ đem thuộc hạ tánh mạng công đạo tại đây trong núi. Cái này làm cho hắn không tự giác lại nghĩ tới trăm giảm phong. Nam nhân kia nơi trốn ưu tú, nếu là thiếu nhi từ lúc bắt đầu liền lựa chọn hắn, kia nàng chẳng những có thể trực tiếp thoát ly mộ dung ra, không cần nơi trốn đã chịu mộ dung ra cả tay, còn có thể rời xa cung đình đấu đá. Bác ngụy Hoàng cung kia vài vị huynh hữu đệ cung, từ hoàng đế, cho tới ung thân vương trăm giảm phong, tuy rằng đã 22 tuổi, lại tất cả đều không có thành hôn sinh con, không có hậu cung âm u cùng lục đục với nhau. trăm dặm phong cũng là thân thể khỏe mạnh không cần giống hắn như vậy vì tìm kiếm giải dược còn cần thiết đua thượng cánh mạng nàng chỉ cần quá chính mình muốn thư thái sinh hoạt nghĩ đến đây ngàn đêm minh tâm liền buồn đến khó chịu minh bên ngoài như vậy lãnh như thế nào không tiến lều trại bên trong đi vì đại gia thi châm xong lại làm bệnh hoạn ăn xong nàng tự chế thuốc viên mộ dung cười lúc này mới đi ra khỏi cuối cùng một người hộ vệ lều trại rất xa liền thấy một thân đen như mực thiếp vàng áo gấm một đầu tóc đen chút xuống mà xuống bị lạnh thấu xương gió lạnh thổi đến dương nanh múa vướt nam nhân lúc này hắn ngày thường ôn nhuận cảm giác đã tất cả thối lui cả người phát ra liền như kia đầu bị thổi bay sợi tóc lộ ra vài phần dương nanh múa vướt bừa bãi nàng biết hắn tâm tình không hảo ngay thường hắn là một cái che giấu rất khá người cấp mọi người một loại ôn nhuận thậm chí xưng được với là ôn thôn cảm giác chính là chỉ có cùng hắn khoảng cách rất gần nhân tài sẽ biết ở kia ôn thôn biểu tượng hạ ở một con ngủ say cự long một khi cự long thức tỉnh đó là ngập trời thai họa thấy mộ dung cười ra tới ngàn đêm minh nhanh chóng thu hồi mới vừa rồi không thoải mái giả thiết mộ dung cười đã là hắn thê tử cho dù trăm dặm phong lại ưu tú hắn lại nghèo túng cũng tuyệt đối sẽ không ngốc đến chắp tay đem chính mình thê tử nhường cho người khác cho nên hắn duy nhất có thể làm chính là nhanh lên nhi làm chính mình hào lên nhanh lên nhi nắm giữ trụ nam việt sở hữu thế cục nhanh lên nhi đứng ở tối cao chỗ chỉ có như vậy hắn mới có thể không làm thất vọng nàng trả giá mới có thể cho nàng tốt nhất sinh hoạt chương 350. trăm năm sau lương chuyện xưa ngàn đêm minh hơi hơi mỉm cười đem mộ dung cười áo choàng hợp lại khẩn lại dùng cánh tay đem nàng ôm vào trong ngực sợ nàng lênh đến bọn họ như thế nào mộ rung cười dựa vào ngàn đêm minh trong lòng ngực bị hắn nửa ôm chiều lều trại đi đến nói yên tâm đi vấn đề không tính lại chỉ là ngày mai chúng ta tốc độ như cũ muốn thả chậm thừa dịp hiện tại lộ còn hảo tẩu làm cho bọn họ thân thể có một cái giảm sóc thời gian đi vào lều trại Thiêu khai thủy đã bắt đầu chậm rãi truyền lệnh, ngàn đêm minh tự mình thử một chút thủy ôn, lúc này mới đưa cho mộ dung cười nói, tới, uống điểm nhi thủy. Mộ dung cười uống nước xong lúc sau lần thứ hai hoa tiếng ngàn đêm minh trong lòng ngực, nửa làm nũng nói, minh, ta đau vai. Như thế nào sẽ đau vai? Làm ta nhìn xem. Không cần, chính là hôm nay leo núi thời điểm ninh một chút, có chút toan. Ta đây giúp người mát xa một chút. Dứt lời, không dung mộ dung cười phản đối, lập tức cẩn thận giúp nàng ấn lên. Khi thật dọc theo đường đi, nàng cùng ngàn đêm minh hành lý tất cả đều đặt ở bọn họ cái này lều lớn, nguyên bản nàng tưởng nói một người bối một đoạn đường, mà là ngàn đêm minh chết sống không làm, cho nên dọc theo đường đi chỉ có nàng không phải phụ trọng lên núi. Bất quá cũng không cái gọi là, chờ đến ngàn đêm minh vô pháp nhúc nhích thời điểm, nàng lại đến bối mấy thứ này cũng không muộn. Bất quá hiện tại, nàng cần thiết lập tức chấn an người nào đó yếu đất tâm. Hiện tại là hắn nhân sinh thung lũng nhất, cũng là hắn đặc biệt mẫn cảm thời điểm. Nàng biết hắn vì cái gì tâm tình không tốt, cho nên tìm điểm nhi sự tình cho hắn làm, làm hắn trong lòng dễ chịu một chút. Kỳ thật nàng vai một chút cũng không đau. Như vậy mát xa, coi như là hưởng thụ đi. Thiếu nhi. Sau một hồi, ở mộ dung cười đều sắp thoải mái mà ngủ rồi thời điểm, ngàn đêm minh thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Ân. Mộ rung cười mơ hồ mà đáp lại. Ta muốn nghe ngươi chuyện xưa. Tuy rằng hắn lần nữa mà nói cho chính mình. Tới rồi mộ dung cười có thể nói thời điểm nàng nhất định sẽ nói, chính là hắn thật sự không nghĩ lại đợi. Mặc kệ mộ dung cười tiếp cận hắn, cùng hắn ở bên nhau, cùng với đôi hắn hảo, rốt cuộc là xuất phát từ cái gì mục đích, hắn đều có thể tiếp thu. Chỉ cần nàng thực hiện hứa hẹn không rời đi hắn là được. Hắn cảm thấy hắn đã làm tốt sở hữu chuẩn bị, cho dù là nhất hư chuẩn bị. Mộ dung cười lười biếng mà mở to mắt, nhìn nghiêm túc nhìn chăm chú vào trượng phu của nàng, hỏi, ngươi thật sự rất muốn biết. ân ngàn đêm minh thận trọng gật gật đầu mộ dung cười rảo hoặc cười muốn biết hiện tại cũng không nói cho ngươi chờ thêm mấy ngày thành công bắt được linh căn thảo lại nói cho ngươi đi tuy rằng mộ dung cười hiện tại không có nói cho hắn nàng chuyện xưa nhưng ít ra hắn có hy vọng lại qua mấy ngày hắn liền không cần ở suy đoán trung nghi thần nghi quỷ ngươi đáp ứng rồi ta không chuẩn đổi ý tuyệt không kỳ thật nàng có năm chắc hiện tại ngàn đêm minh đã chân chính yêu nàng cho nên khi nào nói đều không quan trọng chính là hiện tại Cái này ôm ấp quá ấm áp, quá thoải mái, làm nàng dựa đi lên liền nhịn không được mệnh ra rời. Lúc sau mấy đêm nàng khả năng không có hảo giác có thể ngủ, cho nên hiện tại, nàng chuẩn bị sớm ở cái này trong lòng ngực hảo hảo ngủ một giấc. Nhìn thực mo liền tiến vào ngộng đẹp mộ rung cười, ngàn đêm mình đem một bên giống nhộng giống nhau cái ly kéo qua tới đắp ở nàng trên người, nghe đối phương sợi tóc thượng thanh hương, khát khao bắt được linh căn thảo sau, nàng rốt cuộc sẽ nói cho hắn một cái như thế nào kinh người chuyện xưa. Ngày thứ ba Thiên tài vừa lộ ra bạch bụng, mộ Dung cười liền làm đại gia rời giường xuất phát. Từ hôm nay trở đi, đường núi liền sẽ cực độ khó đi, càng lên cao, tuyết động cũng càng nhiều. 351. mươi 351 thiên đường cùng nhân gian ràng buộc. Bất quá cũng may vạn linh sơn tuy rằng so hì mạ lẽ át núi cao ra 4.000 m, nhưng ngọn núi này lại sinh trưởng ở nhiệt đới khu vực, cơ sở độ ấm so hì mạ là sơn cơ sở độ ấm muốn cao hơn rất nhiều. Cho nên mặc dù các nàng hiện tại đã ở vào gần 7.000 m độ cao. Nhưng độ ấm còn tính hảo. Chính yếu chính là, tới nơi này ba ngày, mỗi ngày đều là mặt trời lên cao, này đối bọn họ tới nói, tuyệt đối là một kiện không thể tốt hơn sự. Kiểm tra rồi đại gia thân thể, đặc biệt là hôm qua mấy cái cao nguyên phản ứng nghiêm trọng hộ vệ, xác định không ngại lúc sau, mộ dung cởi mạng lớn ra mặc vào nàng phát minh tuyết điệu dày. Tuyết điệu dày đế dày diện tích lại bình lại đại, dẫm đạp ở mềm xốp tuyết điệu thượng, lâm vào tuyết trung chiều sâu cực tiểu. Nguyên bản vài tên hộ vệ cảm thấy vẫn là xuyên cá voi ra chế thành không nước vào giày phương tiện, nhưng tại hành tẩu một đoạn đường lúc sau, đại gia vẫn là trói lại tuyết điệu dày, quả nhiên, trèo lên tốc độ lập tức biến mau. Tới rồi 7000 mễ độ cao lúc sau, Mộ Dung Cười liền yêu cầu đại gia dùng dây thường bốn người một tổ hệ ở bên nhau. Lúc này trên núi sớm đã đã không có nhân loại lưu lại dấu vết, càng thêm không có cái gọi là đường núi có thể tìm ra. Mộ Dung Cười cùng ngàn đêm minh mang theo các hộ vệ tận lực lựa chọn bằng phẳng một chút trên núi mà thượng. Mặc dù như vậy, trên vinh địa thế cũng làm đại gia cơ hồ như động vật giống nhau, tứ chi cùng sử dụng thong thả bò sát. Bất quá lệnh người vui mừng chính là, như vậy leo núi tuy rằng rất mệt, nhưng hiệu suất lại cực cao. Có đôi khi đại gia cho nhau nâng đỡ bò lên trên một đoạn tương đối trên vinh trên núi, xoay người vừa thấy, mới vừa rồi ngắn ngủn một đoạn đường đã là trăm mét độ cao. Mộ rung cười mua đi đến một chỗ phương tiện bộ mặt địa phương, liền sẽ làm ngàn đêm minh bay đến thấy được địa phương đi, ở mặt trên hệ thượng một sợi tơ hồng. Như vậy bọn họ mới có thể đại khái biết trèo lên nhiều ít độ cao, còn có bao nhiêu đường núi chờ bọn họ, cũng mới có thể ở tiếp cận một vạn mệ thời điểm làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Ngày thứ ba tuyết sơn lộ so mộ dung cười tưởng tượng muốn hảo tẩu đến nhiều, tuy rằng độ ấm như nàng dự đoán giống nhau cấp tốc giảm xuống, lại còn có thỉnh thoảng có địa thế trên bênh khó đi đường núi, nhưng là bọn họ chuẩn bị đầy đủ hết, hơn nữa lần này tham dự hái thuốc, tất cả đều là thân thủ khinh công nhất lưu hộ vệ, đại gia cho nhau nâng đỡ, cũng không nhiều lắm khó khăn. hơn nữa hôm qua sinh ra cao nguyên phản ứng hộ vệ nghỉ ngơi một đêm xứng với nàng dược cập châm cứu thân thể đã dần dần thích cứng đãi màn đêm buông xuống đại gia vui sướng phát hiện bọn họ thế nhưng đã bước lên 8.500 mễ tả hữu độ cao ánh nắng chiều ánh chiều tà chiếu dọi ở bên ngông núi lớn thượng mênh mang tuyết trắng phiếm ra nhàn nhạt màu kim hồng quan mang dưới chân là vân đỉnh đầu cũng là vân cả tòa núi lớn giống như là liên tiếp thiên đường cùng nhân gian một cái ràng buộc mà bọn họ liền thân ở này nửa người bán tiên ý cảnh bên trong đương ánh chiều tà rơi xuống đại gia lại một lần kết thúc một ngày trèo lên giá nổi lên lều trại liên tục 3 ngày trèo lên đều phi thường thuận lợi cái này làm cho toàn bộ hái thuốc đội sĩ khí cùng tinh thần tăng vọt không ít mộ dung cười đứng ở lều trại ngoại cảm thụ được này âm mười mấy độ độ ấm như vậy độ ấm nói thật đối với 8.000 nhiều mẹ cao phong thật sự là lại ấm áp bất quá chính là chiều khoảng cách bọn họ đã không tính xa xôi đỉnh núi nhìn lại lại luôn có chút lo sợ bất an đây là một loại nói không nên lời cảm giác Là nàng nhiều năm như vậy tới dưỡng thành đối với nguy hiểm sắp đã đến giác quan thứ sáu. Thiếu nhi, đang xem cái gì? Xoay người, nhìn đến một thân áo đen ngàn đêm minh chính mỉm cười chiều nàng đi tới, mộ dung cười cũng nhịn không được dơ lên một mạt ôn nhu tươi cười. 352 chương 352 dự cảm bất hảo. Ta đang xem đỉnh núi. Ngàn đêm minh ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, trên bầu trời lúc này sớm đã đàn tinh lập lòe, con cong ánh trăng như câu treo ở trời cao. Cứ như vậy nhìn lại. Tựa hồ thật sự đã có thể nhìn đến đỉnh núi. Như vậy nhìn qua, đỉnh núi giống như khoảng cách chúng ta đã không xa. Đúng vậy. Mộ rung cười như suy tư gì gật gật đầu. Thời gian dài làm bạn, hắn biết mộ rung cười không phải cái làm ra vẻ nữ tử, nguyên bản hẳn là cao hứng sự tình hiện giờ nàng lại một bộ lo lắng suốt ruột bộ dáng, nhịn không được hỏi, làm sao vậy? Có cái gì không đúng sao? Mộ rung cười lắc đầu, như vậy thoạt nhìn, giống như đỉnh núi thật sự liền ở cách đó không xa. Hơn nữa từ đầy trời ngôi sao cùng rõ ràng ánh trăng thoạt nhìn, tương lai mấy ngày hẳn là đều là ngày nắng. Ân, không tồi. Ngàn đêm minh gật đầu. Hắn đối hiện tượng thiên văn cũng có nhất định nghiên cứu, tuy rằng không giống có chút cao nhân có thể từ hiện tượng thiên văn nhìn ra thiên hạ vận thế, nhưng ít ra hắn có thể nhìn ra tương lai mấy ngày thật là trời nắng. Này đối chúng ta tới nói là không thể tốt hơn sự tình, không phải sao? Nếu chúng ta một khi gặp được hạ tuyết hoặc là quát phong, tình huống sẽ không xong rất nhiều. Chỉ cần là trời nắng, không có gió bão, ngươi theo như lời tuyết lở khả năng tính hẳn là liền rất tiểu đi. Không tồi, đại diện tích tuyết lở vốn là không phải thường thấy, nếu là vận khí tốt, hẳn là sẽ không gặp được. kia thiếu nhi còn có cái gì lo lắng? Là ở lo lắng ta hàn chứng tái phát sao? Mộ dung cười lắc đầu, không biết vì cái gì, ta tổng cảm giác sự tình sẽ không thuận lợi vậy. Ngan đêm minh cười nhẹ, nếu việc này không có thuận lợi vậy, chúng ta còn đi lên sao? Đương nhiên! Mộ Dung cười quay đầu chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền vạn Linh trên núi có Linh căn thảo, chẳng sợ mặt trên hạ đao cũng cần thiết đi. Mộ Dung cười trả lời làm ngàn đêm mình trong lòng ấm áp, khuyên nói, kia còn lo lắng cái gì. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Dứt lời, từ phía sau đem mộ Dung cười toàn bộ ôm vào trong lòng ngực, âm mưu thực hiện được mà khoe khoang nói, nếu thật sự hạ dao nhỏ cũng không tồi, ít nhất chúng ta có thể cùng táng ở chỗ này, sau đó cùng nhau đầu thai, lại cùng nhau tương ngộ. Ta cũng không cần lo lắng ngươi ở ta sau khi chết đi tìm trăm giảm phong. Ngày thứ tư lên núi như nhau ngày thứ ba thuận lợi, duy nhất bất đồng chính là thời tiết càng ngày càng càng lạnh. Nhưng này hoàn toàn ở đại gia có thể tiếp thu trong phạm vi. Tuy rằng ngày thứ tư địa thế so ngày thứ ba lại đầu tiếu một ít, nhưng cũng hoàn toàn ở đại gia có thể tiếp thu trong phạm vi. Cùng phía trước giống nhau, các nàng ngôi hướng về phía trước leo lên ước chừng 200 mệ khoảng cách liền sẽ dùng một cây lửa đỏ hệ ở thấy được chỗ, đánh thượng đánh dấu. Ở trải qua ngày thứ ba leo lên lúc sau, ngày thứ tư, đại gia thuần thục độ rõ ràng tăng cường, trạng vạn đều còn không có tiền đến, bọn họ liền đã leo lên thượng vạn mét núi cao. Giờ phút này xuất hiện ở bọn họ trước mặt là một chỗ cao ước 300 mẹ cao tuyệt bích. Vách đá thượng chân bóng cái gì đều không có. Mà tuyệt bích phía trên tắc có một chỗ to như vậy ngôi cao vừa vặn có thể cung bọn họ dựng lều trại nghỉ ngơi. Mộ rung cười nhìn chằm chằm này chỗ vách đá khẽ như mày. Chủ thượng. Hiện tại Thái Dương còn không có lạc sơn, thời tiết cũng hảo, thừa dịp đại gia thể lực còn hành, chúng ta bỏ lên trên đi lại nghỉ ngơi đi. Gió mạnh kiến nghị nói. Hảo! Chúng ta bỏ lên trên đi lại nghỉ ngơi. Nay chỗ tuyệt bích không thể so bình thường leo lên tường cao, đại gia phải cẩn thận. Tuyệt bích hàng năm trải qua phong xương ăn mòn, vách tường mặt phi thường hoạt, đại gia đi lên lúc sau liền đem chính mình trùy thủ cắm vào vách đá, tuy rằng chúng ta mỗi người chuẩn bị 20 đem trùy thủ. 353 Trường 353 có hay không nơi nào không thoải mái, nhưng khó tránh khỏi lúc sau lên núi cùng với xuống núi sẽ không lại dùng, cho nên cuối cùng một người đội viên điệp đi lên thời điểm tận lực đem trùy thủ nhổ xuống. Là, ngàn đêm minh tuy rằng nói được đơn giản, nhưng là trải qua trường kỳ huấn luyện các hộ vệ lại đều minh bạch hắn ý tứ. Mỗi người xoa tay hầm hề, hiển nhiên này chỗ cao tới 300 mễ tả hưu vách đá đối bọn họ tới nói đều không phải là là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Thiếu nhi Nhìn một bên mặc không lên tiếng mộ dung cười, ngàn đêm minh nhướng mảy kêu lên. Mộ rung cười phục hồi tinh thần lại, nhìn nhìn ngàn đêm minh lại nhìn nhìn vết đá. Kỳ thật, mặc kệ như thế nào bọn họ đều là muốn bước lên này chỗ vết đá, hôm nay đi lên vẫn là ngày mai đi lên khác biệt không lớn. Nàng cũng cảm thấy hôm nay đi lên, mặt trên đại ngôi cao sắc thật thực thích hợp nghỉ ngơi. Cũng không biết vì sao, trong lòng chính là bất ổn. Làm sao vậy? Thấy mộ dung cười sắc mặt hơi hơi có chút ngưng trọng, ngàn đêm minh quan tâm hỏi. Nhìn thoáng qua trên vách đa phương, tiêu mặt trên, tuy rằng độ ấm lại muốn thấp rất nhiều, chính là thái dương chiếu kháp, tuyết trắng phiếm tinh lượng quan mang, không hề có tuyết lở khả năng. Mộ Dung cười lắc đầu nói, không có gì. Người đâu. Nhưng có chỗ nào không thoải mái, hoặc là cảm giác rét lạnh. Dọc theo đường đi, vạn Linh Sơn tình huống cập ngàn đêm minh tình huống đều thật tốt quá, làm nàng cảm thấy hạnh phúc tới thực đột nhiên. Nếu là thật sự cứ như vậy bình bình an an mà bò lên trên đi, thật là có bao nhiêu hảo. Nàng ở dưới là có thể nhìn đến, chỉ cần bọn họ có thể bước lên này chỗ vách đá, từ vách đá đến đỉnh núi cơ hồ xem như vùng đất bằng phẳng, dọc theo đường đi lại không có gì ngăn trở. Không có. Ta thể, chẳng sợ một chút nho nhỏ cảm giác cũng không có. Trước đây ngươi còn nói thượng đến nhất định độ cao hàng chứng sẽ tái phát, chính là ngươi sờ tay của ta. Vì chứng minh giờ phút này thân thể của mình hoàn toàn không ngại, ngàn đêm minh cầm mộ rung cười tay. Cùng nàng lạnh lẽo tay bất đồng, bởi vì có cao thâm nội lực hộ thể. Ngàn đêm minh tay ấm đến như là một cái lò sưởi, làm Mộ Dung Cởi muốn vẫn luôn đem tay đặt ở bên trong sưởi ấm. Kỳ thật đời trước đương nàng nghe nói Ngàn đêm minh thượng đến vạn mét trở lên chỗ cao hàn chứng tái phát, lành đến toàn thân cứng đờ thời điểm cũng cảm thấy kỳ quái. Bởi vì nàng đích xác thật là đem trong thân thể hắn hàn chứng trị hết, sao có thể đột nhiên hàn chứng tái phát? Phải biết rằng, trong thân thể hắn hàn chứng là bởi vì bảy hoa độc độc tố trường kỳ ăn mòn thân thể mà chậm rãi dẫn tới. Đương nàng đem trong cơ thể hàn độc dùng châm cứu phương pháp đuổi đi về sau, kia hàn chứng nên hoàn toàn biến mất, liền tính lần thứ hai xuất hiện, cũng nên là thật lâu về sau sự. Hắn lại như thế nào sẽ đột nhiên đóng băng đến toàn thân cứng đờ. Cho nên hiện tại nàng không thể không tự hỏi mặt khác một sự kiện, chính là này trên núi có lẽ có thứ gì sẽ thúc đẩy hắn thân thể cứng đờ. Nhưng phóng nhãn nhìn lại, này trên núi trừ bỏ tuyết vẫn là tuyết, cái gì đều không có. Nếu thật là có cái gì, kia khẳng định cũng là vách đá phía trên sự tình. Mộ Dung cười gật gật đầu, đối gió mạnh cùng Thanh Phong nói, "Nếu như vậy, chúng ta đây liền tạm thời cầm dây trói cởi bỏ, bất quá tới mặt trên ngôi cao thời điểm các ngươi hai trước đi lên, nhìn xem kia vách đá phía trên trừ bỏ tuyết ở ngoài hay không còn có cái khác đồ vật, nếu là có, lập tức nói cho ta một tiếng." "Đúng vậy." "Như thế," Mộ Dung cười cảm thấy thật sự không có gì nhưng lo lắng. Lúc trước tên kia tồn tại trở về hộ vệ nói cho nàng, bọn họ đều có thể nhìn đến đỉnh núi, lại gặp Bao Tuyết Hơn nữa ngàn đêm minh toàn thân cứng đờ, bên người hộ vệ chết chết, thương thường lúc này mới không có biện pháp chỉ có thể trở về. Này thuyết minh lúc ấy bọn họ đại đội nhân mã nhất định đã nhảy lên này chỗ vách đá. 354. Chương 354 leo núi tuyệt Bích. Một khi đã như vậy, bò lên trên này chỗ vách đá hẳn là sẽ không gặp được vấn đề. Cho dù có, tựa như hôm qua ngàn đêm minh nói, chẳng sợ phía trước hạ giao nhỏ, nàng cũng cần thiết bắt được linh căn thảo. Chúng ta đi thôi. Tuy rằng nơi này đã là vạn mét trời cao, không khí loãng, càng vô pháp giống đất bằng như vậy lợi dụng khinh công bay tới bay lui. Chính là bọn họ mỗi người có 20 đem trùy thủ, đem trùy thủ cắm vào vách đá chung là có thể đủ biến thành một mảnh đủ để leo lên cây thang. Đệ nhất danh đội viên đem chính mình đệ nhất đem trùy thủ cắm ở cái chán chỗ cao vách đá nội, trên dưới hoạt động một chút trùy thủ, xác định nó có cũng đủ vững chắc lúc sau ở đồng đội dưới sự trợ giúp phi thân nhảy ở gần hai mệ cao trùy thủ thượng. đem sớm đã chuẩn bị tốt chùy thủ cắm vào vách đá ổn định chính mình thân hình sau, lại móc ra để một khắc đem chùy thủ cắm ở khoảng cách chính mình cánh tay phải một tay khoảng cách vách đá. đệ nhị danh đội viên ngay sau đó ở đồng bạn dưới sự trợ giúp phi thân nhảy lên, đạp đệ nhất danh đội viên bả vai, vượt tới rồi một bên đệ nhị đem chùy thủ thượng, đứng yên lúc sau, móc ra chính mình trên người một phen chùy thủ cắm ở khoảng cách chính mình tay trái cánh tay một tay khoảng cách vách đá. đệ tam danh đội viên rửa theo phía trước hai gã đội viên phương pháp. Ở đồng đội dưới sự trợ giúp nhảy lên đệ nhất danh đội viên bả vai, sau đó ở đệ nhất danh đội viên dùng sức nhún vai đẩy mạnh lực lượng hạ, dễ như trở bàn tay mà nhảy lên đệ nhị danh đội viên bả vai, sau đó lại ở đệ nhị danh đội viên dùng sức nhún vai đẩy mạnh lực lượng hạ nhảy lên đệ tam đem truy thủ. Đứng yên lúc sau, lại y lý dạng họa hồ lô đem một phen truy thủ ở khoảng cách chính mình cánh tay phải một tay khoảng cách vết đá, chờ đợi mặt sau đồng đội tiếp tục trèo lên đi lên. Đại gia cứ như vậy giống điệp la hán giống nhau. một cái dẫm lên một cái vai chậm dai hướng lên trên bò lại chuẩn lại ổn lại mau đương cuối cùng một người đội viên đã điệp tới rồi đằng trước thời điểm đệ nhất danh đội viên lại đem chính mình khả năng cho phép trùy thủ thu hồi tới đạp đệ nhị danh đội viên bả vai triều thượng chồng lên mà đi vì khống chế toàn cục mộ dung cười cùng ngàn đêm minh một tổ ở bên trong ở ngàn đêm minh kiên trì hạ mộ dung cười trước thượng tuy rằng là nữ tử chính là không có bất luận cái gì phụ trọng mộ dung cười thực mau liền không hề có kéo chân sau mà điệp thượng tối cao chỗ Ổn định thân hình sau xuống phía dưới vừa thấy, chưa bao giờ hâm mộ nhân gia có nội công nàng, nháy mắt lần thứ hai hâm mộ lên. Ở đại đa số người đều không có biện pháp vận dụng khinh công thời điểm, ngàn đêm minh lại bằng vào chính mình thâm hậu nội lực dưới chân nhẹ nhàng một chút, liền như đại bảng dương cánh bay lên. Nay thật là phi, bởi vì tại đây vạn mét trời cao hắn đều có thể bằng vào sức của đôi bàn chân cùng khinh công trực tiếp nhảy lên 5 mét tả hữu chỗ cao, sau đó chỉ là thoáng ngự lực, liền lần thứ hai triều thượng bay lại đây. trong nháy mắt liền đi vào mộ rung cười bên cạnh y lìa dạng họa hồ lôm mà đem truy thủ cắm vào vách đá nội gió mạnh cùng thanh phong khinh công tuy rằng không kịp ngàn đêm minh cao nhưng một cái là lớn nhất sát thủ tổ chức thống lĩnh một cái là thái tử hộ vệ cùng ám vệ thống lĩnh cùng mặt khác hộ vệ vẫn là không giống nhau cho nên hai người kia phụ trách sau điện đồng thời cũng tận lực thu thập cắm vào vách đá truy thủ đương tam luân điệp la Hán xong cũng bất quá mới qua 15 phút thời gian chính là đoàn người cũng đã đi tới sáu mươi cao tuyệt mích chỗ chiếu như vậy tính ra bước lên ba trăm mẹ kia phiến ngôi cao bọn họ nhiều nhất chỉ cần một canh giờ ba phút thời gian mặt trời chiều ngã về tây ánh ánh nắng chiều ánh chiều tà đại gia thuận lợi leo lên mắt thấy liền phải đến kia chỗ tuyệt hảo nghỉ ngơi ngôi cao giờ phút này lần thứ hai đến phiên mộ dung cười sau điện ở ngàn đêm minh lại một lần dặn dò trong tiếng 355. trăm năm chương ba phản ứng đầu tiên mộ dung cười cũng dặn dò đối phương một câu cẩn thận lúc sau Liền dẫm lên một đám hộ vệ bả vai lần thứ hai nhảy đến đội ngũ phía trước nhất Cùng phía trước hành động giống nhau Vừa mới nhảy lên phía trước nhất ổn định thân hình Mộ dung cười liền lập tức quay đầu lại chiều hạ xem Tuy rằng biết rõ ngàn đêm minh là những người này bên trong võ công tối cao Nhất không cần lo lắng một cái Chính là xuất phát từ giác quan thứ 6 đối nguy hiểm cảm giác Nàng lại thời khắc đem ngàn đêm minh nhìn chằm chằm Sợ hắn có cái gì nguy hiểm Chỉ thấy ngàn đêm minh chân nhẹ nhàng một câu Nguyên bản bị hắn đạp lên dưới chân trùy thủ liền bay đến hắn trong tay, cũng ở cùng khắc, hắn thân hình nhanh trong cất cao dựng lên hướng về phía trước bay lên. Mộ Dung Cười nhìn chăm chú vào Ngàn Đêm Minh nhất cử nhất động, Ngàn Đêm Minh cũng báo lấy một mặt làm nàng yên tâm mỉm cười. Liên ở Mộ Dung Cười cùng lấy mỉm cười tương đáp lại, cổ vũ hắn cố lên hướng về phía trước thời điểm, Ngàn Đêm Minh mày lại bỗng nhiên vừa nhíu, sắc mặt nháy mắt biến bạch. Hắn này một nho nhỏ biểu tình mọi người, bao gồm gió mạnh cùng thanh phong cũng chưa nhìn đến. chỉ có vẫn luôn chặt chẽ chú ý hắn nhất cử nhất động, thậm chí mỗi một cái mặt bộ biểu tình cùng ánh mắt mộ dung cười thấy được. Mộ dung cười tươi cười một ngưng, chính dự cảm không tốt thời điểm, liền thấy ngàn đêm minh chân đột nhiên bất động, sau đó cả người giống như là bị thứ gì cấp động lại giống nhau, toàn thân cứng cỏng, nguyên bản còn ở bay lên thân hình đột nhiên động lại ở không trung, sau đó nháy mắt xuống phía dưới rơi xuống đi xuống. Lúc này, hắn khoảng cách mộ dung cười đã chỉ có không đến 4 mét khoảng cách, liền ở ngàn đêm minh thân hình mới vừa đọc lại chiều hạ truy lạc kia một khắc mộ dung cười liền kêu cứu thanh âm cũng chưa tới kịp phát ra liền không chút nghĩ ngợi hướng tới ngàn đêm minh thân hình bay nhanh ngại xuống tuy rằng nàng đã ở trước tiên làm ra phản ứng không màng tất cả mà hướng tới ngàn đêm minh phương hướng bằng màu tốc độ đập xuống đi nhưng lại như cũ chậm một bước mắt thấy chính mình tay đã sắp giữ chặt đối phương quần áo nhưng đối phương thân hình vẫn là giống tảng đá giống nhau chiều hạ truy lạc mà đi giờ khắc này mộ dung cười chỉ cảm thấy chính mình đầu góc hoàn toàn là chỗ trống cái gì ý tưởng cũng không có duy nhất phản xạ tính động tác chính là không tiếc hết thể đại giới cho dù là chết cũng nhất định phải bắt lấy đối phương tay ngàn đêm minh có bọn họ hai người đồ vật tự nhiên so nàng trọng rất nhiều ngã xuống đi xuống tốc độ cũng phi thường mau mộ dung cười chỉ có thể đem thân thể của mình dựng thành mũi tên giống nhau hướng tới mục tiêu phóng đi cũng may mộ dung cười phản ứng mau càng tốt ở nàng tại hạ truy không trung không ngừng căn cứ hướng gió biến hóa thân hình tại hạ ngã đến 50 mễ tả hưu sau khi mới chung gần sát đối phương xem chuẩn cơ hội chảo một cái đã bắt được đối phương thủ đoạn liên ở bắt lấy đối phương thủ đoạn đồng thời cũng bắn ra tay trái cổ tay bộ thiên tơ tằm hôm nay tơ tằm vốn là người khác đưa bọn họ tân hôn hạ lễ dùng để dệt quần áo hoặc là chan bởi vì thiên tơ tằm nhận độ cực cường cho nên nàng tìm người giỏi tay nghề đem thiên tơ tằm dựa theo nàng nói phương pháp biên chế thành tính dai cực hảo giải lụa nấp trong vòng tay chung nguyên bản tưởng nàng không có khinh công Có này phó thiên tơ tàm, liền có thể cung cấp nửa thanh tử khinh công. Hơn nữa loại đồ vật này thời điểm mấu chốt còn có thể cứu mạng. Thì như nói hiện tại, giờ phút này bọn họ khoảng cách vách đá khoảng cách đã khá xa, muốn tay không bắt lấy trên vách đá lưu lại tới vô pháp mang đi những cái đó trùy thủ là tuyệt đối không có khả năng, cũng may còn có thiên tơ tàm. Cùng ngày tơ Tằm một đầu quấn lên trên vách đá trùy thủ khi, mộ dung cười chỉ cảm thấy tay trái cổ tay một trận xé rất đau. 356 mươi 356 cánh tay chật khớp. Chính là ở đau đớn truyền đến thời điểm, nàng cũng thấy được một tia sinh hy vọng. Bất quá ở vừa mới nhìn đến hy vọng thời điểm, lại nghe ngàn đêm minh hét lớn một tiếng tiếu nhi cẩn thận. Bởi vì hai người trọng lượng cùng lực đánh vào quá lớn, phía trước cắm ở vách đá trùy thủ bị khổng lồ lực đánh vào liên quan mà ra, mới vừa ổn định thân hình lại lần nữa nhanh chóng chiều hạ ngã xuống đi xuống. Hơn nữa tệ nhất chính là, mới vừa rồi hai người khoảng cách vách đá khoảng cách còn khá xa. chính là ở ý đồ dùng thiên tơ tằm quấn lấy trùy thủ thời điểm hai người thân hình ở tạm thời ổn định đồng thời cũng nhanh chóng chiều vách đá trồn em đi Liên ở ngàn đêm minh giống to là mộ rung cười cẩn thận thời điểm hai người thân hình chẳng những lần thứ hai xuống phía dưới ngã xuống lại còn có khống chế không được chiều vách đá đánh tới mộ rung cười chừng lớn đôi mắt lại lần nữa đột nhiên phủi tay đem vốn là truyền một phen trùy thủ thiên tơ tằm ở bọn họ đâm hướng vách đá thời điểm lần thứ hai quấn lên lưu tại vách đá phía dưới không có cách nào lấy ra mặt khác một phen truy thủ nguyên bản ở quấn lên trùy thủ đồng thời nàng có thể dôi chân né qua đâm hướng vách đá va chạm chính là vì giảm bớt hai người lực đánh vào cùng với đối trùy thủ lôi kéo mộ dung cười đem thân mình một bên đã đâm hướng vách đá ngàn đêm minh đột nhiên cảm thấy chính mình đụng phải một cái mềm như bông thân thể thiếu nhi nhìn ngáy mắt liền bị hắn đâm cho vẻ mặt trắng bệnh mộ dung cười ngàn đêm minh cảm thấy chính mình tâm đều đi theo vỡ thành tra như thế mãnh liệt va chạm liền tính không bị đâm chết cũng tuyệt đối sẽ gãy xương Cũng may liền ở ngàn đêm minh đâm hướng chính mình thời điểm, mộ dung cười cũng đã liệu đến hai cổ va chạm khả năng tạo thành nguy hại. Linh cơ vừa động, ở đối phương đâm hướng chính mình thời điểm, thuận thế đem vòng eo dán lên đi, theo kia cổ mãnh liệt sung lượng, đem chính mình bên hông đảo cầu câu ở ngàn đêm minh bên hông đảo cầu phía trên. Phần 40 Lúc sau một trận đau nhức chuyển đến, nàng giữ chặt ngàn đêm minh cái tay kia cánh tay chặt khớp, mãnh liệt va chạm hơn nữa mãnh lực xé rách, đau đến nàng nháy mắt vô pháp nói chuyện. nhưng là mộ dung cười lại vui mừng đắc ý cười nhìn mỉm cười chung mộ dung cười tuy rằng giờ phút này tay nàng đã không có cách nào lại giữ chặt hắn chính là ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức nàng lại đem chính mình cùng hắn vững vàng mà câu ở cùng nhau thiếu nhi giờ phút này nàng đêm minh đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được trong lòng chấn động cùng cảm động một cổ cực hạn chua xót nháy mắt tràn ngập lồng ngực xoang mũi cùng hốc mắt còn không kịp đau lòng bọn họ lại lần nữa rơi xuống lúc này đây So thượng một lần trùy thủ rơi xuống càng thêm thế thảm. Bởi vì lần này ai cũng không có nhìn đến, thiên tơ tầm tuy rằng quấn lên trùy thủ, chính là lại có như vậy một đoạn chiến ở hơi hơi lộ ra ngọn gió thượng. Lúc này mới vừa mới vừa thừa nhận rồi một chút trọng lực, liền bị trùy thủ hoàn toàn cắt đứt, hai người lại lần nữa rơi xuống đi xuống. Mà lúc này đây, tơ tầm bị cắt đứt, phía cuối không có có thể lôi kéo đồ vật, toàn bộ tơ tầm phảng phất đông tuyết giống nhau bay xuống xuống dưới, không có cách nào lại dùng lực. Nàn đêm minh đột nhiên không có lý do toàn thân cứng đờ, đừng nói ý đồ dối tay đi bắt trên bách đá khả năng xuất hiện truy thủ, hắn hiện tại chính là động động ngón tay đều không thể. Ma Mộ Dung cười lại bởi vì mới vừa rồi kia một cổ va chạm, cánh tay phải chật khớp. Hai người, cũng chỉ có thể dựa đã bị nghiêm trọng xé rách kéo thương cánh tay trái tới cứu mạng. Hàng năm đặc công kiếp sống luyện liền Mộ Dung cười càng là đối mặt cực hạn nguy hiểm, liền càng là rõ ràng đầu góc Tuy rằng dựa tay trái cứu lại hai người. Ổn định hai người thân hình khả năng đã không quá hiện thực, nhưng là bên dưới vực sâu là tuyết động. 357. Chương 357, lệnh nhân tâm toái thì lót. Nhưng là bên dưới vực sâu là tuyết động liền tính trên nền tuyết cũng có một ít nham thạch gì đó, nhưng không có nham thạch địa phương kia tuyết động chất lượng lại rất mềm mại. Chỉ cần không phải quá cao địa phương rơi xuống đi xuống, cũng không đến mức sẽ muốn mệnh. Vì thế mộ dung cười phần eo kéo ngàn đêm mình, tay trái lớn nhất hạn độ ở phía trên bánh trảo. Rốt cuộc ở lần thứ hai rơi xuống gần 30 mét tả hưu khoảng cách khi, bắt được mặt khác một phen trùy thủ. Mới vừa rồi lần đầu tiên giữ chặt hai người thời điểm, là thủ đoạn truyền đến xé rất đau, mà hiện tại, đương mộ dung cởi đem hết cả người sức lực bắt lấy trùy thủ thời điểm, hổ khẩu chỗ cũng truyền đến một trận xé rất đau. Bất quá nghĩ vậy dạng đau lúc sau liền có thể cứu chính mình cùng ngàn đêm minh, vậy lại đau cũng đang đến. Cho nên nàng gắt gao mà bắt lấy trùy thủ, chẳng sợ hổ khẩu lại đau lại mà, cũng cắn chặn rằng, chết không đúng tay. Chủ thượng, phu nhân, trên vách đá phương chờ gió mạnh cùng thành phong phản ứng lại đây thời điểm, ngàn đêm minh cùng mộ dung cười thân thể đã ngã quá nhất phía dưới một người hộ vệ, nhanh chóng chiều dưới vực sâu ngã xuống đi xuống. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới nội lực thâm hậu chủ thượng sẽ như vậy đột nhiên không hề dự triệu mà ngã xuống đi xuống, càng thêm không nghĩ tới phu nhân sẽ không cần suy nghĩ, cơ hồ là phản xạ có điều kiện liền đi theo nhảy xuống. Bị dọa đến khỏe mắt muốn nước ra đồng thời, đại gia ở gió mạnh cùng thành phong chỉ huy hạ Lập tức bằng mau tốc độ chiều vách đá hạ nhảy tới. Tuy rằng bọn họ giờ phút này cũng rất muốn giống phu nhân giống nhau cái gì đều không nghĩ, trực tiếp nhảy xuống đi cứu người, chính là bọn họ biết bọn họ đã bỏ lỡ tốt nhất thời gian. Mà hiện tại nếu cứ như vậy trực tiếp nhảy xuống đi, chôn cùng chính mình không nói, mấu chốt nhất chính là đối cứu chủ thượng cùng phu nhân không có một chút trợ rút. Nhìn lần lượt ở trên vách đá đau khổ chống đỡ mộ dung cười, các hộ vệ đều hận không thể có thể bề trên một đôi cánh trực tiếp phi đi xuống. mắt thấy gần nhất một cái hộ vệ khoảng cách mộ dung cười còn có không đến 40 mươi m, kia cắm ở trên vách núi trùy thủ lại lần nữa bởi vì không chịu nổi hai người trọng lực cùng vách đá thoát ly mở ra. mộ dung cười trực tiếp xem nhẹ rất đã không có khả năng từ trên người nàng rơi xuống đi xuống ngàn đêm mình liều mạng dùng trùy thủ ở trên vách đá mặt múa may, rất nhiều lần đều hơi kém đem trùy thủ lần thứ hai cắm vào đi. bất quá tuy rằng bọn họ một đường trượt xuống cũng chưa có thể lại đem trùy thủ thuận lợi cắm vào vách đá, nhưng là mộ dung cười bằng vào đối vật thể trọng lực không chế. luôn là có thể tại hạ hàng tốc độ trở nên đặc biệt mau thời điểm, đem chủ thủ ở vách đá chỗ quải như vậy một hai xuống dưới giảm bớt bọn họ rơi xuống tốc độ. Nàng Đêm Minh không có lại kêu mộ rung cười, đương một lần lại một lần thân hình đột nhiên tạm dừng lại đột nhiên rơi xuống thời điểm, hắn cảm thấy chính mình đã vô pháp dụng tâm đau tới hình dung. Nhanh như vậy hạ truy tốc độ, hơn nữa hai người trọng lực, cùng với trên người hắn 80 cân trọng bao bao, có thể nghĩ mỗi lần muốn cho thân thể hắn giảm tốc độ, nàng đến muốn trả giá cỡ nào trầm trọng đại giới. hai người cứ như vậy một đường hạ truy tạm dừng lại hạ truy lại tạm dừng đãi còn thừa ba mươi nhiều mễ khoảng cách thời điểm mộ dung cười rốt cuộc không có sức lực lại đi dùng trùy thủ ý đồ cắm vào vết đá mà là trực tiếp đem nhẹ buông tay ném trùy thủ ôm lấy ngàn đêm minh eo xem chuẩn rơi xuống địa điểm ngàn đêm minh vẫn luôn bình tĩnh đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chăm chú vào mộ dung cười thẳng đến bọn họ rơi xuống đất kia một khắc mộ dung cười lần thứ hai đem thân mình một bên tập xuống đất mặt kia một khắc Ngàn đêm minh mới không nỡ nhìn thẳng nhắm hai mắt lại. Hắn thật sự không có cách nào chính mắt thấy chính mình âu yếm nữ nhân vì không cho hắn bị thương mà đem chính mình biến thành thịt lót thảm tượng. 358 chương 358 Tuyết lở Mặc dù phía dưới là mềm mại tuyết động, chính là tuyết động phía dưới lại sớm đã đông lại thành băng ngưng, như vậy nện xuống đi, bị thương là tuyệt đối vô pháp tránh cho. Máy liệt lực đánh vào làm tạp nhập trên mặt tuyết hai người lần thứ hai bắn lên, lúc này đây. ở ngàn đêm minh rơi vào tuyết trung trượt một khoảng cách sau, hai người thân hình mới rốt cuộc ổn định. Chỉ là lúc này, mộ Dung cười cũng đã hôn mê qua đi. Thiếu nhi, thiếu nhi. Ngàn đêm minh cắn răng, hai hàng nhiệt lệ nhịn không được từ hốc mắt chảy xuống. Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, liền ở tình huống vô cùng không xong, không biết hôn mê quá khứ mộ Dung cười rốt cuộc bị thương như thế nào, có hay không tánh mạng chi nguy thời điểm, cả tòa núi lớn đột nhiên tựa như động đất giống nhau bắt đầu dao động lên. Trên đỉnh đầu hình như có thứ gì rầm rầm rung động. Các hộ vệ hai mặt nhìn nhau, không biết bình tĩnh núi lớn vì cái gì sẽ xuất hiện như vậy chấn động. Đại gia phản ứng đầu tiên chính là động đất, bất quá như vậy núi lớn, liền tính thật sự động đất, hơn nữa vẫn là như thế rất nhỏ động đất, thực sự không có gì đáng sợ. So với như vậy tiểu chấn động, bọn họ càng lo lắng nằm ở trên mặt tuyết chủ thượng cùng phu nhân thương thế. Không tốt, là tuyết lở. Tại chỗ đợi mệnh, gió mạnh cùng thanh phong cơ hồ là đồng thời biến sắc. Một người nói một câu nói về sau, cũng đã trực tiếp liền từ gần trăm mét trên vách đá phi thân nhảy xuống. Phía trước dọc theo đường đi mộ dung cười cho bọn hắn nói rất nhiều về tuyết sơn lớn nhất sát thủ tuyết lở chi thức. Tuy rằng không có gặp qua, chính là hiện tại đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện càng ngày càng gần tiếng vang cùng trên vách đá cao tần suất chấn động, làm cho bọn họ liên tưởng đến tuyết lở. Nghĩ lúc trước mộ dung cười nói cho bọn họ tuyết lở đại diện tích sát thương suất, hai người lập tức quyết định cái gì đều không nghĩ, trực tiếp nhảy xuống huyền ngay. Nhảy xuống đi có thể hay không ngã chết bọn họ không biết, bọn họ chỉ biết làm hộ vệ, bọn họ mới vừa rồi đã thất trách, nếu không có phu nhân kịp thời liều mình cứu giúp, chủ thượng cũng đã bởi vì bọn họ hộ vệ không chu toàn chết. Mà hiện tại, cho dù chết, bọn họ cũng không thể làm chủ thượng cùng phu nhân lại chịu một chút bị thương. Gió mạnh cùng thanh phong trực tiếp từ trên vách đá nhảy xuống sau, bởi vì đã xử không thượng kinh công, cho nên nhảy xuống đi thời điểm bị thương không nhẹ. May mà bọn họ lúc ấy liều mạng chiều ngàn đêm minh cùng mộ dung cười phương hướng này đi, cho nên ngã xuống đất địa phương khoảng cách bọn họ cũng không tính xa. Nghe càng ngày càng gần tiếng gầm rú, càng thụ được càng lúc càng lớn chấn động, gió mạnh cùng thanh phong bất chấp đã bị rơi cơ hồ vỡ vụn thân thể, bỏ đến ngàn đêm minh cùng mộ dung cười bên người, một người nắm lên một cái, mới vừa bắt lại, liền phát hiện hai người phần eo thế nhưng là treo ở cùng nhau. Hai người cái mũi đau sót, hồi tưởng phía trước đối mộ dung cười không tín nhiệm. cùng với chân chính xảy ra chuyện thời điểm mộ dung cười kia không muốn sống một phát, tức khắc hổ thẹn đến hận không thể đảo điều khe đất chui vào đi. Thất thần làm cái gì, đi mau Nghe phía trên càng ngày càng gần nổ vang, che trời lấp đất tuyết lở liền ở bọn họ trên đầu, hai người kia thế nhưng còn có tâm tư xương sở. Ngàn đêm minh sốt ruột đến dương giọng giống to. Hắn hiểu quy tức thuật, cho dù bị tuyết mai táng, cũng có thể ở không có không khí địa phương tồn tại 12 cái canh giờ. Chính là nhà hắn tiếu nhi không được, một khi bị tuyết trôn. Liền chỉ có đường chết một cái. Bị chủ tử một giống, hai người một cái giật mình. Không kịp sám hối, cũng không kịp cố kỵ kị nằm trên mặt đất hai người thân phận. Một người kéo một chân, thô lỗ mà nhanh chóng chiều vách đá này phương di động. Bởi vì trên vách đá mới có một cái to như vậy ngôi cao, ngôi cao lại kéo dài ra tới một khoảng cách. 359. mươi 359, gắn bó rửa. Cho nên tuyết lở theo ngôi cao cỏ rửa mà xuống, tránh ở ngôi cao phía dưới vách đá bên này là sẽ không bị đại tuyết cỏ rửa. đương tuyết trắng như đất đá trôi giống nhau che trời lấp đất mà cọ rửa xuống dưới thời điểm kia thật lớn xung lượng cơ hồ đem đã tiến vào vách đá nội người hướng đi may mắn ở ngàn đêm minh nhắc nhở hạ gió mạnh cùng thanh phong đem chính mình phần eo xiềng xích cùng ngàn đêm minh cùng mộ dung cười hệ ở cùng nhau sau đó hai người gắt gao mà ôm lấy bên trong một khối nham thạch lại dùng trùy thủ cắm vào vách đá lúc này mới không có bị liên quan quấn vào trận này thiên địa hạo kiếp tuyết lở tới cũng nhanh đi cũng nhanh bất quá ngắn ngủn vài phút thời gian cả tòa núi lớn lần thứ hai trở về đến phía trước cú tĩnh chủ thượng chủ thượng ngài thế nào đại tuyết lở lúc sau gió mạnh cùng thanh phong mới đưa nhảo vào ngàn đêm minh trên mặt một đống thật dày tuyết đào lên đừng động ta mau nhìn xem tiểu nhi thế nào đúng vậy gió mạnh cùng thanh phong lập tức đem mộ dung gương mặt tươi cười thượng tuyết mỏ sạch sẽ trải qua mới vừa rồi che trời lấp đất tuyết lở chiều sâu hôn mê mộ dung cười xuất phát từ đối nguy hiểm cảm giác cũng sâu kín truyền tỉnh mới vừa tỉnh liền nghe được ngàn đêm minh thanh âm Minh, ta không có việc gì. Sợ ngàn đêm Minh lo lắng, mộ Dung cười mở miệng nói một câu nói lúc sau lại hôn mê qua đi. Buổi tối, mộ Dung cười sâu kín chuyển tỉnh. Giờ phút này lều chạy một mảnh đen nhánh, nàng chỉ có thể nghe được một bên trầm ổn tiếng hít thở. Thiếu nhi, ngươi tỉnh sao? Một bên ngàn đêm Minh thanh âm nhẹ nhàng vang lên, làm như ở thử, lại sợ đem nàng đánh thức. Minh, mộ Dung cười đáp lại một tiếng, thử hoạt động một chút cánh tay phải. phía trước chật khớp địa phương đã bị người một lần nữa ấn đi lên hiện tại trừ bỏ tay trái hổ khẩu chỗ có chút nóng rát đau bên ngoài trên người đã không có gì đáng ngại dưới gối có viên dạ minh châu mộ dung cười ở gối đầu phía dưới sờ soạn một chút quả nhiên sờ đến dạ minh châu tức khắc lều chạy liền sáng ngời lên minh ngươi có hay không nơi nào không thoải mái ở dạ minh châu chiếu dọi xuống ngàn đêm minh sắc mặt trắng bệnh mộ dung cười rất là lo lắng mà chuyển qua hắn bên người dùng không có băng bó tay vớt ve hắn mặt Bởi vì đã không có nội lực hộ thể, giờ phút này ngàn đêm minh toàn thân lạnh băng, mộ dung cười đem chạy xuống chăn một lần nữa cho hắn che hảo, không đãi ngàn đêm minh nói chuyện, lại hỏi, lạnh không? Nhìn mộ dung cười bao đến thật dày tay, cùng với trên mặt nơi nơi chảy ra, ngàn đêm minh mỉm cười nói, trừ bỏ không thể nhúc nhích bên ngoài, không có cảm giác nơi nào không thoải mái, không lạnh. Ngàn đêm minh trả lời làm mộ dung cười như mày, vươn tay nắm lấy ngàn đêm minh lạnh leo tay, hỏi, ngươi có thể cảm giác được tay của ta sao? Ngàn đêm minh ánh mắt hơi hơi tối sầm lại, nói, không thể. Biết hắn hiện tại trong lòng khẳng định rất khó chịu, mộ rung cười chui vào ổ chăn, cùng hắn cùng cái một giường chăn, lại đem một bên chăn kéo lại đây xây cất ở hai người trên người, đem thân thể của mình gắt gao mà dán đối phương, dùng tay đem đối phương eo gắt gao ôm an ủi nói, đừng sợ, đừng lo lắng. Nay chỉ là tạm thời, sẽ không có vấn đề lớn. Ngàn đêm minh ánh mắt hơi lượng, nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ nếu sau này cả đời đều chỉ có thể như vậy nằm. Tiểu Nhiên nên làm cái gì bây giờ? Hắn rốt cuộc là nên buông tay làm nàng đi tìm hạ nửa đời hạnh phúc, hay là nên thỏa mãn chính mình tư dục, đem nàng giam cầm ở chính mình bên người? Ngươi là nói, ta sẽ không vẫn luôn như vậy đi xuống, ta còn sẽ hảo, còn có cơ hội có thể đứng lên. Mộ Dung cười đem mặt chôn ở Ngàn đêm minh trong lòng ngực, gật đầu nói, "Đương nhiên, yên tâm đi." 360. Chương 360, ta đã chết người cũng sống không nổi. Ngàn đêm minh tâm hơi hơi vừa động, Hỏi, ngươi phía trước nói ta thượng vạn mét núi cao sau hàn chứng sẽ tái phát, chẳng lẽ chính là nói cái này? Mộ Dung cười gật đầu, đúng vậy. Kỳ thật ta cũng không biết ngươi vì cái gì sẽ đột nhiên toàn thân cứng đờ vô pháp núp đích, cho nên ngươi hỏi ta thời điểm ta mới phỏng đoán là hàn chứng tái phát. Chính là ta hoa một tháng thời gian rõ ràng cũng đã đem ngươi trong cơ thể hàn chứng trị hết. Hiện tại kiến thức tới rồi ngươi loại này cứng đờ, ta dám cam đoan cái này không phải hàn chứng. Đó là cái gì? Ta cũng không biết. bất quá ta biết đến là chờ ngươi tới rồi dưới chân núi lập tức liền sẽ hảo ngươi biết vừa rồi ta nằm ở chỗ này suy nghĩ cái gì sao ngàn đêm minh nhẹ giọng mở miệng hỏi mộ dung cười nhìn chăm chú vào mặt ngoài thoạt nhìn tựa hồ thực bình tĩnh nhưng thực tế để bụng chung khả năng sớm đã sông cuộn biển gầm ngàn đêm minh cười hỏi nên không phải là suy nghĩ vạn nhất ngươi chỉ có thể cả đời nằm trên giường thượng ta có thể hay không bỏ ngươi mà đi đi nhìn mộ dung cười cười như không cười giả hoạt bộ dáng ngàn đêm minh tâm tình nháy mắt hảo lên cười khẽ ra tiếng, thật thông minh. Mộ Dung cười cười nạp nói, ta nếu không thông minh, như thế nào có thể xứng đôi ngươi đâu? Kia nếu là ta cũng chỉ có thể như vậy cả đời nằm trên giường thượng vừa động không thể động, ngươi sẽ rời đi ta sao? Ngàn đêm Minh bám giết không tha hỏi. Trải qua trạng vạng sự hắn đã minh bạch, cho dù là chết, Mộ Dung cười cũng sẽ không từ bỏ hắn. Kia cái gì nếu là hắn đã chết nàng lập tức liền tái ra nói, thuần túy là nàng nói bậy. Bất quá hiện tại. hắn đột nhiên ý thức được trên thế giới còn có so tử vong càng đáng sợ sự đó chính là toàn thân tê liệt cả đời hắn muốn biết nếu thật là như vậy mộ dung cười có thể hay không còn có thể như vậy làm hắn chấn động một lần nói cái gì ngốc lời nói đâu không nói đến ngươi xuống núi là có thể hảo liên tính xuống núi về sau hảo không được ta cũng sẽ dốc hết sức lực chưa khỏi ngươi tuyệt không sẽ làm ngươi như vậy nằm trên giường đời trước nghe xong mộ dung cười nói ngàn đêm minh tâm lần thứ hai bị điển đến tràn đầy chưa từng có một khắc Hắn như vậy muốn chính mình biến cường, như vậy muốn chính mình đứng ở thế giới này đỉnh. Đến thế như thế, phu phục gì cầu. Như vậy tốt thế tử, như vậy đáng giá làm người khuynh tấn sở hữu đi ái nữ nhân, hắn sao lại có thể làm chính mình đứng ở bùi đất trung nhậm người dâm đạp làm nàng thương tâm đâu. Hắn cần thiết chạm thượng thế giới đỉnh mới xứng đôi nàng, mới không làm thất vọng nàng, mới có tư cách gái nàng. Người gạt ta. Ân. Ngàn đêm minh thình lình xảy ra nói là mộ dung cười có chút sở không được đầu óc. người phía trước nói nếu là ta đã chết ngươi liền sẽ tái giá ngươi này không không chết sống được hảo hảo sao mộ dung cười nghiêm mặt nói ừ ngươi phía trước làm ta sợ nói là ta đã chết ngươi liền sẽ tái giá hại ta buồn bực thật lâu ta đây hiện tại có nói ta không tái giá sao mộ dung cười cười hỏi ta nếu là đã chết ngươi khẳng định cũng sống không nổi ngươi đều đã chết tái giá với ai nghĩ đến hôm nay ở trên vách núi phát sinh sự ngàn đêm minh hạnh phúc đến tựa như an mật đường giống nhau Nhìn giờ phút này toàn thân không thể nhúc nhích còn một mình khoe khoang người, mộ dung cười cười khẽ, đem hắn ôm càng chặt hơn. Hào đi, như vậy bí ẩn sự cũng bị ngươi đã nhìn ra, ngươi thật lợi hại. Đối với mộ dung cười chế nhạo thức ca ngợi, ngàn đêm minh chiếu đơn toàn thu, tiêu ngạo nói, đó là. Hoa ở ngàn đêm minh ấm áp trong lòng ngực, nghe trên người hắn tản mát ra thảo dược hương, chạm vạng kia một màn sợ tới mức nàng hồn vía lên mây sự tình mới lặng yên đặng đi. 361 Thật lâu sau, ở nàng cho rằng đối phương đều ngủ rồi thời điểm, ngàn đêm minh lại độ mở miệng. Thiếu nhi, ta muốn nghe ngươi chuyện xưa. Hiện tại liền muốn nghe. Mộ dung cười ngẩng đầu nhìn chăm chú vào ngàn đêm minh hồi lâu mới hỏi nói, nếu cái kia chuyện xưa không dễ nghe đâu. Ngàn đêm minh kiên định mà nhìn chăm chú vào nàng, không dễ nghe ta cũng muốn nghe. Nói cho ta được không? Hảo. Mộ dung cười gật đầu, chỉ cần là hắn yêu cầu, nàng đều sẽ vô điều kiện thỏa mãn hắn. Minh. Ngươi tin tưởng thế giới này có nhân quả báo ứng, có sinh mệnh luân hồi sao? Ngan đêm minh không chút do dự gật đầu nói, ta tin tưởng. Mộ dung cười lần thứ hai ngẩng đầu khó hiểu mà nhìn hắn. Nếu trên đời không có nhân quả báo ứng, dùng cái gì có câu kia, gieo nhân nào, gặt quả ấy, không phải không báo, thời điểm chưa tới cách nói. Nếu là không có sinh mệnh luân hồi, chuyện của ngươi lại nên như thế nào giải thích? Mộ dung cười cọ đứng dậy tới, kinh ngạc hỏi, ngươi biết? Ngan đêm minh cảm thán nói, ta không biết. Đây là ta đoán. Đối với ngươi xuất hiện, còn có ngươi đối ta bên người mọi người hiểu biết, cùng với đối ta sau lưng thế lực hiểu biết, phía trước ta vẫn luôn suy đoán ngươi là thần tiên, hoặc là ngươi có biết trước tương lai đặc dị công năng. Nhưng thông qua hôm nay sự ta mới hiểu được, ngươi cũng sẽ bị thường, cũng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, ngươi không phải thần tiên. Nguyên lai, like, ta thế nhưng đoán đúng rồi sao? Ta nghe lão nhân nói, chết đi người gặp qua cầu lại hà, sẽ uống canh mạnh bà, nhưng có chút thiệt tình yêu nhau người. Bọn họ vì kiếp sau lại đi đến cùng nhau, tránh được quên sở hữu sự tình canh mạnh bà, lấy cầu kiếp sau có thể cùng người yêu thương lại tương lộ. Tiếu nhi, là bởi vì chúng ta đời trước đó là một đôi, mà ngươi không có đã quên ta, cho nên lại trở về tìm ta sao. Mộ rung cười gật đầu, lần thứ hai nằm xuống, dựa vào ngàn đêm minh trong lòng ngực. Đúng vậy, chúng ta đời trước chính là yêu nhau một đôi, ta không có quên ngươi, lại trở về tìm ngươi. Thật tốt, ngàn đêm minh thật dài mà thở ra một hơi. Trong ánh mắt tràn đầy tất cả đều là may mắn. Đồng nhiên, lại bốc cháy lên một màn xin lỗi nói, chính là thực xin lỗi, ngươi còn nhớ rõ ta, ta lại đem ngươi quên mất. Bất quá ta thể ta nhất định sẽ dùng nửa đời sau ái tới đền bù ta đối đời trước quên đi. Nghe xong ngàn đêm mình nói, mộ rung cười trong lòng tràn đầy tất cả đều là hạnh phúc. Có thể nói cho ta, câu chuyện của chúng ta sao? Mộ rung cười hít sâu một hơi, suy nghĩ cũng về tới đời trước rồi dám chung. Kỳ thật, ta đã là lần thứ ba là người. Ta cũng không biết vì cái gì ông trời sẽ đối ta tốt như vậy, cho ta một lần lại một lần trọng sinh cơ hội. Ta nguyên bản là cái sinh hoạt ở một ngàn năm nhiều năm về sau cô Nhi, từ nhỏ sinh hoạt ở cô Nhi viện, viện trưởng cho ta đặt tên kêu cố cười. Trong cô Nhi viện, ta có một cái bạn tốt tên là cô Yên, chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, gian nan mà sinh hoạt. Sau lại một tổ chức coi trọng chúng ta, đem ta cùng cô Yên từ cô Nhi viện tiếp đi, còn đem chúng ta bồi dưỡng thành thế giới đỉnh cấp đặc công. Dựa theo nơi này nói chính là mật thám, sát thủ ý tứ. Lại lúc sau, cô Yên yêu một người nam nhân, chính là nam nhân kia nhưng vẫn ai ta, cô Yên vì nam nhân kia, đem ta bán đứng. liền ở ta tử vong thời điểm, nam nhân kia vì ta báo thù đem cô Yên giết, vì thế đôi ta cùng nhau rơi xuống vách núi, xuyên qua đến một ngàn năm trước Nam Việt Vương Triều. Chúng ta tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình thân ở phủ nguyên soái mật thất, biến thành mộ dung kình vũ quyển dương ở mật thất trung sát thủ, ta kêu mộ dung cười. mà nàng kêu Mộ Dung Yên. 361. Cùng này một đời cùng ngươi tương nộ giống nhau, ta và ngươi lần đầu tiên tương nộ đó là ngươi đến phủ Nguyên Soái tìm kia phân mật văn. Khi đó ngươi cùng Thanh Phong còn có mặt khác một người thủ hạ tất cả đều trúng độc, lại bị phủ Nguyên Soái ám vệ phát hiện, vì chạy trốn, ngươi tránh né tới rồi ta khuê phòng tới. Khi đó ta không quen biết ngươi, đem ngươi đánh thành trọng thương, sau lại ngươi thấy ta đối phủ Nguyên Soái sự tình không cảm mạo, cho nên liền dùng tiền tài hối lộ ta. làm ta thả ngươi một con đường sống. Nguyên bản ta liền chán ghét Mộ Dung Kình Vũ, cho nên liền đáp ứng rồi ngươi yêu cầu, nghĩ cách đem ngươi thả đi ra ngoài. Bất quá ngươi cũng bởi vì chuyện này bị Mộ Dung Kình Vũ đã biết chi tiết. Lúc ấy độc phát lúc sau sinh mệnh đe dọa, ngươi mẫu hậu vì làm ngươi sống lâu một đoạn thời gian, cho nên cho ngươi ăn tím hòa thảo. Vì hoàn toàn khống chế ngươi, bọn họ đem ta gả cho ngươi, giám thị ngươi nhất cử nhất động, cho nên gả cho ngươi về sau, chúng ta chi gian không có thiếu đánh nhau. Ta cũng không thiếu cho ngươi chế tạo khó khăn. Khi đó ta cũng không biết chính mình đời trước là bị mộ dung yên bán đứng mà chết, cho nên như cũ đem nàng trở thành ta sinh mệnh quan trọng nhất người. Chính là nàng lại sớm đã cùng mộ dung khuyên vân ám độ trần thương, vì làm ta cam tâm tình nguyện vì phủ nguyên xoái bán mạng. Bọn họ giả ý bắt cóc mộ dung yên, bức bách ta đối với ngươi làm các loại bất lợi sự tình. Sau lại ngươi biết ta cũng không trung tâm mộ dung kinh vũ, còn biết ta tử huyệt chính là mộ dung yên, cho nên ngươi hứa hẹn. Đáp ứng giúp ta tìm được mộ dung yên, xong việc phóng chúng ta tự do. Cho nên ta giúp ngươi giải trong cơ thể hàn độc, trợ ngươi bước lên ngôi vị hoàng đế. Ở ngày qua ngày ở chung chung, chúng ta rốt cuộc từ diễn thành thật, chân chính yêu đối phương. Ta thậm chí vì ngươi, cùng phủ nguyên soái chính thức quyết liệt. Chính là chúng ta đã từng đối địch thân phận lại làm người trước sau đối ta vẫn duy trì cảnh giác. Lại sau lại, chúng ta thực yêu nhau, thật sự thực yêu nhau, chính là chúng ta chi gian lại trước sau khuyết thiếu cơ bản nhất tín nhiệm. cũng đúng là bởi vì loại này thiếu hụt tín nhiệm chúng ta bị mộ dung khuynh vân cùng mộ dung yên lợi dụng khi đó tiên hoàng đã chết trong triều hoàng tử cũng đều đã chết tuy rằng ngươi còn không có chính thức đăng cơ chính là cũng đã nắm giữ sở hữu binh quyền phủ nguyên soái cũng chính thức tuyên bố làm phản ở một lần phượng dương sơn đại chiến Trung, chúng ta thương lượng hảo từ ta mang binh phục kích mộ dung khuynh vân giấu ở trong núi quân chủ lực đội ngươi ở bên ngoài phụ trách tiêu diệt chính là ta ở trong núi mang theo quân đội cùng mộ dung khuynh vân giao chiến thời điểm Ngươi lại vì có thể toàn tiêm Mộ Dung Khuynh Vân quân đội hạ lệnh phóng hỏa Thiêu Sơn. Lúc ấy ta cảm thấy ta tâm đều lạnh. Đời trước, Mộ Dung Khuynh Vân đối ta tuy rằng không có này một đời như vậy điên cuồng, nhưng từ đầu tới đuôi, hắn mặt ngoài đối ta đều là không tồi, thậm chí ở biết là ta giết phụ thân hắn sau, cũng không có trách móc nặng người ta, lại còn có một lần lại một lần làm ta trở lại hắn bên người. Khi đó vừa vặn gặp được ngươi hạ lệnh Thiêu Sơn, mà ta đang ở cùng hắn quyết đấu, phẫn nộ dưới, ta tưởng tốc chiến tốc thắng. vì thế nhất kiếm chiều hắn đâm tới nhưng hắn vẫn đứng ở tại chỗ căn bản bất động hắn nói nếu ta thật sự hận hắn muốn giết hắn hắn liền làm ta sát nếu ta muốn hắn giang sơn hắn cũng chấp tay đưa ta kia một khắc hắn nói cùng ngươi làm hình thành tiên minh đối lập ta đột nhiên không biết thế gian này rốt cuộc ai mới chân chính đáng giá ta đi tín nhiệm cùng ái kia nhất kiếm ta còn là đâm đi xuống trọng thương mộ dung khinh vân chính là ta lại không có thương tổn đến hắn yếu hại bởi vì kia một khắc lòng ta mềm Lúc ấy dưới chân núi hỏa đã bắt đầu thiêu lên, ta cũng bởi vì bị thương. 363. chương 363, chúng kế. Đang tìm kiếm xuống núi lộ thời điểm không cẩn thận rơi vào tình hoa trong cốc, chúng tình độc. Chuyện sau đó ta cái gì cũng không nhớ rõ, ta chỉ nhớ rõ ta tỉnh lại thời điểm đang nằm ở mộ dung khuynh vân trong lòng ngực, thân ở hắn doanh trướng trong vòng. Bởi vì ở người nơi này đã chịu đả kích, ta vẫn luôn có chút hề phải không phân chấn, hai tháng sau mới chuẩn bị rời đi. Kết quả liền rời đi thời điểm, đại phu nói cho ta, ta mang thai. Ta hai đời làm người, hai đời đều là cô nhi, sinh hoạt quá đến dị thường vất vả. Ngươi biết ở ta phải biết chính mình mang thai tin tức về sau có bao nhiêu khiếp sợ sao. Ta không nghĩ muốn hài tử, nhưng nếu hài tử một khi đi tới nhân thế, ta liền muốn cho hắn một cái mỹ mãn gia đình. Mộ Dung Khuynh Vân nói cho ta, ngày đó ta trúng tình hoa độc, không có thuốc nào chữa được, chỉ có thể muốn ta. Nguyên bản tưởng phóng ta tự do, chính là hiện tại ta đã mang thai. Hắn hy vọng ta có thể cho hắn một lần cơ hội. Còn nói cho ta dù có 3000 con sông cũng chỉ múc một gáo nước, đời này kiếp này lại vô này nàng. Vì cấp Hải tử một cái mỹ mạn gia đình, ta đáp ứng rồi hắn. Bởi vì ta lúc ấy đặc biệt muốn nhìn ngươi tức giận bộ dáng. Lúc ấy ta tưởng, ngươi không phải muốn thiêu chết ta sao? Ta chẳng những không chết, còn có Mộ Dung Khuynh Vân hài tử, mà ngươi vĩnh viễn đều chỉ là người cô đơn một cái. Kia chẳng chiến tranh lúc sau, Mộ Dung Khuynh Vân bại, ngươi thắng, đăng cơ mà ta từ đây tiến vào mộ dung khuynh vân trận doanh bắt đầu giúp đỡ mộ dung khuynh vân đánh cướp ngươi thiên hạ ngươi rất lợi hại trên chiến trường dụng binh như thần hơn nữa dùng ngươi phượng hoàng dương cánh trận pháp đem ta sở mang binh mã đánh đến rơi rất tan tác nhưng ta cùng mộ dung yên dù sao cũng là đến từ hơn một năm về sau tương lai chúng ta sẽ rất nhiều các ngươi thấy đều không có gặp qua đồ vật mộ dung yên ở phượng dương sơn phát hiện rất nhiều lưu hình cùng tiêu hoàng đưa bọn họ chế tắc thành thuốc nổ cũng đem chúng nó dùng ở trên chiến trường nhằm ngươi dụng binh như thần mộ dung khuynh vân này phương thậm chí không hưởng một binh một tốt liền dùng đại pháo đem ngươi cửa thành anh thành bùn lầy bất quá cho dù là như thế này ngươi cũng cùng hắn kiên trì 7 tháng chỉ lâu 7 tháng về sau mộ dung khuynh vân rốt cuộc đánh vào kim lăng thành mà ngươi tắc sấn loạn đào tẩu khi đó ta đã lập tức liền phải sinh mang thai trong lúc ngươi không ngừng một lần tới đi tìm ta chính là ta đều đem ngươi đuổi đi khi chúng ta công phá kinh thành thời điểm ta cho rằng ngươi sẽ hận chết ta Từ đây xa chạy cao bay. Ai ngờ, đời trước cuối cùng một ngày, mộ dung Khuynh vân đăng cơ. Hắn mang theo ta bước lên đức chính điện chỗ cao, cùng nhau tiếp thu triều thần quy lệ. Biết được ngươi ở cung biến thời điểm đào tẩu, hắn huy kiếm chém rất ta một cánh tay, ở ta sắp bởi vì mất máu quá nhiều mà chết thời điểm, ngươi lại xuất hiện. Ngươi biết do hắn thiết hạ vô số mai phục nhưng lại như cũ không màng tất cả mà dẫn dắt ta đi. Ngươi nói cho ta, ngươi còn không có cho ta hưu thư, cho nên ta như cũ là thê tử của ngươi Ngươi còn nói, nếu là chúng ta đã chết, chết phía trước ngươi không có cho ta hưu thư, kiếp sau, chúng ta hôn thư như cũ hữu hiệu. Lúc ấy ta không rõ, vì cái gì ngươi liền chính mình sinh mệnh đều có thể không cần, lại trước sau không muốn cho ta cơ bản nhất tín nhiệm. Vì cái gì rõ ràng nói tốt ta phụ trách phục kích, ngươi phụ trách tiêu diệt, đến cuối cùng lại biến thành phóng hỏa thiêu sơn, ngọc nát đá tan. Kết quả ở sinh mệnh cuối cùng một khắc chúng ta mới biết được hết thể đều là cái cục. Mộ Dung Yên sớm đã phản bội ta. Nghe được lúc ấy ta và người thương lượng, vì ly dán chúng ta, mộ dung Khuynh vân cố ý đã chịu phục kích, một bộ thảm bại bộ dáng 364 chương 364, Minh, thực xin lỗi. Sau đó hắn hạ lệnh phóng hỏa thiêu sơn, còn nói cho ta, đó là ngươi làm. Hắn biết dưới loại tình huống này ta sẽ không giết hắn, lại còn cố ý không hoàn thủ, làm ta đem hắn đâm bị thương, đối hắn sinh ra ấy nấy chi tình. Mà ngươi phát hiện dưới chân núi nổi lửa cũng lan tràn đến trên núi thời điểm. Liên bỏ xuống quân đội độc thân tiến đến tìm ta, cuối cùng, thế nhưng thật sự ở tình hoa tử giữa tìm được rồi ta. Cho nên, đứa bé kia là của ta, vẫn luôn an tĩnh ngàn đêm minh đột nhiên kích động hỏi. Mộ Dung cười gật đầu nói, là, là con của chúng ta. Chỉ là ta lại liền phụ thân hắn là ai cũng không biết, hại hắn vọng tặng tánh mạng. ngươi nguyên bản có thể mang theo ta thoát đi hoàng cung, ai ngờ Mộ Dung khinh vân ở ta dưỡng thai thời điểm liền ở ta thuốc dưỡng thai trung hạ một mặt có thể dưỡng thai. nhưng là lại đủ để cho ngươi đến chết dược đăng cơ ngày ấy hắn sở dĩ gọt bỏ ta một cái cánh tay chính là vì dẫn ngươi ra tới cứu ta mà ta máu có một loại có thể dẫn phát ngươi trong cơ thể độc tố dược cho nên chúng ta bị bắt mộ dung khuynh vân vì làm ngươi phẫn nộ vì đem ngươi tôn nghiêm hoàn toàn dẫm đạp ở hắn dưới chân thậm chí muốn dùng chân đạp chết ta trong bụng hải tử ngươi khi đó đã thân bị trọng thương lại liều mạng đem ta hộ tại thân thể phía dưới mộ dung cười vươn không có băng bó tay phải nhẹ nhàng vớt ve ngàn đêm minh gương mặt Minh, ngươi biết khi ta nhìn ngươi thân bị trọng thương lại còn liều chết bảo vệ ta cùng con của chúng ta không chịu dẫm đạp, bị mộ dung khuynh vân dẫm đạp đến một ngụm một ngụm máu tươi cuồng phun khi là cái gì cảm thụ sao. Ngàn đêm Minh thâm tình mà nhìn chăm chú vào mộ dung cười, không nói gì. Lúc ấy ta liền thề, nếu là có thể sống thêm một đời, ta nhất định phải làm hắn cùng mộ dung yên trả giá so với chúng ta thảm gấp 10 lần, gấp trăm lần đại giới. Kia cuối cùng đâu? Chúng ta cùng con của chúng ta thế nào? bị bọn họ dẫm đạp mà đã chết sao hỏi đến vấn đề này thời điểm mộ dung cười có thể rõ ràng cảm nhận được ngàn đêm minh thanh nhâm cùng thân thể ở run nhẹ nhẹ mộ dung cười lắc đầu không có cuối cùng chúng ta tự sát cùng với bị mộ dung khuynh vân dẫm đạp mà chết không bằng chúng ta một nhà ba người cùng nhau lên đường chỉ là hấp hối hết sức ta nghe mộ dung khuynh vân nói muốn đem chúng ta thi thể quải đến ngọ môn phơi thây ba ngày lúc sau chờ ta tỉnh lại ta phát hiện ta lần thứ hai trọng sinh trọng sinh ở phủ nguyên soái thiên kim tuyển chọn lúc sau sau lại sự ngươi đều đã biết bởi vì biết ngươi sẽ ở đâu một ngày đến phủ nguyên soái trộm đồ vật cho nên ta trước tiên chuẩn bị tốt giải dược ở cửa thư phòng trước chờ ngươi cũng bởi vì biết lúc sau đại khái sẽ phát sinh chuyện gì cho nên ta đều trước tiên làm một ít chuẩn bị mộ rung cười nói âm rơi xuống lúc sau ngàn đêm minh trầm mặc thật lâu sau minh thực xin lỗi ta phía trước vẫn luôn đều oán giận ngươi liền cơ bản nhất tín nhiệm cũng không chịu cho ta Lại không biết nguyên lai tín nhiệm là hai bên, là ta trước nay đều không có chân chính tín nhiệm quá ngươi. Nếu ta có thể ở yêu cầu ngươi tín nhiệm ta thời điểm, cung cấp cho ngươi tuyệt đối tín nhiệm, chúng ta đời trước cũng sẽ không đi được như vậy vất vả, cuối cùng còn chặt đứt bảo bảo tánh mạng. Đều là ta sai, thực xin lỗi. Thật lâu sau, ngàn đêm minh đều chưa từng ra tiếng. Liên ở mộ dung cười cho rằng hắn ở trách cứ nàng thời điểm, đối phương lại đột nhiên nói chuyện. Cho nên nói, chúng ta từ đời trước bắt đầu chính là phu thê. Mà chúng ta hôn thư từ đời trước bắt đầu liền vẫn luôn hữu hiệu. nay một đời ngươi một lần nữa tìm được ta, liền thật sự sẽ không lại rời đi ta. Mộ dung cười hơi hơi sừng suốt, sau đó cười gật gật đầu. Hiện tại nàng không phải đang nói bọn họ đời trước tao ngộ sao. 365. chương 365, vì các ngươi trả giá ta cam tâm tình nguyện. Nghe xong lâu như vậy, người này rốt cuộc có hay không nghe hiểu. Có hay không nắm chắc được trọng điểm. Thấy nàng sau khi gật đầu đối phương vui vẻ dơ lên khỏi môi. Mộ Dung cười có chút phát điên mà nói, đời trước chúng ta tử vong ngày đó nguyên bản ta liền tưởng cho ngươi xin lỗi, nhưng là lúc ấy tình huống vẫn luôn thực không xong, ta không có thời gian cùng ngươi nói. Nếu hiện tại ta đem đời trước sự tình nói cho ngươi, vậy ngươi có thể hay không tha thứ ta? Ta bảo đảm, về sau vô điều kiện tín nhiệm ngươi nói bất luận cái gì lời nói, làm bất luận cái gì sự. Câu này xin lỗi là vẫn luôn ngạnh ở nàng trái tim kết, đời trước bởi vì nàng không tín nhiệm, hắn cuối cùng chỉ có thể dùng sinh mệnh thuyết minh hắn đối nàng trung thành. không chỉ có như thế nàng còn bồi thượng bọn họ hài tử tuy rằng nàng biết hắn sẽ không trách nàng nhưng là mỗi khi đêm khuya ngập hồi nàng tổng hội mơ thấy mộ dung khuynh vân không lưu tình chút nào dùng chân bước lên nàng bụng mà ngàn đêm minh liều mạng bị thương nặng thân thể đem mười căn ngón tay cắm vào ngầm giúp bọn hắn chắn đi sở hữu thương tổn mà bị giẫm đạp đến không ngừng phun huyết bộ dáng nhìn mộ dung cười trong mắt đau xót cùng nước mắt ngàn đêm minh chỉ cảm thấy chính mình lồng ngực bị một loại cực hạn đau nhức cùng hạnh phúc điền đến tràn đầy hận không thể lập tức đem nàng ủng tiến trong lòng ngực xoa tận sương huyết thật lâu sau mới ổn định trụ chính mình kích động cảm xúc mỉm cười nói nha đầu ngốc nói cái gì ngốc lời nói nha ngươi không đều nói đó là đời trước sự tình sao ta như thế nào sẽ sinh ngươi khí lại sao có thể nói được thượng tha thứ hai chữ chúng ta tương nộ tại đây một đời ở ta nhân sinh thung lũng nhất cảm giác được con đường phía trước không ánh sáng thời điểm ngươi đột nhiên xuất hiện không chỉ có mang cho ta hy vọng càng quan trọng là mang cho ta vui vẻ ấm áp cùng ái tiếu nhi ngươi biết vui vẻ ấm áp cùng ái đối với ta tới nói ý nghĩa cái gì sao ta chưa bao giờ nghĩ tới chính mình nhân sinh sẽ có được này tam dạng đồ vật vì này tam dạng đồ vật ta thậm chí có thể trả giá ta sinh mệnh toàn bộ cho nên ta cảm ơn ngươi đều không còn kịp rồi sao có thể sẽ trách ngươi tuy rằng đời trước chúng ta đều đã chết chính là ta thực vui mừng chính mình lúc ấy không có đi mà là lưu lại cùng ngươi cùng chúng ta bảo bảo cộng độ đều nói người nhà nên có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu làm ngươi trợ phụ, làm hài tử phụ thân, có thể vì các ngươi trả giá là ta cam tâm tình nguyện, chẳng sợ chính là đối mặt tử vong, ta cũng là vui vẻ. Càng đừng nói bởi vì ta kia ngắn ngủi trả giá, làm ngươi tại đây một đời còn nguyện ý tới tìm ta, so với này một đời chúng ta có thể hạnh phúc cả đời, đời trước kia điểm điểm trả giá, lại coi như cái gì đâu. Thiếu nhi, ngoan, đừng khóc, ta sẽ đau lòng. Nghe ngàn đêm minh ôn nhu hứng sủng, mộ dung cười rốt cuộc đem thời gian dài đau buồn hoàn toàn phóng thích ra tới. Nào vào ngàn đêm mình trong lòng ngực, ôm hắn gạo khóc lên. Phần 41 Mình Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta thực xin lỗi ngươi, thực xin lỗi bảo bảo, ta không phải một cái hảo thê tử, không phải một cái hảo mẫu thân, ta ngươi, hại bảo bảo, ta còn chẳng biết xấu hổ mà muốn tiếp tục có được ngươi hái cùng tín nhiệm. Ta sợ này một đời ngươi sẽ tránh ta như gián giết, vứt đi như giày rách, sẽ không lại yêu ta. Cho nên ta mới từ ngay từ đầu liền cố ý trang đến thần thần bí bí muốn hấp dẫn ngươi chú ý, tìm mọi cách muốn làm ngươi yêu ta, còn muốn ngươi toàn bộ tín nhiệm. Ta thực lòng tham. Hôm nay ngươi đột nhiên từ trên vách đá ngã xuống ta mới biết được, ta cái gì đều có thể không cần, ta chỉ cần ngươi hảo hảo mà làm bạn ở ta bên người, vĩnh viễn đều đừng rời khỏi ta liền hảo. Ta, ta sợ hãi. Ô ô, 366, chương 366, quá mức Nga. Nhìn ở chính mình trong lòng ngực khóc đến không kiêng nghệ gì thế tử, cùng với nói nàng ở tự trách, còn không bằng nói nàng ở phát tiết. Phát tiết nàng đời trước đối hắn cùng hài tử hối ý, phát tiết hôm nay hơi kém mất đi hắn sợ hãi. Từ nhận thức nàng này năm cái nhiều tháng qua, nàng ở trước mặt hắn vẫn luôn đều biểu hiện đến đặc biệt cường thế, tuy rằng không thể phủ nhận hắn thực cái nàng, nhưng đại đa số thời điểm hắn trong lòng lại đem nàng định nghĩa vì thần tiên, tuy rằng ái, nhưng luôn là tràn ngập khủng hoảng. luôn là sợ hãi nàng khi nào đột nhiên trên người toát ra một luồng khói xương mù liền thăng thiên bay đi. Hiện tại biết được, nguyên lai nàng đời trước chính là hắn thế tử, nguyên lai so với hắn sợ hai mất đi nàng sợ hãi, nàng sợ hãi mất đi hắn sợ hãi thậm chí so với hắn càng sâu. Có như vậy Nhật Chi, Ngàn đêm Minh cảm thấy phía trước tuy rằng được đến nàng không rời không bỏ hứa hẹn nhưng vẫn huyền treo ở không trung tâm, rốt cuộc về tới nhân gian, làm đến nơi đến trốn trở xuống trong lồng ngực. Thấy thế tử khóc đến rối tinh rối mù, còn không dừng dùng hắn trước ngực và táo xoa nước mắt, ngàn đêm mình tuy rằng cũng thực cảm động, nhưng ánh mắt chung lại đột nhiên sinh ra rào hoạt. Lúc này không đề cập tới điều kiện, càng đại khi nào. Thiếu nhi ngoan, đừng khóc. Nếu ngươi thật sự cảm thấy thực xin lỗi ta cùng bảo bảo nói, vậy ngươi liền đáp ứng ta, về sau muốn vĩnh viễn làm bạn ở ta bên người, xem như đối ta bồi thường thế nào. ân Hảo. Mộ dung cười một bên tiếp tục khóc lớn, một bên trong ngực điểm giữa đầu. Còn có về sau mặc kệ ngươi gặp nhiều ít ưu tú nam nhân, ngươi đều chỉ có thể yêu ta một người, chỉ có thể xem một mình ta. ân Hảo. Mộ dung cười tiếp tục nức nở. Nếu về sau ta làm chọc ngươi tức giận sự tình, ngươi có thể giận ta, nhưng là không thể không để ý tới ta. ân Hảo. Mộ dung cười nức nở thanh giảm nhỏ, trong lòng chửi thầm nói, yêu cầu thật đúng là nhiều. Còn có về sau mặc kệ ngươi bởi vì mộ sự kiện đối ta có bao nhiêu sinh khí. buổi tối chúng ta đều không thể phân giường ngủ. Bởi vì tục ngữ có vân, phu thê đầu giường đánh nhau cuối giường hòa. Kia phía trước tại hành cung chung cái gì bởi vì thời tiết nhiệt liền không cùng hắn ngủ một cái giường, còn phải làm hắn buổi tối giống tặc giống nhau bỏ giường sự kiên quyết không làm. Hảo. Mộ Dung cười rốt cuộc đình chỉ khóc thút thít. Còn có, liền tính về sau chúng ta có bảo bảo, ngươi cũng chỉ có thể yêu nhất ta. Mộ Dung cười trong lòng trận trắng mắt. Bảo bảo. Đều còn không có bán loại, nơi nào tới bảo bảo ngay cả hạt giống đều không có nhận việc trước tức đoạt bảo bảo được đến mụ mụ nhiều nhất ái quyền lực nàng rất muốn thế tương lai bảo bảo hỏi một câu như vậy thật sự hảo sao ngươi còn không có đáp ứng ta thấy mộ dung cười không đáp ngàn đêm minh chơi xấu không làm bảo bảo giấm ngươi cũng muốn ăn sao mộ dung cười rốt cuộc phản ứng lại đây người này thật là người xấu thế nhưng thừa dịp nàng bị khuất thương tâm nương đối hắn có ấy náy cảm giác thời điểm công phu sư tử ngoạn muốn dựa vào cái gì không cần nếu không có chúng ta trước đó yêu nhau nơi nào có hắn xuất hiện dựa vào cái gì hắn vừa xuất hiện liền phải đem ngươi đối ta ái phân một nửa đi liền tính hắn là ta hải tử ta cam tâm tình nguyện phân cho hắn chúng ta ái nhưng là ta ít nhất muốn chiếm năm thành một trở lên hắn sao nhiều nhất 4 thành 9. nguyên bản còn thực thương tâm ủy khuất mộ dung cười nghe ngàn đêm minh như thế tính trẻ con cùng liền thai nhi đều không tính là tương lai bảo bảo chia làm còn liền mấy thành mấy đều dối dám thượng mộ dung cười thiệt tình cảm thấy hảo vông ngữ Ngươi còn không có đáp ứng. Ngàn đêm mình tiếp tục chơi xấu. Hào Mộ Dung cười bất đắc dĩ mà đáp. 367. Chương 367, thân phụ. Còn có, về sau. Còn có. Ngươi không cảm thấy ngươi yêu cầu quá nhiều sao? Mộ Dung cười trợn trắng mắt đánh gãy nào đó công phu sư tử mà người. Đương nhiên không nhiều lắm. Vi phu cảm thấy chỉ có nói thêm một ít yêu cầu mới có thể bình phục ngươi trong lòng hối hận. Chẳng lẽ làm vi phu vui vẻ không phải một kiện làm ngươi cũng vui vẻ sự sao? Lại tới nữa. Mộ Dung cười cảm thấy chính mình lại trận trắng mắt liền đem trong mắt cấp phiên đến mặt trên hạ không tới. Nói đi, kỳ thật đều là việc nhỏ, chính là về sau chúng ta khẳng định không ngừng có một cái hai tử, nếu chúng ta có hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái. Dù sao mặc kệ có bao nhiêu, ngươi đối ta ái đều cần thiết bảo đảm có 5 thành một, bọn họ mọi người thêm lên 4 thành 9. Tuyệt đối không thể bởi vì có hài tử liền vắng vẻ phu quân. Còn bốn cái, năm cái. Đây là chuẩn bị muốn sinh cái đội bóng rổ. Thấy Mộ Dung gương mặt tươi cười sắc khó coi, Ngàn đêm minh lập tức bổ sung nói, "Tiểu nhi ngươi yên tâm, đến lúc đó ta sẽ đem ngươi đối bọn họ thiếu hộ tái dùng tình thương của cha hình thức đền bù cho bọn hắn." Xem Ngàn đêm minh một bộ quỷ kế thực hiện được vui sướng đến giống chỉ hồ ly, Mộ Dung cười tức khắc bị hắn buồn bực vui vẻ. Lần thứ hai đem hắn hơi lạnh thân mình gắt gao mà ôm. vùi đầu vào trong lòng ngực thân mật mà nghỉ nó nói Ngốc tử ta đối với ngươi ái cùng đối hải tử ái là không giống nhau lại đều là trăm phần trăm ngươi yên tâm đi ta sẽ không bởi vì hải tử mà xem nhẹ ngươi bởi vì có ngươi mới có con của chúng ta a hảo mau ngủ đi ngày mai còn muốn lên núi đâu ân ngàn đêm minh gật đầu hôm nay mộ dung cười bị thương lại bị kinh hách hơn nữa vừa rồi phát tiết tình cảm thật là mệnh cực kỳ hơn nữa hiện tại hắn tạm thời không thể động Từ ngày mai bắt đầu, về sau lên núi Toàn muốn rửa nàng dẫn dắt, áp lực sẽ lớn hơn nữa. Tuy rằng hắn còn có rất nhiều vấn đề, nhưng là bọn họ về sau còn có rất nhiều thời gian, không vội với này nhất thời. Hắn chỉ cần biết rằng nàng là thật sự sẽ không rời đi hắn, hơn nữa liền ông trời đều là đứng ở hắn bên này là được. Cảm thụ được ngàn đêm minh dần dần vững vàng hô hấp, mộ Dung cười cũng yên tâm xuống dưới, thực mau liền tiến vào mộng đẹp. Thẳng đến trong lòng ngực nhân nhi hoàn toàn ngủ, ngàn đêm minh mới lại mở mắt ra. Lặng lặng nhìn chăm chú vào trong ngực chung ngủ yên thế tử sáng như sao trời trong ánh mắt là cơ hồ tràn đầy ra tới nhu tình ngày thứ hai đương mộ dung cười đi ra liều trại nên đón đó là chúng đội viên hoàn toàn không giống nhau ánh mắt tuy rằng phía trước này đó đội viên đối nàng đều thực tôn trọng chính là nàng biết này phân tôn trọng đến từ chính đối ngàn đêm minh tuyệt đối phục tùng mà không phải đối nàng chính là trải qua ngày hôm qua truy nhai sự kiện lúc sau những người này xem ánh mắt của nàng trừ bỏ tôn trọng ở ngoài càng nhiều một tầng thân mật Những người này, có thể nói là ngàn đêm minh chân chính thân vệ đối với từ bên ngoài đột nhiên tham gia tiến vào nàng, đặc biệt thân phận vẫn là mộ dung gia thiên kim nàng, trừ bỏ mặt ngoài tôn trọng ngoại, càng nhiều vẫn là một phần khó có thể đi trừ đề phòng. Nhưng trải qua hôm qua chuyện này, mộ dung cười dám thề, những người này đều sẽ tuyệt đối chung với nàng, phát ra từ nội tâm chung với nàng. Phu nhân, ngài thương thế nào? Yêu cầu chúng ta nghỉ ngơi một ngày lại đi sao? Gió mạnh trước hết đi tới xung xoe. Đối với mộ dung cười, hắn hiện tại trừ bỏ chịu phục chính là kính nể cùng kính yêu. Nếu không có con nàng bọn họ này mấy cái ngày hôm qua liền phải đem chủ tử công đạo ở chỗ này. Tóm lại, cái này nữ chủ nhân, hắn nhận. Mộ dung cười hơi hơi mỉm cười, một chút tiểu thương không đáng ngại. Hiện tại điện hạ không thể động, thời tiết này cũng không biết sao lại thế này. 368 mươi 368, thực hắc mây đen. Rõ ràng hẳn là rất tốt trời nắng, hiện tại lại đột nhiên bắt đầu tuyết rơi. Thời tiết đối chúng ta thực bất lợi, nhanh lên nhi bước lên đỉnh núi đem linh căn thảo hái được đi thôi. Nơi này không nên nhiều dừng lại. Đúng vậy. Phu nhân, chủ tử hôm qua cùng chúng ta nói hắn không thể nhúc nhích sự hẳn là không nghiêm trọng là thật vậy chăng? Chủ tử nói chuyện này phu nhân nhất rõ ràng. Thanh phong ngày thường cùng mộ dung cười tiếp xúc là nhiều nhất, kỳ thật thông qua một tháng tiềm di mặc hóa, hắn đối mộ dung cười sớm đã từ nội tâm phục. Cho nên giờ phút này hắn nhất quan tâm vẫn là ngàn đêm minh thân thể. Đúng vậy. Ta tuy rằng không biết là cái gì dẫn tới hắn đột nhiên toàn thân cứng đờ, nhưng lại có thể bảo đảm chỉ cần xuống núi, thân thể hắn liền sẽ hảo. Thật tốt quá. Chúng ta đây đi thôi. Hảo, đại gia đóng gói, chuẩn bị xuất phát. Bởi vì trong bao quần áo đổ vật đều là tinh giản đến không thể lại tinh giản, không đến vạn bất đắc dĩ không thể tùy ý vứt bỏ. Cho nên ở mộ dung cười kiên trì hạn, từ gió mạnh phụ trách bối ngàn đêm minh, thanh phong bối ngàn đêm minh cùng mộ dung cười tay mải, mộ dung cười cũng trên lưng một cái đại tay mải. ở ngàn đêm minh tuy rằng không có hé răng lại cực độ đau lòng trong ánh mắt may mắn tránh khỏi hôm qua tuyết lở hái thuốc đội rốt cuộc xuất phát bắt đầu một lần nữa leo lên vách đá dựa theo ngày hôm qua phương pháp đại gia thả chậm leo lên tốc độ đón tuyết bay ổn chung cầu tiến ở đại gia lo lắng trong ánh mắt mộ dung cười chút nào không rơi bất luận kẻ nào thậm chí lấy so đại gia càng ổn càng mau tốc độ chậm rãi leo lên mà thường khi đại gia đối vị này nữ chủ nhân càng thêm ngưỡng mộ muốn leo lên này chỗ vách đá đỉnh núi thực dễ dàng Nhưng là leo lên đỉnh núi lúc sau, muốn thượng đến hôm qua bọn họ theo như lời kia chối đại ngôi cao lại là không dễ dàng. Bởi vì vách đá hòa bình đài cơ hồ thành 90 độ góc, hơn nữa ngôi cao kéo dài ra tới gần 10 mét, muốn từ vách đá đỉnh núi thượng đến ngôi cao, duy nhất biện pháp chỉ có thể làm người từ trên vách đá đến ngôi cao phía dưới, đầu chiều hạ, chân chiều thượng, chậm rãi đảo bò lên trên ngôi cao. Vì phòng ngừa người từ song song với mặt đất ngôi cao phía dưới rơi xuống, đại gia đem hệ ở bên hông dây thường khấu ở bên nhau. kết thành một cây trường thẳng đem tên kia phụ trách cái thứ nhất đăng ngôi cao đội viên cùng phía dưới đội viên cột vào cùng nhau phi thường thuận lợi đệ nhất danh đội viên thành công bước lên ngôi cao mộ dung cười mang theo người ở khoảng cách ngôi cao không xa trên vách đá chờ lại sau một lúc lâu cũng không gặp tên kia đội viên nhô đầu ra làm cho bọn họ đi lên có cái gì vấn đề sao mộ dung cười ở trên vách đá lớn tiếng hỏi hỏi chuyện sau khi kết thúc ngôi cao thượng như cũ thực can tĩnh mộ dung cười cùng mọi người mày đều sôi nổi nhân lại Đáp lời, có vấn đề sao? Chủ thượng, phu nhân Rốt cuộc, ngôi cao thượng truyền đến đội viên có chút thật cẩn thận thanh âm Một lát sau, một bóng hình xuất hiện ở ngôi cao thượng Sao lại thế này? Mộ dung cười ngưng mi hỏi Khởi bẩm phu nhân, ngôi cao phía trên có đoàn mây đen, thực hắc mây đen Mây đen Mộ dung cười như mày Không nói đến bọn họ ở 8.000 nhiều mễ đêm xem tình tượng thời điểm nhìn đến tương lai mấy ngày đều là ngày nắng Liền nói này hiện tại thời tiết Bọn họ mới vừa rồi bắt đầu trèo lên này phiến vách đá thời điểm, cũng không có gì mây đen xuất hiện a. Húng chi nơi này đã là vạn mét trời cao, liền tầng mây đều đã thực loãng, chỗ nào tới thực hắc mây đen. Mặc kệ nhiều như vậy, người trước đem dây thừng cố định hảo, chúng ta đi lên lại nói. Đương mộ rung cười theo dây thừng một chút bỏ lên trên này chỗ 300 mệ cao trên vách đá ngồi cao thời điểm. 369 mươi 369, Thượng cũng bị tên kia hộ vệ theo như lời mây đen làm cho sợ ngây người. Tên kia hộ vệ hội báo thật sự chuẩn xác, thật là ngôi cao phía trên có đoàn mây đen. Hoặc là phải nói, bốn phía nơi xa tuy rằng rơi xuống tuyết, nhưng lại đều rõ ràng có thể thấy được, chỉ có bọn họ sắp trèo lên vạn linh đỉnh núi phong trên đường phương, có một đoàn từ đỉnh núi bao phủ xuống dưới cho đen sắc mây đen. Như vậy nhan sắc mây đen, mộ dung cười tam thế là người, còn chưa bao giờ gặp qua. loại cảm giác này thật giống như ban ngày ban mặt đột nhiên xuất hiện nhật thực hiện tượng giống nhau nàng dám khẳng định chỉ cần bọn họ tiếp tục hướng lên trên bỏ tiến vào kia đoàn mây đen lúc sau bên trong tuyệt đối giống như thân ở đêm tối chính là thân ở đêm tối không đáng sợ đáng sợ chính là này đoàn mây đen vừa vặn bao phủ lúc sau 2.000 nghìn mễ ngọn núi lại còn có như thế quỷ dị mọi người nhìn này đoàn mây đen đều kinh ngạc đến tạm thời liền nói chuyện đều đã quên cuối cùng vẫn là ngàn đêm minh trước hết mở miệng thiếu nhi chúng ta xuống núi Ngàn đêm Minh nói là mộ dung cười từ kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại. Này đoàn mây đen quá mức quỷ dị, cùng với nói nó là một đoàn vân, không bằng nói nó là thông qua nào đó thủ đoạn ngưng tụ mà thành một loại trận pháp, bên trong khẳng định có chúng ta đoán trước không đến đồ vật. Hiện tại ta toàn thân vô pháp lúc nhích, mang đến người cũng không nhiều lắm, đi vào quá nguy hiểm. Chúng ta đi về trước, lúc sau ta lại nhiều phái một ít người tới. Ngàn đêm Minh nói là mọi người như mày. Bọn họ thật vất vả mới đến đến này vạn mét trời cao. Mắt thấy thắng lợi đang nhìn, lại làm cho bọn họ trở về. Nhìn phía trên này phiến nồng hậu mây đen, tuy rằng bọn họ trong lòng cũng ẩn ẩn lo lắng, nhưng là hàng năm hộ vệ cùng ám sát kiếp sống lại chẳng những không có làm cho bọn họ sinh ra lùi bức ý tưởng, tương phản lại càng thêm khơi dậy bọn họ ý chí chiến đấu. Chủ thượng, chúng ta thật vất vả đi vào nơi này, cứ như vậy làm chúng ta trở về, liền tính ngài không cảm thấy nghẹn quất, chúng ta cũng cảm thấy nghẹn quất. Có ngàn đêm minh gió mạnh cái thứ nhất không làm. Chủ thượng, còn có mấy trăm trưởng chúng ta là có thể leo lên đỉnh núi bắt được linh căn thảo ngài bảy vị giải dược liền gom đủ ngũ vị thanh phong cũng đầy mặt không cam lòng chủ thượng chúng ta không sợ khó khăn thề phải vì chủ thượng thải đến giải dược một người đội viên quỳ xuống đất khẩn cầu mặt khác sở hữu đội viên cũng đều quỳ xuống nói chúng ta không sợ khó khăn thề phải vì chủ thượng thải đến giải dược mộ dung cười thấy thế thần xác động dung khuyên đủ minh nếu đều đã tới không đi vào thử xem chẳng lẽ ngươi sẽ không cảm thấy không cam lòng sao. Liên tính đến lúc đó có thể kêu rất nhiều người tới, thậm chí là kêu lên quân đội tới, chính là bọn họ có thể bò lên trên này 3.000 hơn trượng cao phong sao. Nếu bên trong thật sự có nhân lực không thể kháng cự đồ vật, kêu lên càng nhiều người chẳng phải là sẽ có nhiều hơn nguy hiểm. Ngàn đêm minh nhìn chăm chú vào này quỷ dị mây đen hồi lâu, trầm giọng nói, nhưng ngươi cũng nói qua nếu chỉ cần có thể rời xa dụ phát bảy hoa độc độc phát dược, Ta trong cơ thể bảy hoa độc liền sẽ không phát tác. Là. Nhưng ngươi chẳng lẽ không nghĩ chúng ta về sau có hải tử sao? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy đây là ngươi muốn tránh miễn là có thể đủ tránh cho sao? Một khi không lâu về sau ngươi cùng mộ dung kình vũ chính thức đối thượng, ngươi biết ngươi có bao nhiêu nguy hiểm sao? Ngàn đêm minh cho mày, hắn như thế nào không nghĩ muốn giải dược? Hắn đều tưởng điên rồi. Chính là kêu đoàn mây đen lại thật sự là quá mức quỷ dị, nếu hắn vẫn là độc thân một người. Kia vô luận như thế nào hắn đều sẽ đi thử thử một lần, chính là hiện tại hắn có mộ dung cười, mỗi ngày đều quá thật sự hạnh phúc hắn, đột nhiên sợ đã chết. Nói được dễ nghe điểm, hẳn là luyến tiếp tùy ý xá đi chính mình sinh mệnh. huống chi, hiện tại bồi hắn còn có mộ dung cười. 370. Chương 370, quỷ dị mây đen. Làm hắn càng thêm không dám tùy ý buông tay đi đua. Minh, ngươi không phải một người, chúng ta đều nguyện ý bồi ngươi. Chúng ta đều nguyện ý làm bạn chủ thượng. cùng chủ thượng đồng sinh cộng tử, các đội viên tiếp tục thỉnh mệnh. nhìn quỳ đầy đất đội viên, mộ dung cười thương lượng nói, không bằng chúng ta lưu lại một nửa người, mặt khác một nửa cùng chúng ta cùng nhau đi. mộ dung cười nói làm quỳ trên mặt đất đội viên trong mắt từng có một tia hoảng loạn. bọn họ đều là chủ thượng thân cận nhất người, ai cũng không muốn lúc này bị lưu lại. ngàn đêm minh trầm tư một lát, hồi tưởng hôm qua hắn rơi xuống huyền nhai khi mộ dung cười không chút nghĩ ngợi liền đi theo hắn trực tiếp nhảy rơi xuống đi, tình cảnh rốt cuộc vẫn là gật gật đầu. Đi vào quá nhiều cũng không làm nên chuyện gì, hơn nữa ta, tổng cộng đi vào 9 cá nhân, hiện tại, liền tuyển tổng hợp tố tổ chất tốt nhất, bị thương nhẹ nhất 8 cá nhân xuất hiện đi. Mộ dung cười, gió mạnh cùng thanh phong là cần thiết muốn bảo đi, lúc sau mộ dung cười căn cứ chính mình đối này đó đội viên hiểu biết, lại mặt khác tuyển ra 5 cá nhân, dư lại 11 người tác thủ tại chỗ này, nếu 10 ngày sau bọn họ đều còn không có ra tới, này đó đội viên liền có thể cầm thái tử lệnh lui lại. Tuân lệnh lúc sau. đại gia lại đem vật tư chỉnh hợp một chút liền hướng tới kêu đoàn quỷ dị mây đen xuất phát đại khái triều thượng phàn được rồi 200 trăm mễ khoảng cách sau rốt cuộc tiến vào mây đen che đậy địa phương bên ngoài vẫn là ánh sáng ban ngày ban mặt chính là tiến vào này đoàn che trời mây đen lúc sau toàn bộ tuyết sơn lập tức hắc đến rỗi tay không thấy năm ngón tay không chỉ như thế bên ngoài tuyết sơn còn chỉ là linh linh tinh tinh tiểu tuyết chính là tiến vào nơi này về sau lại lập tức biến thành một bước khó đi báo tuyết đại gia móc ra sớm đã chuẩn bị tốt dạ minh châu sôi nổi thấy rõ ràng lẫn nhau trong mắt nghi hoặc cùng ngưng trọng. minh thế giới này có cái gì vận dụng kỳ môn bắt quái cao thủ sao? Nhìn đến như thế tình cảnh, ngàn đêm minh cũng nhịn không được những mày, kỳ môn bắt quái có, trận pháp trận hình cũng có, chính là như vậy nghịch thiên trận pháp hiển nhiên không phải nhân lực việc làm, ít nhất ta chưa bao giờ gặp qua. Có hay không có thể là thần giáo người đâu. Ở thế giới này sống hai đời, mộ dung cười đều cùng thần giáo người tiếp xúc không nhiều lắm, cho nên không hiểu biết. Đời trước, nàng cảm thấy những cái đó thần giáo đồ bất quá chính là giả thần giả quỷ nhất bang thần côn bất quá ở liên tiếp trọng sinh chung nàng cũng bắt đầu dần dần hoài nghi trước kia thuyết vô thần chuẩn xác độ ngàn đêm minh trầm tư một lát tuy nói thần giáo đích sắc có thể hô mưa gọi gió bất quá ta vẫn luôn cho rằng này bất quá là môn huyền thuật hơn nữa mỗi lần đều là thánh nữ cầu phúc cầu sau cơn mưa một hai ngày thời gian mới có vũ rơi xuống cho nên ai cũng không có chính mắt gặp qua thần giáo người hô mưa gọi gió ngụ ý kỳ thật hắn cũng không rõ ràng lắm Hoặc là phải nói, tất cả mọi người không rõ ràng lắm. Hơn nữa nếu thật là thần giáo, bọn họ tại đây 3.000 hơn trượng cao địa phương lộng như vậy một cái trận pháp làm cái gì? Thanh phong khó hiểu. Có lẽ là ở bảo hộ hoặc là che giấu thứ gì? Gió mạnh suy đoán. Mặc kệ, liền tính nơi này là thần giáo mật địa, bọn họ không phải tự xưng là trách trời thương dân, tế thế cứu nhân thần tiên sao. Chúng ta liền đi lên tìm căn thảo dược mà thôi, lại không phải muốn đi lật đổ thần giáo, đi thôi. Ở mộ dung cười dẫn dắt hạ, đại gia toàn bộ võ trang, đón bao tuyết, 9 người buộc ở bên nhau, một đường gian nan leo lên mả thượng. Lệnh thấu xương phong tuyết quát đến cơ hồ làm người vô pháp hô hấp, còn hảo có mộ dung cười trước tiên vì bọn họ chuẩn bị tốt đặc thù khẩu trang, nếu không bọn họ ở chỗ này liền cơ bản nhất hô hấp một quan đều quá không được. 371. chương 371, tái ngộ tuyết lở. Cũng còn hảo có mắt kính, nếu không ở như vậy của phong hạ, bọn họ liền đôi mắt đều không mở ra được. Có lẽ tại hạ phương mộ dung cười vì đại gia chuẩn bị đồ vật còn không có hoàn toàn có tác dụng nói, như vậy ở chỗ này, bọn họ chỉ hận không có thể nhiều mang chút như vậy phát bảo. Thích đứng nơi này hắc cám sau, tuy rằng không hề cảm thấy nơi này hắc đến rôi tay không thấy năm ngón tay, chính là nếu không có Dạ Minh Châu, bọn họ cũng là liền theo chân bọn họ buộc ở bên nhau đội viên đều không thể thấy rõ ràng. Hơn nữa bao tuyết, tầm nhìn không đủ 10 mét. Không có cách nào lại dùng hệ lụa đỏ biện pháp tới phán định rốt cuộc bò sát nhiều ít đường núi. đại gia chỉ có thể buồn đầu hướng phía trước đi ước chừng được rồi 500 trăm tả hữu khoảng cách thời điểm lần thứ hai nghe được cầm ầm ầm trầm đục thanh không tốt là tuyết lở thượng chắn bản lại đem ba lô bối đến trước ngực phía trước đã đã trải qua một lần tuyết lở các đội viên vừa nghe nói tuyết lở lại tới nữa sôi nổi chửi má nó đồng thời cũng lấy cực nhanh tốc độ ở chính phía trước cùng nghiêng phía trước chuẩn bị tốt tam khối chắn bản lại ở chắn bản lúc sau lại cắm thượng hai tầng chắn bản chín cá nhân chín phó chắn bản Dùng một lần toàn bộ phái thượng công dụng Dựa theo mộ dung cười ở dưới chân núi Dạy cho bọn họ tư thế ở chắn bản Sau ngồi sổm xuống Sau đó đôi tay ôm ngực mở ra Nơi này hắc đến cái gì đều nhìn không tới Cũng không biết phụ cận có hay không nham thạch Tuyết lở nói đến là đến Cùng với lãng phí thời gian tìm chỗ tránh nạn Không bằng ngay tại chỗ ngồi xổm xuống Chờ đợi tuyết lở đã đến Tuy rằng đã kiến thức quá một lần tuyết lở Chính là lần trước bọn họ vận khí tốt Dừng lại ở trên vách đá Căn bản là không có chính diện cùng tuyết lở đụng phải, lúc này đây đại gia trong lòng đều hiểu rõ. Nếu thật là gặp được lần trước như vậy tuyết lở, chỉ dựa vào phía trước này mấy khối chắn bản là tuyệt đối không đủ. ngàn đêm minh cùng mộ dung cười bị bảo hộ ở mặt sau cùng, cái gì cũng chưa nói. Giờ khắc này, bọn họ nắm lẫn nhau tay, muốn sinh cùng nhau sinh, muốn chết cùng chết. Từ cảm giác được tuyết lở mơ hồ nổ vang đến tuyết lở đi vào trước mắt bất quá là trong nháy mắt, các đội viên liều mạng bắt lấy phía trước cứu mạng dâm dạng chính là người năng lực trung quy vô pháp cùng thiên nhiên chống trọi. Tuy rằng bọn họ đã làm tốt nhất phòng bị, chính là khi che trời lấp đất băng tuyết lấy cuồng phong chi thế đã đến là lúc, bọn họ như cũ giống phiêu linh lá dụng giống nhau bị khinh phiêu phiêu mà cuốn lên, bao phủ ở này che trời lấp đất băng tuyết bên trong. 5 phút lúc sau, hết thể quy về bình tĩnh. Một mảnh đen nhánh nơi, một đoàn tuyết bị người từ bên trong đá văng ra, mộ rung cười dẫn đầu từ gần một mét thâm trên nền tuyết bỏ ra tới. Ra tuyết địa lúc sau. lập tức xoay người lại không ngừng bảo trước mặt này Phương Tuyết Điệu. liên ở nàng bảo Tuyết Điệu thời điểm trước mặt Tuyết cũng bị người từ bên trong đá văng ra ra tốc nàng bảo Tuyết tốc độ giờ phút này đệ ở ngàn đêm Minh trên người gió mạnh cũng từ tuyết hố bỏ lên cùng Mộ Dung cười cùng nhau đem ngàn đêm Minh nâng ra tuyết địa nhìn nắm ở trên nền tuyết đầy người chảy ra trượng phu Mộ Dung cười đau lòng không thôi Minh thế nào không có việc gì đi Mộ Dung cười một bên hỏi Một bên tử trong lòng lấy ra dạ minh châu cẩn thận mà chăm sóc ngàn đêm minh toàn thân. Một chút nho nhỏ chảy ra, không cần lo lắng. Ngươi đâu? Thế nào? Có hay không bị thương? Ngàn đêm minh nhìn mộ Dung cười thương càng thêm thương, trong lòng càng là thương tiếc. Ta cũng không có việc gì. Nói xong, nhìn về phía gió mạnh nói, gió mạnh, ngươi thế nào? Phu nhân, thuộc hạ không có việc gì. Mộ Dung cười vui mừng gật gật đầu nói, đại gia phía trước đều hệ dây thừng. hiện tại cho dù bị tách ra cũng nên đều ở cách đó không xa, ngươi đi trước tìm xem. 372. chương 372, quỷ dị. Đúng vậy. Gió mạnh lĩnh mệnh, lập tức tại chỗ bắt đầu lớn tiếng kêu gọi đồng bạn. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, có rất nhiều chính mình từ tuyết trong hầm bò ra tới, có rất nhiều dây thường không đoạn cấp liên quan ra tới, tóm lại hơn 15 phút về sau, sở hữu đội viên đều tìm đủ. Thanh phong, ngươi phụ trách xem xét đại gia thương thế, một lần nữa thống kê tay mải chung chi phí, Khởi bẩm chủ thượng, thuộc hạ đã xem xét qua, đại gia nhiều nhất chính là chút chảy ra, sẽ không chí mạng. Vốn gì có chất cướp, đã một lần nữa tiếp hảo. Thanh phong ở trả lời thời điểm thanh âm nhẹ nhàng, ngôn ngữ gian tất cả đều là đấu quá lớn tự nhiên kiêu ngạo cùng sống sót sau hai nạn kích động. Ngàn đêm minh bị mộ rung cười ôm vào trong ngực, vui mừng gật đầu, đại gia không có việc gì liền hảo. Kia đương nhiên. Thanh phong đắc ý mà nói, chủ thượng, ngài phía trước cùng ta nói, tin phu nhân đến vĩnh sinh. hiện tại bọn họ cũng cho là như vậy ngàn đêm minh nhìn khó được có chút ngượng ngùng mộ dung cười tươi cười tất cả đều là tràn đầy tự hào mới vừa rồi tuyết lở ít nhất làm cho bọn họ lùi lại một hai trăm mét đem chặt đứt dây thừng một lần nữa tiếp thượng đội ngũ lần thứ hai xuất phát mây đen lộ tuy rằng hắc cám còn hôn loạn có bao tuyết hơn nữa độ ấm cũng thấp rất nhiều chính là bởi vì trang bị đầy đủ hết đại ra một đường phản hành xuống dưới thế nhưng cũng là ổn định vững chắc nơi này vẫn luôn là đêm tối tự nhiên cũng liền không có cái gì thời gian quan niệm mọi người đều là thật sự mệt mỏi liền dựa vào cùng nhau nghỉ tạm hai phút ăn hai miệng khô lương lại tiếp tục lên đường bởi vì bao tuyết thật sự quá lớn đắp lều trại nghỉ ngơi hoặc là nấu nước sôi là tuyệt đối không có khả năng cho nên đại gia chỉ có thể ra sức dùng ngắn nhất thời gian chiều sơn đỉnh bỏ đi thật sự khắt liền ăn một ngụm tuyết mọi người đều ôm tất thắng quyết tâm tin tưởng vững chắc nhất định có thể tới đỉnh núi cũng không biết leo lên bao lâu lại càng không biết trèo lên nhiều ít khoảng cách Đột nhiên, Mộ Dung cười dừng bước chân. Chậm. Mộ Dung cười tuy rằng thanh âm thực nhẹ, nhưng tất cả mọi người nghe được, lập tức dừng bước chân, dùng chính mình cảm quan cảm thụ được bốn phía. Xuất phát từ ám vệ cùng sát thủ bản năng, ở Mộ Dung cười kêu đình thời điểm, bọn họ liền đã cảm nhận được một cổ hơi thở nguy hiểm. Chính là cảm thụ nửa ngày, bốn phía trừ bỏ rào rạt bay xuống bạo tuyết, không có bất cứ thứ gì tới gần. Nhưng lúc này, lại không có bất luận cái gì một người nói chuyện, bởi vì bọn họ cảm giác được. tia cổ hơi thở nguy hiểm còn ở đại gia lập tức làm thành một vòng tròn lưng tựa lưng mộ Dung cười lần thứ hai mở miệng nhiều năm đặc công kiếp sống làm nàng đối nguy hiểm khíu giác đặc biệt nhanh nhạy tuy rằng bọn họ bốn phía đích sắc không có người hoặc là giã thú một loại nhưng là nàng lại có thể cảm nhận được so người không đúng là vợ ấy so dã thú càng thêm âm u đáng sợ đồ vật đại gia nghe lệnh sau lập tức làm thành một vòng tròn đem gió mạnh cùng ngàn đêm minh vây quanh ở trung gian Dùng lớn nhất cảm quan đi cảm giác chính mình phía trước cùng chung quanh Giống một tiếng trầm thấp, xa xôi Nhưng là xuyên thấu lực lại đủ để đem màng thai chấn điếc thanh âm truyền đến Mọi người đều theo bản năng mà đi che chính mình lỗ thai Chỉ có mộ dung cười ở trước tiên xoay người Đem phía sau ngàn đêm minh lỗ thai che thượng Thẳng đến thanh âm biến mất Lúc này mới đem tay cầm hạ Xoay người sang chỗ khác Thanh âm này nàng tam thế làm người chưa bao giờ nghe qua Cho người ta một loại sởn tóc gãy cảm giác giống thú, lại không giống thú Giống người, lại không phải người, giống quỷ. Nàng cũng chưa từng nghe qua quỷ thanh âm, nhưng hẳn là cũng không phải quỷ. Tóm lại, khó được có cái gì làm chính mình sợ hãi Mộ Dung Cười, ở nghe được như vậy âm trầm khủng bố thanh âm người. 373. Chương 373, siêu việt ý thức tồn tại. Vẫn là nhịn không được trong lòng phát thận, chính là sườn mặt đi xem bên trái một người thân hình có chút không song đội viên, lại kinh ngạc phát hiện đối phương đã múi khẩu xuất huyết. Mộ Dung Cười trong lòng cả kinh. Lại nhìn về phía phía bên phải thời khắc chuẩn bị bảo hộ chính mình Thanh Phong, hắn nội lực hẳn là so này đó đội viên muốn cao thâm rất nhiều, chính là làm nàng tâm lệnh chính là, liền Thanh Phong khỏe môi cũng xuất hiện vết máu. Mộ dung cười lập tức xoay người sang chỗ khác xem ngàn đêm minh cũng không biết là bởi vì hắn nội lực quá mức thâm hậu vẫn là hắn toàn thân cứng đờ về sau so đã không có nội lực, tóm lại, giờ phút này tất cả mọi người ở kháng cự này ma âm thời điểm, chỉ có nàng cùng ngàn đêm minh thần sắc tương đối bình thường. liên ở mọi người đều cho rằng cái này ma âm chủ nhân chuẩn bị đối bọn họ phát động đột nhiên tập kích thời điểm đối phương lại hiện thân nhìn trước mắt tình hình mộ dung cười thật sự tưởng xoa xoa hai mắt của mình bởi vì trước mắt tình hình đích xác đã vượt qua nàng nhận chi cùng trí lực phạm vi chỉ thấy phía trước xương khói lượn lờ mây đen chậm rãi bắt đầu ngưng tụ tán loạn mây khói lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ngưng tụ ở cùng nhau cũng bắt đầu huyễn hóa ra hình dạng tuy rằng không biết nó cuối cùng sẽ ngưng tụ thành cái gì chính là nơi này xương khói Chuẩn sắc nói, hẳn là mây đen như vậy dày đặc, này thể tích cùng đại tiểu tiện có thể nghĩ. Này rốt cuộc là cái gì? Này không chỉ có vượt qua mộ dung cười nhận chi phàm vi, cũng vượt qua ở đây mọi người nhận chi phàm vi, sôi nổi trận to mắt nhìn trước mắt một màn. Chỉ chốc lát sau, bao phủ ở bên nhau xương khói liền chậm rãi hình thành một cái ngập trời cự thú. Giống. Lại là một tiếng gầm nhẹ, một bên có nội lực các đội viên rốt cuộc nhịn không được, sôi nổi phun ra một ngụm máu tươi. vị này một tiếng chân đến bay đi ra ngoài, mà không có nội lực mộ dung cười cùng ngàn đêm minh, cùng với còn tạm thời ổn định thân hình gió mạnh cùng thanh phong tắc chừng mắt nhìn cái này cự thú hét lớn một tiếng, sau đó đem hai chỉ thật lớn chân trước đạp ở tuyết sơn thượng. nguyên bản mộ dung cười cảm thấy xương khói đều là có thể thấy được lại không thể nắm lấy đồ vật, nay chỉ cự thú chính là lại đại cũng là xương khói ngưng tụ mà thành, hẳn là đối bọn họ tạo không thành thực chất tính thương tổn. chính là ở cự thú hai chỉ đại móng trước dậm ở tuyết sơn thượng thời điểm. Mộ Dung cười lại có chút tuyệt vọng phát hiện, chẳng những bọn họ sở chạm Tuyết Sơn nháy mắt bắt đầu run rẩy, đứng ở này Phương bọn họ liền cự thú dậm chân một kích đều không thể thừa nhận, cùng với chân dậm ở trên mặt tuyết, bọn họ cũng bị nháy mắt sinh ra thật lớn sóng xung kích cấp đụng ngã một bên trên vách núi. May mà chính là, này Phương vách núi là sơn, mà đối diện vách núi tắc vừa lúc là một mảnh vạn trượng vực sâu, nếu là mới vừa rồi từ nơi đó ngã xuống, tuyệt đối là thi cốt vô tổn. Giống. Cự thú lần thứ hai chiều này phương một tiếng giống to, mới vừa rồi đã bị chấn đến miệng ngùi xuất huyết, lại bị va chạm đến trên vách núi té bị thương các đội viên, giờ phút này liền lỗ thai cùng đôi mắt đều bắt đầu xuất huyết. Mộ rung cười sắc mặt vi bạch, nhanh chóng đem ngàn đêm minh từ gió mạnh trên người giải xuống dưới, đem hắn che ở chính mình phía sau, đối với kia quỷ dị ngập trời cự thú hét lớn, này rốt cuộc là cái thứ gì? Như thế hung ác lại thật lớn quái thú mộ Dung cười chỉ hoảng hốt ở hình ảnh thượng nhìn đến quá, nó lớn lên giống long. nhưng lại không phải long, bởi vì nó không có long giác, thân hình cũng tựa long, còn phảng phất có màu đen vậy, nhưng không có long đuôi. Nó bốn con cự đề lại cùng long chảo hoàn toàn bất động, càng như là lão hổ hoặc là sư tử một loại loài bò sát, cái này làm cho luôn luôn vẫn là tương đối thờ phụng khoa học mộ dung cười nháy mắt huyền huyễn. 374. Chương 374, đồng sinh cộng tử. Ngàn đêm minh bị đạn ở trên vách núi đá lại rơi xuống trên mặt đất sau, khóe môi tràn ra một tia vết máu. bất quá giờ phút này hắn cũng lại vô tâm tình quản này đó biểu tình ngưng trọng mà mở miệng nói ta cũng chưa thấy qua bất quá nó bộ dáng lại như là thượng cổ truyền thuyết trung so thần thú còn muốn lợi hại tứ đại hung thú chi nhất thao thiết gặp quỷ cái quỷ gì đồ vật nghe cũng chưa nghe qua mộ dung cười tức giận mắng một tiếng thao thiết lại là cái gì nó sợ cái gì như thế nào mới có thể lộng chết nó nhìn đổ đầy đất đội viên mộ dung cười bắt đầu có chút tuyệt vọng bọn họ tám người liên thủ Thế nhưng không thắng nổi đối phương một dầm chân, một gầm rú. Sách cổ thượng ghi lại, thao thiết là thượng cổ tứ đại hung thú chi nhất, vô cùng tà ác lấy giết người làm vui, thả lực lớn vô cùng, nhất am hiểu chính là ăn, sau lại bị thần tiên thuần phục đi thiên đỉnh. Phòng trưng lúc này, nó đã đem chúng ta trở thành nó đồ ăn. Nhìn đối phương nhìn bọn hắn trầm chằm xanh mượt mắt kính, mộ dung cười vô cùng buồn bực. Xem ra, nàng đối thế giới này như cũ là không hiểu biết. Nhanh lên nhi đem trong bao đồ ăn tất cả đều lấy ra tới. Nghe xong mộ dung cười phân phó, đại gia khiếp sợ rất nhiều, sôi nổi bắt đầu đào bao bao. Đem còn lại đồ ăn sôi nổi tụ lại giao cho mộ dung cười. Mộ dung cười đem chính mình bao bao toàn bộ bay lên không, sau đó đem đồ ăn tập trung ở một cái túi sách. Ở nàng trang đồ ăn thời điểm, nàng quan sát đến kia thật lớn thao thiết đôi mắt ở nhìn đến nàng trong tay đồ ăn thời điểm, phảng phất sáng một chút. Gió mạnh, chờ lát nữa ta phụ trách dẫn dắt rời đi nó Các người mang theo điện hạ trước lên núi đỉnh, hái linh căn thảo. Không được, phải đi cùng nhau đi, muốn lưu cùng nhau lưu. Gió mạnh còn không có tới kịp trả lời, ngàn đêm minh liền tại hậu phương không hề thương lượng mở miệng. Thao thiết là viễn cổ hung thú, tục truyền so thần thú còn lợi hại, không nói đến này thần thú rốt cuộc là thật là giả. Chỉ là mới vừa rồi nó phát ra giống lên một tiếng cùng chân đạp mà khi phát ra chấn động cũng đã làm cho bọn họ vô pháp thừa nhận rồi. Mộ dung cười thân thủ là thực không tồi, chính là cường đại như vậy đồ vật Hán tuyệt không cho rằng nàng có khả năng chiến thắng nó. Ngươi, Mộ Dung cười còn không có tới kịp khung hắn, ngàn đêm minh liền hồng con mắt lần thứ hai mạnh mẽ mà mở miệng nói: Sinh tử có mệnh, bổn vương nói, phải đi cùng nhau đi, muốn lưu cùng nhau lưu. Mộ Dung cười hung hăng mà trừng mắt nhìn ngàn đêm minh liếc mắt một cái, thuận tiện trận trắng mắt, liền Bổn vương đều lấy ra tới chân áp nàng, phòng trường không có thương lượng. Vạn linh sơn tiền bối, tại hạ nam việt thái tử ngàn đêm minh, thân hoạn bệnh hiểm nghèo. xa xôi vạn rậm đi vào vạn linh sơn hái linh căn thảo vạn vô quay rời vạn linh sơn tiền bối chi ý nếu là tiền bối có thể hành cái phương tiện ngàn đêm minh mang ơn đội nghĩa nếu là không được thỉnh tiền bối xem ở chúng ta vô chi phân thượng phong chúng ta rời đi ngàn đêm minh nói chuyện thời điểm mộ dung cười đôi mắt không trước mắt mà quan sát đến vương xa giống xem đồ ăn giống nhau nhìn bọn hắn chầm chằm chảy dòng nước miếng thao thiết phảng phất có thể nghe hiểu ngàn đêm minh nói giống nhau thao thiết trong mắt thế nhưng xuất hiện một kia phảng phất đang xem ngu ngốc biểu tình Ngàn đêm Minh rất lời. Thao Thiết lần thứ hai kêu một tiếng chiều bọn họ đánh tới. Đừng nhìn kia Thao Thiết mới vừa rồi còn ở khoảng cách bọn họ đại khái một hai trăm mét khoảng cách, chính là hét lớn một tiếng lúc sau, nháy mắt liền đã đi vào bọn họ trước mặt. Các đội viên sắc mặt đại biến, mộ dung cười thao khởi trong tay một túi thịt khô liền chiều Thao Thiết đánh tới một cái khác phương hướng ném đi. Nàng ở đánh cuộc, như vậy thật lớn hung thú muốn thật sự nhào lên tới, bọn họ này đám người lập tức liền sẽ trở thành đối phương trong bụng cơm, liền đánh trả đường sống đều không có. 375. chương 375, ngươi dám. Gặp được như vậy hung hãn như một tòa núi lớn đồ vật, mộ dung cười cũng sẽ không ngốc đến cho rằng chính mình có thể bằng vào trong tay một phen trùy thủ đem nó cấp giết chết. Nếu giết không chết, vậy chỉ có nảy một cái biện pháp. Phần 42. Không thích ăn sao? Ướp quá thịt khô như thế nào cũng so với bọn hắn thịt luộc ăn ngon đi. Hơn nữa mặt trên còn bộ như vậy hậu quần áo, mùi hương cũng sẽ đạm rất nhiều. Liên ở đại gia khỏe mắt muốn nứt ra mà cho rằng ngày chết đã đến thời điểm, lại thấy đã bổ nhào vào bọn họ trước mặt, kia nháy mắt tới gần làm cho bọn họ liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn hung thú đột nhiên không thấy, nó lại hiện thân, đã một cái túng nhảy đi tới mới vừa rồi kia túi thịt khô trước, đột nhiên mở ra kia so một tòa tiểu sơn còn muốn đại miệng, một ngụm đem thịt khô nuốt đi xuống. Kinh hồn chưa định mọi người mới vừa chuẩn bị tung một hơi, lại thấy kia thao thiết lần thứ hai xoay người, chiều bọn họ bên này nhào tới, tốc độ cực nhanh. liền trước mắt thời gian đều không có mộ dung cười cho cũ trong thi đem trong tay một túi quả làm chiều một cái khác phương hướng ném qua đi chiều bọn họ phát lại đây thao thiết lần thứ hai lâm không quay nhanh chiếu mặt khác một bên quả làm nhào tới đừng nhìn này thao thiết thân hình vô cùng thật lớn cả tòa vạn linh sơn ở nó thật lớn thân hình hạ giống như là ngồi xuống tiểu sơn thôn giống nhau nhưng này thân hình lại là vô cùng linh hoạt có phía trước hai lần giao hấn ở thao thiết xoay người thời điểm mộ dung cười vận khởi toàn bộ lực cánh tay đem mặt khác một túi thịt khô đối với chính mình chính phía trước cũng chính là vạn trượng vực sâu ném đi xuống đang chuẩn bị chiều này phương chụp ngồi thao thiết không chút nghĩ ngợi mà bay thẳng đến dưới vực sâu phóng đi đại gia khẩn trương mà nghe huyền nhai kia phương tuy rằng đều cảm thấy này thao thiết không có khả năng cứ như vậy ngã chết nhưng là trong lòng lại như cũ ôm may mắn bởi vì mộ dung cười trong tay đồ ăn thật sự không nhiều lắm bọn họ mỗi người một túi quả làm một túi thịt khô tổng cộng cũng mới 18 túi lấy kia thao thiết thức ăn tốc độ. Quá không được 3 phút, trên tay này đó đồ ăn liền sẽ bị nó toàn bộ toàn ăn sạch. Đã không có đồ ăn, kia đông hung thú chỉ có thể ăn bọn họ. Tuy rằng đại gia suy nghĩ rất nhiều, chính là từ Thao Thiết nhảy xuống vực sâu chụp mồi đến nó một lần nữa bay lên tới, cũng bất quá mới 3-4 giây thời gian. Ăn vài lần thịt khô lúc sau, Thao Thiết hiển nhiên kích động, nhìn cho nó huy thực mộ dung cười, kia xanh mượt ánh mắt chung quả thực đều mau lưu du. Đình! Thấy Thao Thiết lại lần nữa chiều bọn họ phát lại đây. mộ dung cười một tay rối về phía trước phương lớn tiếng kêu đình xem ở đối phương cho nó uy thực phân thượng thao thiết thế nhưng thật sự sinh sôi ở vọt tới nàng trước mặt thời điểm ngừng lại nhưng dù vậy mộ dung cười như cũng bị kia thật lớn lực đánh vào chấn đến phun ra một ngụm máu tươi chiều phía sau vách đá đánh tới gió mạnh cùng thanh phong thấy vậy đỉnh thật lớn sóng sung kích áp lực đứng dậy làm bay ngược lại đây mộ dung cười tạp tới rồi bọn họ trên người bị mộ dung cười huyết phun tung tóe đến thao thiết vươn thật dài đầu lưỡi đem huyết liếm vào trong miệng đôi mắt tức khắc sáng ngời, nhìn chằm chằm mộ rung cười giống như là đang xem một loại cực hạn mỹ vị ngàn đêm minh đồng tử đột nhiên co rụt lại nháy mắt bị dọa đến tâm thần dục nước. giờ khắc này hắn thật là vô cùng hối hận rõ ràng dự cảm đến mặt trên có bất hảo đồ vật nhưng lại như cũ mang theo đội ngũ vào được hiện giờ ở đại gia gặp được sinh mệnh nguy hiểm thời điểm chính mình lại nằm liệt nơi này vừa động không thể động giống một phế nhân hoàn toàn giúp không được gì mắt thấy thao thiết chuẩn bị lại một lần chụt mồi Mà đối tượng đó là mộ dung cười, ngàn đêm minh suốt ruột ở một bên giống to, ngươi dám. 376. chương 376, nhổ nước miếng. Ngươi nếu là dám ăn nàng, ta liền phái người tới san bằng ngươi này tuyết sơn, làm ngươi không có xào huyệt. Ngươi nếu là dám ăn nàng, bùn vương định phái quân đội chân trời góc biển treo cầu ngươi, quắt ra thịt của ngươi, hủy đi ngươi xương cốt, uống lên ngươi máu. Bùn vương nói được thì làm được. Ngàn đêm minh nói tuy rằng ngon độc. chính là mặc cho ai đều có thể nghe được hắn thanh âm ở phát run. luôn luôn thái sơn áp đỉnh mặt không đổi sắc ngàn đêm minh sợ hãi đáng tiếc giọng nói rơi xuống lúc sau ngàn đêm minh lại tuyệt vọng phát hiện tia thao thiết thế nhưng ngồi dưới đất đang dùng một loại xem ngu ngốc ánh mắt đang xem hắn trong lòng cứng lại tuy có đầy ngập lửa giận lại phát không ra này thao thiết là thượng cổ hung thú lại cũng nghe nói là thần thú giống phía trước như vậy một khi nó biến ảo với vô hình liền tính hắn mang theo thiên quân vạn mã san bằng này tuyết sơn lại có ích lợi gì hung thú Liên tính bổn vương không có biện pháp mang binh treo cổ ngươi bổn vương cũng có biện pháp lên trời xuống đất đuổi giết ngươi bổn vương cũng không tin thế gian này còn không có ngươi sợ người chỉ cần ngươi giam thương nàng bổn vương bảo đảm bang theo ngàn đêm minh thanh âm đột nhiên im bật, sở hữu hộ vệ khỏe miệng đều nhịn không được cuồng chịu lên bởi vì ngàn đêm minh nói còn không có nói xong thao thiết đã dị thường ghét bỏ không hề đạo đức công cộng chiều hắn phun ra một ngụm nước miếng Tiêu màu trắng, dính dính đồ vật phản phất thác nước giống nhau từ phía trên tới xuống dưới, tuy rằng không có đặc biệt thanh tuổi vị, chính là nghĩ đến đó là đối phương nước miếng, cũng nháy mắt làm ngàn đêm mình chạy nhanh cơm miệng, bế khí. Liên ở các đội viên bởi vì thao thiết hành động tất cả đều ngốc rất thời điểm, mộ Dung cười lại từ trên mặt đất đứng lên, tức giận mà chỉ vào thao thiết nói không lựa lời mà mắng. Uy, ngươi như thế nào như vậy không có đạo đức công cộng? ngươi không có nương sao? ngươi nương không có đã dạy ngươi không chuẩn loạn phun dân cư thủy sao ngươi như vậy người khác sẽ cảm thấy thực xú ngươi có biết hay không từ mới vừa rồi thao thiết chụp ngồi đến ngàn đêm minh nói chuyện thời điểm thao thiết không tức cùng phun hắn nước miếng mộ dung cười đã phát hiện cái này thao thiết tuy rằng thật lớn hơn nữa quang giống hai hạ đều sẽ chấn đến bọn họ hộp máu nhưng là tính cách lại có chút giống là cao trí năng tiểu cầu giống nhau ở xác định nó có thể nghe hiểu tiếng người tiền đề hạ lúc này mới mở miệng giáo dục quả nhiên nàng vừa mới mắng một hai câu Thao Thiết liền một bộ bị ủy khuất bộ dáng trừng mắt ngàn đêm Minh, Mộ Dung cười đi vào ngàn đêm Minh bên người, dùng tay háo đem trên mặt hắn nước miếng hơi lau một chút, bảo đảm hắn có thể hô hấp lúc sau hỏi. Ta hỏi ngươi, ngươi có nghĩ an ta trong tay mấy thứ này? Thao Thiết đôi mắt lập tức tỏa ánh sáng, mở miệng chính chuẩn lại là một tiếng giống to, lại lập tức bị Mộ Dung cười dỗi tay ngăn lại. Đỉnh, không chuẩn giống. Từ giờ trở đi, ngươi nếu là muốn ăn đồ vật, ta hỏi ngươi, ngươi liền dùng gật đầu cùng lắc đầu đến trả lời ta. không chuẩn ra tiếng thao thiết vừa nghe lập tức dùng sức gật đầu dung đùi đắc ý mang ra gió mạnh đều làm mộ dung cười hô hấp nháy mắt cứng lại ngươi có thể thu nhỏ sao ngươi ngẫm lại trong tay ta hiện tại chỉ có nhiều như vậy ăn ngon đồ vật ngươi nếu muốn ăn nhiều một chút nhi liền đem chính mình có thể biến nhiều tiểu biến nhiều tiểu cứ như vậy nguyên bản liền tắc không đủ nhét kẽ răng đồ vật cũng đủ ngươi ăn no căng nghe xong mộ dung cười nói thao thiết ánh mắt sáng lên đại gia chỉ nghe phanh một tiếng Nguyên bản còn bao phủ lên đỉnh đầu mây đen nháy mắt tan thành mây khói, kia báo tuyết cũng hoàn toàn biến mất. Mộ rung cười sửng sốt ngẩng đầu nhìn phía không trung, giờ phút này, mặt trời chiều ngã về Tây, sán lạn ánh chiều tạ ở trên bầu trời huyện hóa ra ngũ thải tân phân sán lạn. 377 mươi 377, thu phục thần thú. Tất cả mọi người bị bất thình lình một màn sợ ngây người, nhìn Mỹ lệ ánh nắng chiều, đại gia thế nhưng sinh ra một loại muốn khóc xúc động. Vừa rồi, thật sự có đủ doa người. Ô ô. ngơ ngác mà nhìn không chung mộ dung cười ở cảm nhận được ống quần thượng động tinh khi túi đầu vừa thấy nháy mắt vui vẻ người là thao thiết ngao ô ngao ô. trên mặt đất một cái bạch nhung nhung thân hình giống một đống tiểu tuyết cầu bộ dáng lại là cầu sư tử cùng long tập giao chiều dài lại không đủ 20cm vật nhỏ chính không ngừng chiều nàng trong tay đồ ăn thịt chứng thực chính mình thân phận mộ dung cười lấy ra một miếng thịt làm đặt ở lòng bàn tay làm tiểu thao thiết phát lại đây hưởng thụ mỹ thực xem nó ăn đến vui vẻ mộ dung cười giáo dục nói xem ta không lừa ngươi đi ngươi đem chính mình thu nhỏ lại liền có thể từng ngụm từng ngụm mà ăn cái gì hà tất trở nên như vậy lại ngươi như vậy khổng lồ thể tích liền tính này vạn linh sơn là thịt trồng chất ma thành cũng sẽ bị ngươi một chút liền ăn sạch hoàn toàn làm lơ mộ dung cười dạy bảo thao thiết nguyên lành mà hưởng thụ mộ dung cười trong tay mỹ thực nó đều đã lâu đã lâu không có ăn qua mấy thứ này hiện tại lại ăn đến thật sự hảo hoài niệm nga thao thiết một bên ăn một bên cảm động đến nước mắt đều ra tới thế nào chúng ta đồ vật ăn rất ngon đi chỉ cần ngươi có thể vẫn luôn bảo trì như vậy lớn nhỏ sau đó đem bộ dáng của ngươi lại biến biến đổi ta còn có thể mang ngươi đi ăn càng thật tốt ăn đồ vật mộ dung cười nói âm mới vừa rơi xuống thao thiết chợt đến đem lông sù sù đầu nhỏ nâng lên hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn mộ dung cười một trận nhàn nhạt hoa quang lúc sau nguyên bản còn có chút sư tử cùng long dạng thao thiết đã biến thành một con hoàn hoàn toàn toàn bạch nhung nhung tiểu cẩu còn không ngừng mà chiều mộ dung cười phe phẩy cái đuôi Mộ dung cười những mày, tuy rằng vì có thể như vậy đơn giản phải đến một con viễn cổ hung thú mà cao hứng, nhưng mặt ngoài lại cao ngạo mà nói, nhưng ta nghe nói ngươi là hung thú, nếu ta mang ngươi xuống núi lúc sau ngươi nhìn đến nhân ra trong nhà cũng có ăn ngon, vì thế liền đi theo nhân ra chạy, ta đây chẳng phải là mệt. Thao thiết vừa nghe không vui, ngao ô ngao ô mà giải thích cùng lên án, chỉ tiếp nó nói không ai có thể nghe hiểu được. Ta nghe không hiểu, ngươi cần thiết làm ta có bảo đảm, Ta mới có thể đem ngươi làm sủng vật của ta mang xuống núi." Thao thiết ngao ô nửa ngày, rốt cuộc củ rũ cụp đuôi phát hiện Mộ Dung Cười thật sự nghe không hiểu nó lời nói, kéo dài đầu nghĩ nghĩ, cẩu bảo xa giống nhau mà bảo Mộ Dung Cười chân. Mộ Dung Cười nghi hoặc mà ngồi xổm xuống thân mình, thao thiết nhân cơ hội bổ nhào vào Mộ Dung Cười trong lòng ngực. dùng móng đuốt nhỏ kéo ra Mộ Dung Cười bàn tay, đem chính mình mi tâm một giọt huyết tích tới rồi Mộ Dung Cười lòng bàn tay thượng. Chỉ thấy kia huyết ở lòng bàn tay thượng phiếm ra một mạt nhàn nhạt thường quang. Đảo mắt liền hoàn toàn đi vào đi vào. Mộ Dung cười ngơ ngác mà nhìn một mảnh trắng non lòng bàn tay, lại nhìn nhìn dùng sức cọ nàng kỳ hảo thao thiết, có chút không rõ nội tình. Tiểu nhi, ta xem sách cổ thượng có nói, thượng cổ có thần thú, nhân xung kính, sợ hãi mà lấy giữa mày máu cùng cường đại nhân loại kết thành ký hiệp ước. Mới vừa rồi nó hẳn là đã dùng chính mình giữa mày huyết cùng người kết thành ký hiệp ước, nếu ngươi chết, nó cũng sẽ chết. Đây là thần thú cùng nhân loại kết thành ký hiệp ước. cũng cả đời nguyện trung thành một cái chủ nhân lời thể. Bất quá đây là ta ở sách cổ thượng nhìn đến, đến nỗi có hay không như vậy huyền, ta cũng không biết. Ngàn đêm minh áp xuống trong lòng khiếp sợ, đối rốt đặc cán mai mộ dung cười giải thích nói. Nhưng tuy rằng đây là thư thượng viết. 378 mươi 378, bảo ngươi cơm ngon rượu say. Nhưng hắn chính mình lại không phải thực tin tưởng. Phải biết rằng, này thao thiết ở viễn cổ chính là số danh rõ ràng tứ đại hung thú chi nhất. so thư trung ghi lại rất nhiều thần thú còn muốn lợi hại nó thể tích có thể bành trướng đến vô cùng lớn hắn phun ra nuốt vào lượng có thể lớn đến một ngụm cắn nuốt một tòa sân mạch uống xong một nửa nước biển nhất chủ yếu thần thú tuổi là vĩnh sinh mà giờ phút này nó lại cùng một cái bình phạm nhân loại kết thành ký hiệp ước này ngao âu ngao âu đã biến thành tiểu cầu thao thiết nghe xong ngàn đêm mình nói lập tức dùng sức gật đầu ở mộ dung cười trước mặt nghẻ nhót ý tứ là nói rốt cuộc gặp một cái có văn hóa có chi thức người nhìn đến thao thiết lập tức gật đầu thừa nhận mộ dung cười nháy mắt vui vẻ một phen bế lên lông xù xù tiểu thao thiết đem nó phóng tới cùng chính mình mặt bộ song song địa phương hỏi ngươi thật sự đã là sùng vật của ta ta là ngươi khế đốt thú tiểu thao thiết nghiêng đầu nghĩ nghĩ cũng không có cách nào biểu đạt chỉ có thể chỗ sâu trong đầu lươi liếm mộ dung cười cái múi một chút mộ dung cười cao hứng mà vỗ ngực bảo đảm nói ta cho ngươi đặt tên kêu tiểu thao đi tiểu thao ngươi yên tâm đi theo tỉ tỉ ta về sau bảo đảm ngươi ăn sung mặc sướng bị mộ dung cười kiềm chế trụ thao thiết chỉ có thể lấy hất đuôi phương thức biểu đạt chính mình vừa lòng một bên các đội viên nhìn đến này phúc tình cảnh tất cả đều sợ ngây người miệng đại đến có thể tắc tiếp theo chỉ thiên nga chứng, ngay cả luôn luôn bình tĩnh ngàn đêm mình cũng nhịn không được khỏe miệng hung hăng run rẩy hắn không biết rốt cuộc hẳn là đánh giá thiếu nhi vận khí tốt đến bạo lều hay là nên đánh giá này chỉ thao thiết quá đơn thuần quá hảo lửa vì mấy khối thịt làm cùng quả làm liền đem chính mình bán cho bình phăng người điển hình vì miệng thương thân không đúng nó cái này kêu vì miệng liều mình a nhìn thao thiết một bộ lông xù xù đáng yêu vô hại còn vươn đầu lưỡi bộ dáng lại xem mộ dung cười kia ánh mắt chúng khó có thể che giấu tinh quang nếu là năng động ngàn đêm minh khẳng định nháy mắt vỗ chán. hắn sao đột nhiên có một loại nhà hắn tiếu nhi là bọn buôn người cảm giác không đúng là gia súc lái buôn